Sau đó, hắn ngừng đầu, liền thấy thiếu niên ánh mắt, xuyên qua hư vô, rơi xuống trên người mình, liền toàn thân phát lệnh, chính mình lại bị gia hỏa này phát hiện. Chờ chút, hắn vì cái gì có khả năng biết mình tư duy? Trong chốc lát, la Nguyên bừng tỉnh, hắn đọc đến bản thân vào một khắc này ý nghĩ. Cũng liền lúc này, Lan Nguyên đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự tình, dị thế một khi xuất hiện, bọn hắn liền chân thực tồn tại, minh nguyệt có khả năng ra tay, thiếu niên này tự nhiên cũng có thể. mà lại Cùng minh nguyệt không giống nhau, trước mắt người này thực lực, đó là chân chính củng bố. Hắn một mực xem thường cái thế giới này hệ thống sức mạnh, lại là quên, người thiếu niên trước mắt này, đều đã đến sáng thế mức độ, thực lực tự nhiên vượt xa chính mình. Thật có lỗi. Tại thế giới của ta, ta mới là nhân vật chính. Thiếu niên lạnh nhạt mở miệng. Không tốt. Lan nguyên giật mình không ổn. Nhanh lên. Hắn vô ý thức liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, đến muộn. Thiếu niên đưa tay. diện Cái kia đang sợ hào quang quét ngang hư không, vung xuống đến trên người hắn, cứ việc Lan Nguyên trước tiên rời đi, thế nhưng như cũ cảm giác được cái kia cố lực lượng đáng sợ. Phúc! Lan Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, trở về hiện thực. Hắn ngưng tụ ra quang ảnh phân thân, lại bị cái kia người thiếu niên trong nháy mắt phá hủy. Thật đáng sợ! Lan Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cái này là có thể so với sáng thế thần lực lượng. Đáng chết! Hắn Nguyên vốn muốn mượn cái này tạo thành xây mô hình thế giới. Cảm ngộ sáng thế quá trình, thành thần, chưa từng nghĩ, vậy mà kém chút bị nguyên trong sách này nhân vật chính giết đi. Đáng hận. Tên kia. La Nguyên trong mắt Hàn Quang lóe lên, hắn sớm muộn có một ngày muốn tiêu diệt ra hỏa này. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn kinh sợ phát hiện, trong tay cái kia bản màu xanh thăm thẳm thư tịch tại hư không trôi nổi, dần dần hóa thành vô số hạt ánh sáng biến mất, ẩm ầm tiêu tán. Thế giới kia biến mất. La Nguyên kinh ngạc nhìn những cái kia hạt tiêu tán phương hướng. Ngây dại. Chuyện này. Làm sao có thể? Thực lực của thiếu niên kia quá mạnh, mượn nhờ dị thế ảnh hưởng hiện tại sao? Nguyên bản nhân vật chính ý chí quá mức mạnh mẽ, đẹ lên chính mình, sau cùng nắm trong tay hắn nguyên bản thế giới sao? a không đúng. Làm cái kia người thiếu niên sáng thế thời điểm, liền đã có thể so với sáng thế thần. Mà chính hắn. Cố gắng quan sát vượt lên trước thực lực mình cấp độ, bị tán trả. Chuyện này. Là nguyên thật lâu không nói. Hắn đã từng học Vương Thuần triệu hoán dị thế nhân vật, thế nhưng đáng tiếc, chính mình triệu hoán chỉ có một cái gọi là cái gì tôn cái gì nhân vật phản diện, vẫn là cái gã yếu. Cho nên, hắn ngầm thừa nhận cái này trong tiểu thuyết thực lực là rất yếu, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Cái kia người thiếu niên, sau cùng sáng thế thời điểm, lại hội mạnh mẽ như thế. Chủ quan, Lan Nguyên biết vì sao lại như thế. Nếu như mình cùng Vương Thuần một dạng, bồi tiếp này chút nhân vật chính lớn lên, cùng một chỗ phân đấu. Có lẽ sẽ thành vì bọn họ thân thiết nhất bằng hữu nhưng là mình không có. Chính mình tùy ý hắn theo như sách viết phát triển, đợi đến cuối cùng một khắc, mong muốn thu lấy trái cây, lại quên thực lực đối phương đã khủng bố đến loại tình trạng này. Cho nên, chơi sập, cuối cùng xem thường hắn. Cái này là sáng thế thần lực lượng sao? Nếu như, ta nắm trong tay thế giới, có thể hay không so với hắn còn cường đại hơn. Lan Nguyên Ngược lại tràn ngập chờ mong. Hắn biết, chính mình thông qua những phương thức khác thành thần cách. Cuối cùng bị chắn chết rồi, thậm chí, hợp với mang chính mình xây dựng thư tịch, đều hoàn toàn biến mất. Đến mức biến mất ở đâu? Chỉ có cái kia người thiếu niên chính mình rõ ràng. Lan Nguyên. Đã cùng thế giới kia không quan hệ. Thế nhưng, này không có nghĩa là con đường của mình, liền bị phá hỏng. Hắn nhưng là La Nguyên. Có lẽ. La Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Xoạn. May mắn quần sáng mở ra. Hắn thân ảnh phiêu hốt, xuất hiện tại thế giới nào đó một chố ngóc ngách. Nơi đó, tại một đống bỏ hoang đồng nát sắt vụn bên trong, có một đống bỏ hoang thư tịch, xem xét liền là trước kia thời đại hòa bình y nấn đi ra đổ vật Lan Nguyên nhẹ nhàng lật ra. Đi đến những sách vợ kia bên trong, tìm ra một bản quen thuộc thư tịch. Liền là ngươi. chương 826, giết. Thủy Tinh Cung. nhan nhạt bóng mở ngưng tụ. Trần Phong đứng ở ở giữa nhất, Minh Nguyệt cùng Thần Vương đứng ở hai bên hai bên, lực lượng của hai người trên không trùng xét lẫn, sau cùng ngưng tụ đến trên không, hình thành một cái yêu. Tâm. 3. Trần Phong nhìn vẻ mặt một bước. Hai vị tiểu thư tỷ có thể hay không lát nữa tú ân ái. Trần Phong im lặng. Mặc dù dựa theo thiết lập, nhường hai vị tiểu thư tỷ quay về tại tốt, nhưng là các ngươi đây cũng quá tú đi. Dung hợp một thoáng lực lượng cũng như thế tú. Ha ha. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, này không phải liền là ngươi mong muốn sao. Trần Phong. Đừng làm rộn. Trần Phong trận mắt chừng một cái, đừng quên, chúng ta còn có sinh tử khế ước, ngươi nếu là lại làm loạn. Ta về sau tùy thời triệu hóa ngươi, nhất là hai ngươi thần mật thời điểm. Minh Nguyệt. Được a Minh Nguyệt cũng không làm loạn. Xoạn. Bóng mở ngưng tụ. Lực lượng của hai người rốt cục hoàn thành dung hợp. Vâng. Toàn bộ thế giới rung động. Chính như Lan Nguyên vẫn muốn làm một dạng, là Minh Nguyệt cùng thần vương lực lượng dung hợp, liền chỉnh hợp trên cái thế giới này cơ hồ tất cả lực lượng. Các nàng, đã trưởng không thế giới. Mượn dùng cái này thủy tinh cung nhất lực lượng đặc biệt thậm chí làm linh cùng vận rủi nữ thần chuẩn bị xong thân thể, hai người ý thức dần dần rơi chậm chậm, rơi xuống trên thân thể. Ý thức rốt cục trở về. Không chỉ có như thế, cái kia độc thuộc về các nàng thần vị cũng kèm theo các nàng chậm rãi rời đi. Thần vị chuyển di? Trần Phong trước mắt sáng ngời. Chỉ cần thần vị chuyển di thành công, liền không cần lo lắng La Nguyên dòm dò xét, chính mình cũng có thể tùy thời đột phá. Soạt. Bóng mở buông xuống. Cái kia một chùm sáng sáng chói chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà Ngay lúc này, toàn bộ thế giới rung động, kinh ngạc tất cả mọi người, sau đó đã nhìn thấy cái kia trong hư không, xuất hiện một đạo bọn hắn không thể quen thuộc hơn được bộ dáng Đó là... La Nguyên. Vâng. Bóng mở phá toái hư không, vượt ngang mà đến. La Nguyên. Trần phong thần tâm chấn động mãnh liệt. La Nguyên làm sao lại xuất hiện ở đây? Vâng. Thế giới rung động. Cái kia một vị ánh sáng ảnh lại thật buông xuống cái thế giới này. Ngăn lại hắn. Vương thuần sắc mặt đại biến. Hắn liên hợp thần y thần uy đám người ra tay, sứ đồ ngăn cản La Nguyên, nhưng mà, quang ảnh kia vẹn vẹn buông xuống nguy nghiêm liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Phục. Vương Thuần đám người miệng phun máu tươi, hoành bay ra ngoài. La Nguyên, quá mạnh. Veng. Quang ảnh kia ầm ẩm, ẩm rơi xuống đất. La Nguyên tầm mắt tại Vương Thuần thân bên trên vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy nơi xa cái kia nhường hắn gần như cho là mình nhìn lầm thân ảnh, đó là Trần Phong Ba. Trần Phong. La Nguyên khiếp sợ. Ngươi lại còn sống sót. Hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong tử vong sự tình. Hắn kiểm chắc không qua hạ nghìn lần. Mỗi lần Trần Phong đều là chết. Thậm chí còn có hắn đã từng tử vong hình ảnh. Làm sao có thể còn sống? May mắn còn sáng. Làm sao có thể kiểm chắc không đến cái này đồng nguyên gia hỏa? Làm sao có thể? Hắn sao có thể giấu giếm được chính mình? Trần Phong, lại có chính mình không biết thủ đoạn. Là nguyên vẻ mặt tâm trầm. Chẳng trách mình này mấy chục năm. Liền vận rủi thần vị đều không có nhìn thấy, Trần Phong nếu còn sống, vận rủi thần vị làm sao có thể còn buông xuống. Không, cũng không đúng. Chính mình rõ ràng kiểm chắc qua, vận rủi thần vị, là chống chỗ ba. Đáng chết. Lan Nguyên vẻ mặt khó coi. Bất quá. Không quan trọng. Ta nếu phát hiện ngươi, ngươi liền lại không tránh né chỗ. Lan Nguyên vẻ mặt băng lãnh, trong chốc lát khóa chặt Trần Phong. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trần Phong hỏi. Hắn nhớ kỹ. Lan Nguyên cũng không có vương thuần thế giới. Ta là dung hợp thế giới khác. Bất quá. Lan Nguyên tự dễ cười một tiếng, cái kia gọi tô hạo nhân vật chính quá mức mạnh mẽ, nhẹ nhóm gì ta, thoát ly trường khống, cho nên, ta lại có thể một lần nữa dung hợp thế giới mới. Cho nên, ta lựa chọn Thủy Tinh Cung. Rất thú vị, không phải sao? La Nguyên giống như cười mà không phải cười. Xem ra hắn vẫn là không có giết ngươi. Trần Phong cười lạnh. Ta sắp đi qua thời điểm, suy nghĩ thật lâu. Chỉ là dùng phân thân đi qua, nếu như lúc ấy dùng chân thân, chỉ sợ đã bị giết. May mắn tóm lại là có chỗ tốt không phải sao. La Nguyên lạnh nhạt. Mặc dù Tô Hảo là thế giới kia nhân vật chính, thế nhưng tại đây bên trong. Hắn khẳng định. Hắn Lan Nguyên mới là nhân vật chính. Cũng thế. Cái thế giới này duy nhất chúa tể. Cứ việc ta cũng không bồi dưỡng thế giới kia, thế nhưng dù sao cùng cái thế giới này giống như lúc, vẫn là có nhất định liên quan, cho nên, ta liền đến. Lan Nguyên giống như cười mà không phải cười. Người giết các nàng. Minh Nguyệt đống nhiên trong mắt hàn quang loại lên. Lan Nguyên nếu xuất hiện, nói rõ hắn đã nằm trong tay hắn bồi dưỡng thế giới khác. Thế nhưng Lan Nguyên rõ ràng vừa dung hợp, làm sao có thể trường khống. Rất đơn giản. Hắn diệt thế giới kia Minh Nguyệt cùng thần vương, thậm chí phục chế thần lực của các nàng bốn. Cho nên, Lan Nguyên mới độc tồn thế giới kia. Này chính là ta một mực không nguyện ý lựa chọn cái thế giới này nguyên nhân. Quá yếu. Lan Nguyên lắp đầu, đùi ngùi mai thôi, tùy tiện liền diệt thế giới kia tất cả mọi người, sau đó, nắm cái kia phá hủy thế giới, coi làm văn cầu, tới nơi này. Bất quá, không quan trọng. Thế giới kia không có, cái thế giới này vẫn còn, không phải sao. Lan Nguyên hời hợt nói xong, đám người kinh hãi. Hán! Vậy mà thật diệt dòng dã một cái thế giới. Mặc dù đó là trong sách thế giới, nhưng khi dung hợp thế giới khác thời điểm, những người kia có thể đều là thật. mà Lan Nguyên Trực tiếp diệt tất cả mọi người. Dòng dãm một cái thủy tinh cung người. Coi ta bước vào thủy tinh cung thời điểm, ta liền biết, ta nhất định phải tới. Bởi vì ta cảm thấy thật không tốt khí tức. Thế nhưng, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lại lại là ngươi. Trần Phong. Là nguyên sát ý sục sôi. 30 năm thời gian lãng phí, khiến cho hắn cực hận Trần Phong. Tất phải giết. Trần Phong im lặng. Nơi xa. Thân vị tách rời hào quang sắp hoàn thành. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Đúng thôi Lan Nguyên cười quỷ dị cười, thế nhưng, ngươi biết ta vì cái gì mặc kệ sao. Bởi vì chỉ có tại sắp thành công một khắc này bị phá hủy, mới là tàn nhẫn nhất. Ngươi để cho ta thể nghiệm 30 năm tàn nhẫn. Mà bây giờ, ta trả lại cho ngươi. Vâng anh, một đạo mạnh mẽ hảo quang hoành không sẽ qua. Đó là Lan Nguyên phòng chế, cùng Minh Nguyệt đồng nguyên lực lượng. Vâng anh, cố lực lượng kia phá không buông xuống, cưỡng ép sen kẽ tại Minh Nguyệt cùng thần vương ở giữa. Nhường hai cố duy trì cân đối lực lượng trong nháy mắt mất cân đối, thần vị tách rời thất bại. Thất bại. La Nguyên vẻ mặt dữ tợn. Chỉ là, khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là Trần Phong vậy mà không có ngăn cản hắn, ngược lại lạnh lùng nhìn xem hắn phá hủy thần vị tách rời hành động. Vương Thuần. Phong tỏa dị giới. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Được. Vương Thuần cố nén đau xót, cùng thần uy bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Bọn hắn. Vậy mà trở về hiện thực, rời đi cái thế giới này, phong tỏa nơi này. Ừ. La Nguyên nhíu mày, ngươi vừa rồi kém chút bị Tô Hạo giết, cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dùng ngươi tính tình cẩn thận, tại đi vào Thủy Tinh cung thời điểm, cũng tất nhiên sẽ sử dụng phân thân, đúng thôi. Cho nên, trước mắt ngươi chỉ là phân thân. Chân Phong sắn tay háo lên, cho nên không có gì tốt ngăn trở. Giết ngươi, ta lại tiến hành thần vị tách rời chính là huống chi, ta rất hiếu kỳ. Ta nhường vương thuần phong tỏa dị giới, Đóng lại lối ra, nơi này cùng hiện thực hoàn toàn cách ly, ta diệt ngươi bây giờ, ngươi chân thân còn có thể nhận được tin tức sao? Còn có thể biết ta tồn tại sao? Trần Phong tầm mắt sâm niên sắc ý súc sôi. Không phải liền là tính toán sao? Ai sợ ai? Tại Lan Nguyên bước vào cái thế giới này thời điểm, hắn đã xem thấu. Ngươi hết sức thông minh. Lan Nguyên khẽ gật đầu. Thật sự là hắn là phân thân, đã trải qua tô hạo một lần kia, hắn tuyệt không dám dùng chân thân của mình kia mà đủ loại lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ địa phương. Thế giới khác sáng thế thần, rất có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn sử dụng chính là phân thân. Trần Phong tính toán không sai, chỉ là ngươi không phải là đối thủ của ta. Là nguyên tầm mắt băng lãnh, vô luận ngươi tư duy như thế nào thông minh, thực lực mới là bản chất. chương 827, không thể làm gì. Thủy Tinh Cung Một trận đại chiến chấn động thế gian bùng nổ. Vương Thuần dẫn đầu Thủy Tinh Cung tất cả mọi người. Đang ở phong tỏa thế giới, hắn nhất định phải cam đoan, thế giới khác khí tước, cùng bên ngoài giữ vương độc lập nếu không. Lan nguyên chân thân buông xuống, tất cả mọi người đến lành lạnh. Tạch! Tạch! Bầu trời không ngừng xuất hiện vết rách. Vương Thuần cười khổ. Như thế? Thật có thể chống đỡ sao? Như thế được sao? Thần y có chút bận tâm. Không được cũng phải đi. Vương Thuần cắn răng, yên tâm, minh nguyệt thần vương sẽ không nhìn xem thế giới sụp đổ. Ừm. Thân y hai tỷ mội hung hăng gật đầu. Gọi thân điện bọn tỷ mội đều tới. Nhường minh giới cũng tới. Ừm. Xoạc. Bóng mở lưu động Các nàng tiếp tục đem lực lượng chuyển vận đến trong thế giới này. Vạn Hoạnh thân điện cùng minh giới người, giờ phút này đã hóa thù thành bạn. Toàn bộ thế giới tiến vào thời đại hòa bình. Cho nên, giờ khắc này, cái thế giới này tất cả mọi người, tại mỗi một chỗ ngóc ngách, đều tại vì thế giới chuyển vận lực lượng. Không sai. Làm vững chắc thế giới mà chuyển vận lực lượng. Dĩ vãng. Mọi người không ngừng tu luyện, là theo thế giới thu hoạch lực lượng, mà bây giờ, các nàng đem cố lực lượng này phản hồi cho mảnh thế giới này, nhường cái thế giới này càng thêm ổn định. Ông. Ông. Thế giới sụp đổ vết rách, đang không ngừng chữa trị cùng trùng kiến. Hy vọng có thể chống đỡ. Vương thuần cắn răng. Kỳ thật. Có song rác thế giới kinh nghiệm, lúc này, buông ra đối thế giới khác phóng tỏa, nhường thế giới khác cùng hiện thực khí tức đồng bộ Mới là chính xác nhất. Hiện tại thế giới khác, tựa như là đánh đẩy khí khí cầu. Chỉ cần một cái cửa ra, liền sẽ đem cố khí tức kia nghiêng mà ra, liền sẽ lần nữa khôi phục ổn định. Thế nhưng, không được. Là nguyên phân thân, nhất định phải phong tỏa trong cái thế giới này. chân Phong ý tứ rất rõ ràng, đem cái này là nguyên phân thân phong tỏa, khiến cho hắn triệt để cùng bản thể thoát ly, này cũng là bọn hắn lúc ấy trước tiên liền làm sự tình. Chỉ có như thế mới có thể để La Nguyên Chân Thân không thể nhận ra cảm giác, hẳn là còn có thể chống đỡ một chút thế giới. Vương Thuần nhìn bầu trời một chút. Trần Phong, sau đó, liền xem các ngươi. anh. Một tiếng vang thật lớn. Trần Phong ba loại thần lực dung hợp tân thần lực bùng nổ, cái kia lực lượng cường đại, lần đầu cùng La Nguyên phân thân va chạm, trên không trung bùng nổ năng lượng kinh người. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi chính là, cho dù là loại cấp bậc này năng lượng, La Nguyên phân thân lại cũng không có tiêu tán. Chân thần lực sao? Lan nguyên chỗ có chút suy nghĩ, không, còn thiếu một chút hỏa hầu như là chân thần lực, ta vừa rồi đã chết, thế nhưng hiện tại, ta vẫn là chúng sinh. Xoạn! Thân thể của hắn vừa mới bị cơ hồ đập nát, nhưng là lại trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Không sai. Cái này là Lan nguyên lực lượng. Cho dù là phân thân, cũng kế thừa hắn lực lượng cường đại vô hạn tự lành. Cái kia kế thừa không biết trên trăm loại vẫn là một loại bị động tự lành năng lực, hắn sức khôi phục kinh người. Trừ phi dây mất hắn, bằng không thỉ. Vâng, vâng, vâng. Chân phong thân ảnh nổi lên. Hắn đem Lan Nguyên hành hung trên mặt đất, kỹ đến Lan Nguyên thân bên trên, từng quyền hạ xuống. Vâng, vâng, vâng. Lan Nguyên bị sinh sinh đánh xuống mặt đất. Máu thịt bé bét. Phúc, phúc. Rõ ràng vào thịt tiếng chuyển đến, kèm theo vết máu bắn tung tué, máu tươi chạy đầm địa bên trong, để cho người ta kinh sợ vô cùng. Hình ảnh kêu cực kỳ giống máu thịt máy trộn bê tông. Nhưng mà, liền xem như như thế hung tàn, Lan Nguyên phân thân vẫn không có chết. Ông, nhàn nhạt lưu quang phung trào. Hắn lần lượt theo trong lòng đất đứng lên, vẻ mặt dữ tợn. Không cách nào phá hủy. Không cách nào tiêu diệt. Lan Nguyên đang sợ tại thời khắc này đạt được xác minh. Liền chỉ có hắn bộ phận thực lực phân thân còn như vậy, hắn chân thân đâu. Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi liền mồ hôi lạnh tràn trề. Cái này phân thân rất là thù Minh Nguyệt cảm giác không đúng lắm. Ừm. Trần Phong gật gật đầu, là nguyên phân thân, là theo bản thể hắn diễn bắn đi ra, kế thừa chính là bản thể thực lực, cùng đơn thuần phân thân phục chế không sai. Cho nên phân thân của hắn số lượng không nhiều, thế nhưng cực kỳ cường đại, bất quá chỗ xấu. Nếu như phân thân hủy diệt, hắn thực lực chắc chắn chịu ảnh hưởng. Rất tốt. Minh Nguyệt đứng dậy. Diệt phân thân, thực lực có ảnh hưởng. Rất tốt. Vậy trước tiên diệt nàng. Xoạc. Bóng mở lưu Linh cùng vận rủi thần vị tách rời, tạm thời bị bỏ qua một bên. Có Lan Nguyên tại, thần vị tách rời không có khả năng thành công. Cùng tại Trần Phong cùng Lan Nguyên trong chiến đấu, tìm kiếm kẽ hở hoàn thành thần vị tách rời, còn không bằng hợp lại xử lý trước La Nguyên. Phải biết, đây chính là thế giới của các nàng. Xoạc! Minh Nguyệt cùng thần vương nháy mắt thoáng hiện trình diện bên trong. Ừm! Lan Nguyên đột nhiên giật mình. Vâng! Vâng! Minh Nguyệt lực lượng cường đại nhất trong nháy mắt bùng nổ. Thần Vương cái kia hoàn toàn tương phản lực lượng, cũng tại thời khắc này vành đến lang Nguyên Thân bên trên. Một âm một dương, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại La Nguyên trong cơ thể bùng nổ, trong nháy mắt dẫn phát phản ứng, sinh sinh đưa hắn xé rách, lực lượng đáng sợ ba phủ, ầm ầm, cái kia nổ tung. Và anh. Vô cùng tận hào quang lóe lên. "Kết thúc rồi à?" Mọi người nhìn về phía nơi đó. "Chỉ là, đúng lúc này, mặt đất những máu thịt kia mơ hồ đổ vật lúc đích, vậy mà lần nữa dung hợp một chỗ." Lan Nguyên. Thế mà còn chưa có chết. Này lại là cái gì gặp quỷ năng lực. Đám người kinh sợ. Biến dị con run huyết mạch. Biến dị thạch súng huyết mạch. Không rõ ràng. Tóm lại. Lan Nguyên tự hồ không chỉ có có được mạnh mẽ tự lành năng lực. Còn dung hợp rất nhiều cùng tự lành cùng khôi phục tương quan huyết mạch. Đến mức căn bản là không có cách tiêu diệt hắn. Cái tên này. Quá kinh khủng. ngàn tỷ sinh linh năng lực A. Trần Phong cười khổ. Quả nhiên. Lan Nguyên bố cục thiên hạ Dùng băng đeo cổ tay máy chuyển tin khống chế nhiều năm như vậy, thực lực đã cường đại đến không cách nào lường được mức độ. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Lúc trước giả chết, quả nhiên là lựa chọn chính xác, bằng không thì, chính mình chỉ sợ không phải là nguyên địch. Một cái hoàn toàn thể là nguyên, so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải đánh sợ hơn. Làm sao bây giờ? Minh Nguyệt nhìn về phía chân phong. Cái tên này quá mạnh. Coi như bị miểu sát, cũng sẽ khôi phục lại, đánh như thế nào? Thời gian. Trần Phong vô ý thức nhìn về phía Minh Nguyệt. Nếu Minh Nguyệt cùng thần vương đã trưởng không thế giới, vậy liền ngưng kết la nguyên thời gian, đưa hắn miểu sát chính là, nhường hắn tất cả năng lực toàn bộ mất đi hiệu lực không phải tốt. Không được. Minh Nguyệt lấp đầu. Thời gian. Làm sao có thể? Coi như trưởng không thế giới, cũng có một vật không cách nào không chế, đó chính là thời gian. Bị trưởng không thế giới, cũng là dựa theo thời gian đường đi, làm sao có thể nhường ngươi chạy tán loạn, trở lại quá khứ đâu. Ngoại trừ phạm vi nhỏ năng lực gợn sóng bên ngoài. Căn bản không có trưởng không thời gian khả năng. Liền xem như thế giới, cũng không được. Ngu xuẩn. Là nguyên cười lạnh. Muốn dùng thời gian phong tỏa chính mình. Ngây thơ. Phải biết. Liên liên thế giới hiện thực, ngàn tỷ năng lực bên trong, cùng thời gian tương quan cũng lắc đắc không có mấy. Cái này khu khu một cái thế giới khác, làm sao lại có cùng thời gian tương quan. Vậy làm sao bây giờ? Thần vương những mảy. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Sau cùng lại là kết quả này. Đánh không chết. Giết không được. Vâng. Vâng. Vâng. Các nàng thử rất nhiều biện pháp. Đồng loạt ra tay, từng cái ra tay, đủ loại tính chất năng lượng. Nhưng mà, sau cùng, Lan Nguyên đều sẽ bị phục sinh. Hắn mạnh mẽ tự lành năng lực để cho người ta hoảng sợ. Cái kia. Tiếp tục thần vị tách rời. Ẩm. Lan Nguyên như bị điên chạy tán loạn. Hắn căn bản không sợ chết, cũng căn bản giết không được. Có hắn quái rối Cũng căn bản là không có cách hoàn thành thần vị tách rời, la nguyên bản thân sức chiến đấu cũng phi thường kinh người. Bọn hắn vậy mà cầm la nguyên cái này phân thân không có cách nào. chương 828, khó bể phân biệt. Cái kia, hạn chế lực lượng của hắn. Trần Phong nhìn về phía Minh Nguyệt cùng thần vương hai người, các ngươi trưởng không thế giới về sau. Hẳn là có khả năng điều tiết khống chế quy tắc, sửa chữa hết thẻ cùng thế giới có liên quan độ vật ta. Không được. Minh Nguyệt lắp đầu, lực lượng của hắn, không thuộc về nơi này. Trần Phong, suýt nữa quên mất cái này. Lúc trước Minh Nguyệt đến thế giới hiện thực, cũng là không bị khống chế. Nếu như thế, Lan Nguyên lực lượng, tại đây bên trong, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu thế giới quy tắc cướp thúc, cho nên, Minh Nguyệt các nảng trưởng không thế giới, thế mà đối la Nguyên vô dụ. Trưởng không thế giới, lại yếu như vậy gà sao? Trần Phong không thể tin được, bởi vì không kiêm dung. Cho nên, Lan Nguyên lực lượng mặc dù không bị hạn chế, Nhưng là đồng dạng cũng sẽ phải gánh chịu đến thế giới mánh liệt nhất gạt bỏ cùng cắn trả, thân thể gặp to lớn tổn thương. Nếu như dưới tình huống bình thường, khả năng vài phút hồi phi yên diệt. Thế nhưng Lan Nguyên, Minh Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ. Gặp được một cái cơ hội có được bất tử thân ra hỏa, có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Mà giờ khắc này, bọn hắn dừng tay, cũng cho Lan Nguyên cơ hội thở dốc Ha ha ha ha, Lan Nguyên cười lớn. Hắn dĩ nhiên biết. Trần Phong bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên ngừng tay. Kinh không kinh hỉ. Đâm không kích thích. La Nguyên điên cuồng, điên cuồng cười to. Các người này chút tên ngu xuẩn, thật sự cho rằng dùng loại phương thức này, liền đem ta diệt. Ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Hiện tại, các người biết ta lực lượng chân chính đi. Ha ha. La Nguyên cười to. Vâng anh, vâng anh. Trần Phong từng quyền đoanh tới. Nhưng mà, vô dụng. Liên loại lực lượng này. Liên loại tốc độ này. Lan Nguyên trào phúng, liền phân thân ta lực lượng đều giết không được, còn muốn khiêu chiến bản tôn. Vâng! Vâng! Trần Phong trong mắt Hàn quang lóe lên, có chút phẫn nộ, từng quyền hung hăng nện xuống, mới thần lực lực lượng, bao bọc trong tay, cực kỳ đáng sợ. Cố lực lượng này! Lan Nguyên tâm động! Trần Phong tân thần lực, tựa hồ bao hàm vận rủi. Một quyền kia quyền đoành kích bên trong, tựa hồ nhường hắn hiểu được cái gì? Nếu như... Nếu như đưa hắn cố lực lượng này phục chế xuống tới... Có lẽ có thể trưởng khống một bộ phận thế giới. Ít nhất. Ẩn chưa vận rủi tân thần lực. Phục chế về sau. Hoàn toàn chính xác có khả năng có được bộ phận lực lượng. Có thể được. Là nguyên tâm động. Mà điểm này. Trần Phong còn không có ý thức được. Là nguyên cười. Tới A Trần Phong. Là nguyên cười lạnh. Ngươi cứ như vậy yếu. Hử. Trần Phong lơ đến. Vâng. Vâng. Hắn vẫn tại không ngừng biến hóa lực lượng. Xem ra. Hán tựa hồ tại nếm thử mới thần lực phương thức vận dụng, từ đó cầm lang nguyên làm bao cắt tới nếm thử, loại nào phương thức mới có thể đem lang nguyên đánh nổ. Biện pháp này, vô cùng sáng suốt. Mà lang nguyên, càng không ngại, đây chính là tân thần lực A. Ông, mỗi một cô mới thần lực banh kích. Tựa hồ cũng ở trong người chấn động, sau cùng hấp thu một chút tiến vào trong cơ thể mình. Trần phong mỗi một quyền, đều có thể cung cấp cho mình một phần tân thần lực, đều có thể cung cấp có chút vận dùi lực lượng. Tại trong cơ thể của mình chậm rãi ngưng tụ. Mà Lan Nguyên. Thì là đem cái kia từng tia vận rủi rút ra. Chậm rãi hội tụ. Hắn khẳng định. Sau cùng. Hội tụ ra hoàn thành vận rủi lực lượng thời điểm. Chính là mình trưởng không thế giới một khắc này. Haha. Ha. Trần phong này đồ đần đột. Sau cùng cho mình làm áo cưới. Tới A. Lan Nguyên dáng vẻ cũng nhìn xem cực kỳ điên cuồng. Vâng. Vâng. Vâng. Tới A. Dết A. Vương Giao liền trở về với ngươi. Giết ta. Lan Nguyên đếm thử chọc giận Trần Phong. Quả thật. Trần Phong thật sự cùng Lan Nguyên chém giết tại cùng một chỗ. Hai người máu me đồng địa, điên cuồng chiến đấu, mỗi một quyền lực lượng, đều là kinh tâm như vậy động phách. Trần Phong. Minh Nguyệt cảm giác Trần Phong trạng thái không đúng, nghĩ khuyên can, sau cùng lắp đầu. Chúng ta bảo vệ tốt thế giới là được rồi. Thần Vương thở dài. Nàng có thể cảm giác được cái thế giới này đã không ổn định. Nếu như các nàng ba người hợp lại đối phó Lan Nguyên, toàn bộ thế giới lúc nào cũng có thể sụp đổ, dùng vương thuần bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng ổn định. Cho nên, sau cùng, Minh Nguyệt cùng thần vương chỉ có thể duy trì thế giới. Chỉ có như thế, các nàng mới có thể ổn định cái này thế giới khác. Mà Trân Phong, hiện tại đã là cùng Lan Nguyên đơn đấu trạng thái, hai người cùng huyết nhân một dạng, tại mặt đất điên cùng run dậy, khí tức kinh người không ngừng chuyển đến. Thỉnh thoảng còn có từng tiếng thô cùng gào thét. Nhanh A. Dùng thêm chút sức. tới A. Đừng có ngừng. A. Minh Nguyệt. Thần Vương. Như thế thật không có vấn đề sao. Thần Vương vẫn còn có chút lo lắng. Không sao. Minh Nguyệt lắc đầu. Chúng ta ổn định thế giới đầy đủ. Làng nguyên phân thân đã bị triệt để tách rời. la nguyên bản tôn không biết tình huống. Cũng không dám tùy tiện tới. Hắn càng là không biết. Trần Phong ngay ở chỗ này. Cho nên. Chúng ta có một cái biện pháp tốt hơn. Cái kia chính là. Sống sống ở nơi này mái chết cái này phân thân. Chỉ cần khiến cho hắn không cách nào cùng bản tôn liên hệ như vậy đủ rồi. Sau đó, lại tiến hành thần vị tách rời. Minh Nguyệt lạnh lùng nói ra. Như thế muôn thật lâu. Thần vương nữ mày Chúng ta thứ không thiếu nhất, chính là thời gian. Minh Nguyệt du tự nhiên nói ra. Hiện tại, Trần Phong giả chết, là nguyên bản tôn phản mà không có uy hiếp. Một năm cũng tốt. 10 năm cũng được. Chỉ cần đem cái này phân thân mà chết, liền là đáng giá mà đối với La Nguyên bản tôn đâu. Ha ha. Điều động một cái thực lực mạnh mẽ, gần như không có khả năng có đối thủ phân thân tiến vào thế giới khác, kết quả trong nháy mắt tin tức hoàn toàn không có, không còn có tin tức, hắn thật dám đi vào sao? Không dám. Hắn tuyệt đối không dám. Trên thực tế, trong hiện thực La Nguyên cũng liền đang xoắn suất vấn đề này. Minh Nguyệt các nàng không biết là, trước lúc này, La Nguyên đã trải qua một lần đáng sợ sự tình, đã đối mặt qua một lần cái kia đáng sợ thiếu niên. Cứ việc Cái kia người thiếu niên như vậy hờ hững. Cứ việc. Cái kia người thiếu niên cũng không đem La Nguyên làm thành đối thủ. Thế nhưng, phân thân của hắn vẫn là trong nháy mắt hủy diệt. Đối phương không có che giấu chính mình, cũng là bởi vì đối phương ý nghị trong nháy mắt đó tiến vào hiện thực, phá hủy quyển sách kia, phá hủy chính mình bước vào thế giới kia lối vào. Cái kia gọi Tô Hạo thiếu niên, quá mức khủng bố. Cái kia gọi siêu thần kiến mô sư sách, thực lực hệ thống có chút kinh người. Như vậy Cái này gọi thủy tinh cung thế giới đâu? La Nguyên lúc đầu ý nghĩ cũng là coi là nơi này hệ thống sức mạnh rất thấp, dù sao đã từng mình nguyệt xuất hiện qua, hắn thông qua băng đeo cổ tay máy truyền tin cũng thấy một chút. Thế nhưng ân không thích hợp. Lúc trước siêu thần kiến mô sư bên trong, hắn triệu hoán mà đến cái kia cái gọi là nam phối, Tôn Diệu Thiên cũng là gà yếu một cái, thế nhưng sau này nhân vật chính cường hãn đến độ thần sáng thế mức độ. Cho nên cái này hệ thống sức mạnh không thích hợp. Thủy tinh cung bên trong, cái kêu minh nguyện hoặc là thần vương lực lượng, khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Có lẽ, giống như bọn hắn, phân thân của mình, cũng bị trong nháy mắt miểu sát rồi. Lan Nguyên ngẫm lại liền sợ hãi. Chân thân đi. Không tồn tại. Lúc này đi, nguy hiểm quá lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Lan Nguyên tầm mắt tham thảm. Hắn nhìn về phía thế giới khác phương hướng. Hắn đang chờ. Chờ một kết quả. Nếu, thật sự có kết quả thoại. Trường 829, hai tòa người tí hon màu vàng. Mà giờ khắc này, thủy tinh cung bên trong. Trần Phong cùng Lan Nguyên còn đang tiến hành vật lộn đại chiến. Hắn không có nguy hiểm không? Thần Vương nhìn về phía Trần Phong. Nàng nhìn ra được, Trần Phong cũng không có quá lớn ưu thế. Nhất là Lan Nguyên không muốn mạng chịu chết cùng với điên cuồng bùng nổ dưới tình huống. Trần Phong thương thế trên người cũng không dễ dàng. Không sao. Có tiểu ảnh tại, hắn không có vấn đề. Minh Nguyệt lấp đầu. Nàng lo lắng ai cũng sẽ không lo lắng Trần Phong Cái tiểu nha đầu kia thực lực nàng là gặp qua Nàng hiện tại hẳn là Trần Phong một cái mạnh mẽ át chủ bài Nếu quả thật gặp nguy hiểm Nàng nhất định sẽ xuất hiện Thần Long A Liền xem như loại tình huống này Trần Phong đều không để cho nàng xuất hiện Thấy rõ Trần Phong trong lòng vẫn là đều biết Lo lắng Lan Nguyên bỗng nhiên có bài tài gì Tạo thành mối nguy Cho nên nói Căn bản không cần lo lắng Trần Phong Cái tên này Quỳ lắm huống chi Nàng có chút kỳ quái, Trần Phong thật lại bởi vì vương giao trở nên không lý trí. Có quỷ mới tin. Trần Phong, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Có lẽ, ngươi cũng có giống như tao ý nghĩ, đang tiêu hao thời gian sau. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ năng lượng không ngừng dẫn nổ. Trần Phong cùng Lan Nguyên vật lộn đại chiến biến càng thêm kịch liệt. Nhanh, nhanh. Lan Nguyên trong lòng mừng như điên. Hắn có thể cảm giác rõ rệt, Trần Phong một quyền kia quyền mang tới tân thần lực. Ở trong đó ẩn chứa vận rủi lực lượng, đang thay đổi rõ ràng, chính mình cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Ha ha! Cảm tạ Trần Phong. Tên ngu xuẩn này, tựa hồ quên đi hắn thần lực bên trong vận rủi Chập chập. Mỗi một quyền đều mang vận rủi Đây đối với có được phục khắc lực lượng Lan Nguyên tới nói, quả thực là tin mừng. Một quyền lại một quyền. Một lần lại một lần. Cứ việc Lan Nguyên vô cùng bức thiết hy vọng, giờ phút này có thể nằm trên mặt đất tùy ý Trần Phong trà đạp, khiến cho hắn không ngừng kích Đem vận rủi đều chuyển vận đến trong cơ thể mình. Phản kháng. Tại sao phải phản kháng? Lúc này, hắn hưởng thụ còn đến không kịp đâu. Thế nhưng, La Nguyên rất rõ ràng, nếu như mình thật không làm phản kháng, Trần Phong nhất định sẽ hoài nghi. Cho nên, La Nguyên không chỉ có muốn phản kháng, hơn nữa còn muốn phản kháng làm như có thật, toàn lực phản kháng. Hắn muốn cho Trần Phong một loại thế lực ngang nhau phản ứng, thế là, hắn các loại sức mạnh điên cuồng hướng Trần Phong trên mặt hô Hai người đánh cơ hội là tối mảy tối mặt. 98%. 98.1%. 98.2%. Lan Nguyên trong lòng yên lặng tính toán tiến độ. Vâng. Vâng. Trần Phong từng quyền hạ xuống. Lan Nguyên đệ nén trong lòng mừng thầm. Này thời khắc quan trọng nhất, hán tuyệt đối không thể xương ra cái gì trần tướng. Nhất định phải nhường Trần Phong không ngừng trà đạp chính mình. Vâng. Lại là một quyền. Vâng. Vâng. 99.93%. Chín mươi Đến rồi. Lan Nguyên đột nhiên tâm động. Còn kém một quyền. Chỉ cần một quyền này hạ xuống, chính mình liền thành công. Thành công trưởng không cái thế giới này. Hưu Một quyền kia tiếng xé gió đã ở bên hai Đến rồi. Tới A. Lan Nguyên nhịn không được có chút xúc động. Và anh. Hắn cảm thụ được cái kia cố đập vào mặt lực lượng đáng sợ. Chuẩn bị nên đón Trần Phong cuối cùng bùng nổ. Nhận lễ rửa tội. Nhưng mà, chưa từng nghĩ. Cái kia luồng kỉnh Phong đống nhiên dừng lại ba. Lan Nguyên có chút ngậu. Ngừng. Hắn ngừng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước. Trần Phong. Lại ở thời điểm này ngừng. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, tại đây sau cùng thời khắc. Đáng chết. Ngươi được hay không? Có phải là nam nhân hay không? Lan Nguyên trong lòng giận mắng. Ha ha. Trần Phong đống nhiên cười, bị trà đạc, có phải hay không hết sức thoải mái? Ngươi nói cái gì? Lan Nguyên hung ác nói ra. Hắn vẫn tại ra vẻ hung ác, không lộ ra một điểm chân tướng. Á á á á Trần Phong cười cười, vận rủi lực lượng hấp thu, vẫn thuận lợi chứ. Ba. Lan Nguyên trong lòng kinh hãi, Trần Phong vậy mà đã nhìn ra. Người nói cái gì? Lan Nguyên ra vẻ không biết. Ha ha. Trần Phong lắp đầu, người nếu mong muốn bị trà đạp, ta đây liền thành toàn. Xoạn. Trần Phong chân đạp hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Lan Nguyên trước mặt. Vâng anh. Đấm ra một quyền. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt tỏa ra. Cái kia lực lượng cường đại, nhường Lan Nguyên tim đập nhanh, cố lực lượng này. Bất quá, bởi vì đối vận rủi trở mong, hắn như cũ ở thời điểm này không có phòng ngự. Vâng, một quyền bùng nổ. Phúc, La Nguyên một ngụm máu tươi bắn ra. Lông ngực của hắn, lại bị trần phong một quyền sinh sinh xuyên thủng. Máu, không ngừng lưu lại. Lan Nguyên vết thương khép lại tốc độ, vậy mà chậm rất nhiều. Làm sao lại như vậy? Lan Nguyên hoảng sợ. Trần Phong thực lực lúc nào cường đại như vậy rồi? Hắn rõ ràng không có đi đến chân thần cảnh, mà nhất làm cho hắn không thể tin được chính là, Trần Phong cuối cùng đánh một quyền kia bên trong, vậy mà không có ẩn chứa một tia một điểm vận rủi thần lực, đúng, không sai. Không có vận rủi. Một chút xíu đều không có. Hắn tựa hồ có khả năng đem vận rủi lực lượng gạt bỏ. Điều này có thể sao? Vận rủi lực lượng đã dung nhập thần lực của hắn bên trong, trở thành một khác mới thần lực một bộ phận, căn bản không có khả năng tách rời. Cũng không có khả năng lấy ra. Trừ phi. Là nguyên thần tâm khẽ động. Trừ phi. Trần Phong dùng may mắn thần lực và vận rủi thần lực triệt tiêu. Trừ phi. Trần Phong sinh sinh ngoài định mức dùng dư thừa may mắn thần lực. Đem vận rủi đặc tính triệt tiêu mất. Này mới có hoàn toàn không mang theo một tia vận rủi thần lực. Đáng chết. Là nguyên kinh hãi. Trần Phong. Xem ra là thật đã nhìn ra. Rất dễ dàng không phải sao. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi còn phối hợp ta? Là nguyên trong mắt sát ý sụp sôi. Cho nên vừa rồi thời gian, đều là Trần Phong tại phối hợp chính mình. Dĩ nhiên. Trần Phong cười tủng tỉm nhìn xem hắn, nhiều kế hoạch hoàn mỹ A, vì cái gì không phối hợp ngươi. Không chỉ có nhiều ngươi thu được vận rủi lực lượng, cũng cho ta dung hợp ngươi tất cả lực lượng. Soạn. Trần Phong khí tức tỏa ra. Khí tức của hắn, so với trước mạnh mẽ rất rất nhiều. Thực sự là. Hoàn mỹ lực lượng A. Trần Phong tự lẩm bẩm Hắn tân thần lực, hàng nhái nguyên anh Thôn phệ không biết bao nhiêu lực lượng. La Nguyên vì phối hợp Trần Phong, mỗi một kích đều dùng khác biệt lực lượng, bạo phát khác biệt tác chủ bài, nhường Trần Phong thật sự dung hợp lực lượng của hắn. Lần chiến đấu này, Trần Phong tại phối hợp La Nguyên, La Nguyên tại phối hợp Trần Phong. Hai người đều đang diễn trò. Như thế hoàn mỹ, nếu như ngươi cùng ta một thời đại, có lẽ có thể được đến một cái tượng vàng Otsuka. Trần Phong rất là hài lòng. Haha. ha. ha. La Nguyên tầm mắt băng lãnh, này đáng chết Trần Phong ba. Vâng. Hắn tràn ngập phất nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nguyên Lai tưởng rằng tự đắc kế hoạch, Vậy mà lại bị Trần Phong xem thấu. Mà tự cho là kế hoạch được như ý chính mình, Ngược lại là tại phối hợp Trần Phong. Cái này khiến hắn cảm nhận được lục nhã. Người đang tìm cái chết. La Nguyên lạnh lùng nói ra. Lời này, hẳn là ta tới nói. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Xoạn. Hắn thân ảnh nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Vậy mà đi thẳng đến Lan Nguyên bên người. Và anh một quyền hạ xuống. Phốc. Là Nguyên thân thể sinh sinh bị đánh thành cong. máu tươi nôn như điên, một nửa thân thể vậy mà trực tiếp khí hóa, nếu không phải là Nguyên cưỡng ép khởi động tự lành năng lực, lại thật đã chết rồi. Lực lượng này, tốc độ này. Người người người. Là Nguyên rốt cục hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này thời gian qua một lát, Trần Phong lại cường hãn đến loại tình trạng này. Quá cường đại. Quá kinh người. Chương 830: Thế giới nổ tung. Ta nói qua, muốn cảm tạ ngươi vừa rồi phối hợp. Trần Phong vẻ mặt lạnh lùng. Hắn tân thần lực cần dung hợp, mà La Nguyên phân thân mặc dù thực lực so bản tôn yếu rất nhiều, nhưng là năng lực là giống nhau, làm Trần Phong cung cấp lượng lớn năng lực. La Nguyên đang tính tính toán hắn, hắn sao lại không phải đang tính tính toán La Nguyên? "Huyền." Trần Phong từng quyền hạ xuống. La Nguyên thân thể dần dần nổ tung. Hắn quá mạnh. Hấp thu La Nguyên lượng lớn năng lực Trần Phong, thời khắc này tân thần lực đã cường hàn đến một loại mức độ kinh người, Trần Phong cảm giác Mình coi như không có đột phá, cũng đủ để so sánh chân thần. Vâng. Lại là một quyền. La nguyên thân thể rốt cục nổ tung. Ẩm. Hán hóa thành một đoàn xương máu. Trần Phong không để ý đến, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Quả nhiên. Sau một lát, la nguyên thân thể lần nữa thức tỉnh. Trung sinh. Đây là la nguyên hấp thu một cái nào đó bị động trùng sinh năng lực. Lại đến. Trần Phong trong mắt hàn quang lấp lánh. Vâng. Vâng. Vâng. Hắn lần nữa đem La Nguyên đánh nổ. Một lát sau. La Nguyên dùng một loại phương thức khác lần nữa trùng sinh. Lại đến. Một tiếng thấp A. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trần Phong lần nữa đem La Nguyên diệt đi. Một lát sau. Lan Nguyên lần nữa thức tỉnh. Trần Phong những mày. Điều này hiển nhiên lại là một loại trùng sinh phương thức. La Nguyên lúc trước phục khắc vô số năng lực. Trong đó trùng sinh năng lực. Ít nhất trên trăm loại. Trùng sinh. Nghĩ muốn tiêu diệt La Nguyên Nhất định phải đem này chút trùng sinh năng lực toàn bộ giết một vòng. Giết tới không thể sống lại. Thế nhưng, này trên trăm loại năng lực bên trong, giết một vòng tới, đoán chừng lúc đầu những năng lực kia lại nặng đưa rồi. Đây mới là địa phương đáng sợ, la nguyên tửa hồ căn bản là không có cách bị giết chết. Trừ phi, năng lượng hao hết. Trùng sinh cũng là cần muốn năng lượng. Bất quá. Trần Phong liếc nhìn, chỉ có thể bắt đầu. Lan Nguyên tất nhiên có giống lúc trước khổng bạch cái kêu hội chấn động màu làm tiểu cầu cái chủng loại kia khôi phục năng lượng năng lực. Cho nên, năng lực hao hết không thể nào. Ha ha. Lan Nguyên lần lượt sau khi sống lại cũng hiểu rõ một sự kiện, người giết không được ta. Coi như người thực lực bây giờ mạnh lên. Người y nguyên giết không được ta. Ha ha. Lan Nguyên mừng như điên. Đây chính là hắn cường đại nhất địa phương. Bất tử thân. Hắn Nguyên lai tưởng rằng Trần Phong thuế biến về sau có thể miểu sát chính mình. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, Trần Phong chỉ cần không phải chân thần, hắn liền không có đủ yên diệt năng lực của mình. Nếu như thế, ta đây trước thành thần, lại đến diệt ngươi. Trần Phong cười nói. Cái gì? La Nguyên có chút mở mịt. Phong. Trần Phong ra tay. Hắn lần nữa đem Lan Nguyên đánh thành trọng thương, sau đó, vướt xuống đặc chế lồng bên trong. Ta không giết được ngươi. Thế nhưng ta có thể bắt ra ngươi. Trần Phong tử tốn nói, chiếc lồng này, Phong cấm hết thể năng lực không cách nào xuyên thấu, dĩ nhiên, mặc dù phong lớn không được ngươi bị động năng lực, thế nhưng cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Ngươi liền thành thành thật thật ở bên trong hãy chờ xem, nhìn ta, như thế nào thành thần, sau đó diệt đi ngươi." Trần Phong cười lạnh. Rất nhanh, Minh Nguyệt cùng Thần Vương lần nữa tới, trợ giúp Linh cùng vận rủi tách rời thần vị. Mà lúc này đây, là Nguyên vẻ mặt mới trở nên hoảng sợ, hắn liền nghĩ tới trước đó bọn hắn làm sự tình, thần vị tách rời. Một khi thần vị tách rời, Trần Phong chắc chắn có khả năng thành thần. Đáng chết. Trần Phong vậy mà đến một bước này. Đừng nóng đội. Trần Phong ôn hòa nói nói, chờ ta thành thần, liền diệt ngươi. Trần Phong. Lan Nguyên trở nên hoảng sợ. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Trần Phong muốn thành thần, chính mình tựa hồ không có biện pháp gì. nay tên đang chết, tại đây bên trong lần nút vô số 5, lừa gạt được chính mình, vậy mà âm thầm đến chân thần mức độ. Một khi tương lai hắn xuất hiện, đối la Nguyên bản tôn tuyệt đối là cái uy hiếp Cái kia đang chết 1%, có lẽ chỉ chính là cái này. Bản Tôn, ngươi thật có thể phát hiện sao? La Nguyên phân thân rất là hoài nghi. Nếu là lúc trước La Nguyên, tất nhiên là tại nhạy bén bên trong bảo trì cảnh giác, thế nhưng hiện tại, tiêu diệt Trần Phong, cái này địch nhân lớn nhất hơn 30 năm sau. La Nguyên đã vô địch thiên hạ quá lâu. La Nguyên đã chúa tể thế giới quá lâu. Hán thật, còn có thể có nảy phần cảnh giác sao? Hán thật, còn có thể nghĩ đến đến nảy chút sao? Là nguyên phân thân không biết. Ít nhất, hắn chính mình là bởi vì không biết này chút, mới có thể lưu lạc đến bây giờ mức độ. Vậy anh, một chùm lưu quang đống nhiên tại hư không nổ tung. Là nguyên phân thân đột nhiên mở mắt ra trước, cách đó không xa, trần phong trong cơ thể tỏa ra lưu quang. Cái kia nguyên bản độc thuộc về hắn lực lượng, tựa hồ đang dần dần tách rời. Trong hư không, cái kia một chùm từ trên trời răng xuống, rơi vào trần phong trong cơ thể của sáng, dần dần một phân thành hai, biến thành hai đạo ánh sáng sáng buộc Tiến vào thân thể mới bên trong. Rất lâu. Cái kia hai cái tiệm thân thể mới mở to mắt, hai mắt như điện. Thành công. Một cái thân thể mừng rỡ. Nàng là vận rủi nữ thần, nàng rốt cục trở về bản thân. Quá lợi hại. Khác một cái thân thể cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Nàng là linh. Nàng rốt cục có được chính mình thân thể. Làm một cái ý thức. Nhất là vốn nên bị tiêu diệt ý thức, nàng rốt cục lột sắc thành người. À, không, không chỉ là lột sắc thành người. Càng chuẩn xác mà nói, hiện tại vận rủi nữ thần cùng Linh, đều là thần. Chân chính trên ý nghĩa có được thần vị thần. Vận rủi nữ thần, cùng nữ thần may mắn. Thần vị vẫn còn ở đó. Chỉ là thần lực quá mức nhỏ yếu, cần từ đầu bắt đầu. Minh Nguyệt nói ra. Trần Phong lúc trước đem hai vị này thần lực toàn bộ rút khô dung hợp đến tân thần lực bên trong. Cho nên, hai vị này, cơ hộ thuộc về liền là tương đương với chỉ có thần vị. Hết thậy, từ đầu bắt đầu. Rất tốt. Trần Phong rất là hài lòng. Hai vị này rốt cục thoát cách mình thân thể, vận rủi thần vị cũng rốt cục rời đi chính mình. Nói như vậy, La Nguyên đời này đoán chừng không cách nào trưởng không thế giới. Chỉ cần vận rủi còn sống. La Nguyên nơi đó, liền vĩnh viễn chỉ kém như vậy một đạo thần lực. Ha ha! Lúc trước La Nguyên có thể từng muốn đến có thể như vậy. Như vậy! Giờ đến phiên chính mình. Trần Phong đứng dậy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, xem hướng lên bầu trời. Bây giờ trong cơ thể mình ngưng tụ sức mạnh đã đầy đủ, nguyên bản suy nhược tân thần lực dung hợp vô số thần lực, ngàn tỷ năng lực về sau đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố. Chính mình sớm đã đến chân thần cánh cửa. Bước kế tiếp, liên la thành tựu chân thần. Tới đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Oanh. Trên bầu trời lôi đình buông xuống. Một khắc này, Trần Phong nhàn nhạt khí tức tiết lộ, cái kia mạnh mẽ tân thần lực thẳng vào mây trời, thiên điệu chấn động, lực lượng đáng sợ cuốn tới, như muốn đưa hắn nuốt hết. Oanh. Oanh. Trên bầu trời Tựa hồ mở ra một đôi con mắt thật to kim Quang sáng chói một cỗ làm người hít thở không thông lực lượng lên đỉnh đầu xuất hiện Trần Phong đột nhiên cảm giác mình thân thể chìm xuống như một tòa Sơn mạch sinhh xinhẻ ở trên người tới đi Trần phong thần lực phun trào chỉ là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị toàn diện bùng nổ bắt đầu đột phá thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách lít nha lít nhít dấu vết tại trong hư không xuất hiện a chânong kinh ngạc chân thần đột phá Còn có thứ này, bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, Trần Phong chỉ biết những này là cái gì, kịp phản ứng về sau, liền sát mặt biến hóa, thu hồi toàn bộ khí tước. Trên bầu trời, những cái kia nổ tung dấu vết, này mới chậm rãi khép lại. Cái đó là, Trần Phong trong lòng mơ hồ có suy đoán, thế giới nổ tung dấu vết. Minh Nguyệt lường hắn một cái, cái thế giới này quá nhỏ, không chịu nổi ngươi trúng kích, ngươi muốn trở thành chân thần, chỉ có thể đi hiện thực, chỉ có thể ở nơi đó ba. Hiện tại sao? Chân Phong thần tâm run lên. Đáng chết. Đây chính là La Nguyên địa bàn. Ở nơi đó, tại La Nguyên dưới chân thành vì chân thần. Chương 831, có người có khả năng giết chết người. Khả năng sao? Chân Phong có chút bất đắc dĩ. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tại tiến hành thuận lợi lấy, coi như La Nguyên ném qua tới một cái phân thần, bọn hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất đem phong sắt cầm tủ. Thậm chí, liền La Nguyên bản tôn cũng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng, không nghĩ tới vấn đề vậy mà lại ở chỗ này. Cái thế giới này quá nhỏ, dù sao cũng là vương thuần lúc trước lựa chọn cũng chỉ là một cái bình thường thủy tinh cung thế giới, nơi này mạnh nhất cũng bất quá là minh nguyện cùng thần vương. Trần Phong cùng Lan Nguyên Phân Thân chém giết, cái thế giới này đều mơ hồ có chút sụp đổ dấu vết. Thành vì chân thần. Ha ha. Cái thế giới này đoán chừng vài phút hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này, đang trong lòng hoảng sợ Lan Nguyên Phân Thân cũng thấy rõ, liền cười lớn. Ha ha ha, ha, ha. cười chết ta rồi Cái thế giới này, căn bản không chịu nổi ha ha ha ha. Có gan ngươi trở về hiện thực a Có muốn hay không ta cho ngươi cung cấp một chút biện pháp? Ha ha ha. Ngươi không cần đi trong hiện thực, ngươi chỉ cần nhường cái thế giới này cùng hiện thực kết nối, liền cùng lúc trước song rác thế giới một dạng, là có thể đột phá. Một nửa tại hiện thực, một nửa tại dị giới. Đột phá hoàn thành, tự nhiên có khả năng tại che giấu hai thế giới, ngươi cảm thấy thế nào? Lan Nguyên lớn cười nói. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười lạnh. Phương pháp kêu nghe vào rất đẹp, thế nhưng một khi chấp hành, la nguyên bản tôn cùng cái này phân thân liền sẽ lập tức đồng bộ. La nguyên bản tôn hội trong nháy mắt biết hết thẻ trần tướng. Sau đó, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp buông xuống nơi này, đem Trần Phong cùng cái thế giới này tất cả mọi người giết không còn một ngống. Đến lúc đó, còn chưa thành vì chân thần Trần Phong đoán chừng liền trực tiếp lạnh. Đây mới là đáng sợ nhất. Trần Phong có thể la nguyên đấu hiện tại bằng vào là cái gì? Không biết. Già chết Tin tức không ngang nhau. Lan Nguyên căn bản không biết Trần Phong còn sống, cho nên mới sẽ từng bước một hướng trong hố đạp, thế nhưng một khi bị hắn biết rõ chân tướng, Trần Phong căn bản nhịn không được. Này hơn 30 năm, tăng thực lực lên không vẹn vẹn chỉ có Trần Phong, La Nguyên cũng tại không ngừng tăng lên. Cho nên, Trần Phong nhất định phải cẩn thận. Bất quá. Trần Phong chầm chầm lên trước mắt Lan Nguyên phân thần. Hắn cung cấp biện pháp, chưa chắc không phải một loại biện pháp tốt, mặc dù có nhường thế giới khác bại lộ cho hiện thực nguy hiểm. Thế nhưng chỉ cần khống chế tốt, liền sẽ không bị la Nguyên phát giác chính mình. Chính mình chân thân ẩn nấp dị giới, nhường hiện thực tiếp nhận chính mình thành vì chân thần thuê biến. Đến lúc đó, Lan Nguyên nhất biết nhiều hơn, có người thành vì chân thần. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là, không thể để cho hai cái này Lan Nguyên đồng bộ. Hiện tại, cái này Lan Nguyên phân thân, bị Vương Thuần đóng chặt hoàn toàn tại đây cái dị giới, cho nên tin tức không thể cung bước. Thế nhưng một khi cái thế giới này Cũng hiện thực có như vậy Một chút xíu liên hệ cùng khe hở Liên quan tới nơi này tất cả mọi thứ Đều sẽ bị la Nguyên cảm giác được Cho nên cái phiền toái này nhất định phải giải quyết Trần Phong nhìn trước mắt Lan Nguyên phân thân lâm vào chầm tư Người muốn làm gì Lan Nguyên phân thân nguyên bản tươi cười đắc ý đã ngưng kết Trần Phong tên khốn này Như thế nhìn hắn chầm chầm mười mấy phút Nhường đáy lòng của hắn run dậy Cái tên này không sẽ thấy giết không chết chính mình Cho nên lên tâm tư khắc ca Hắn là nguyên thế nhưng là trực nam. Không muốn. Trần Phong trở về hắn một câu, ta đối với ngươi không hứng thú, bất quá, ngươi vừa rồi cung cấp phương pháp cũng là rất thú vị. Ồ, La nguyên gợi cười, phương pháp thú vị. Hắn vừa rồi chỉ là cô ý khí Trần Phong, mới cung cấp loại kia không thể nào phương pháp, nếu quả như thật muốn thử, Trần Phong đoán chừng vài phút lệnh. Hắn cũng không cho rằng Trần Phong sẽ như vậy làm. Ừ, Trần Phong rất nghiêm túc gật gật đầu, mặc dù không thể như vậy chấp hành. Thế nhưng mạch suy nghĩ là đúng, chỉ cần hơi đổi một điểm, là có thể chấp hành. Đổi điểm nào nhất? Lan Nguyên tò mò. Trước diệt ngươi, sau đó lại thành thần. Trần Phong lạnh nhạt nhìn xem hắn, chỉ muốn tiêu diệt ngươi, ngươi liền không cách nào cùng hắn đồng bộ. Lại dựa theo trước ngươi cung cấp biện pháp chấp hành, liền không thành vấn đề. Diệt ta. Lan Nguyên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười to, ha ha ha ha. Diệt ta, ha ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi càng ngày càng hài hước. Cười chết ta rồi ha ha ha ha. Hắn là thật cảm giác hài hước. Giết hắn. Nếu quả như thật có thể giết hắn, Trần Phong sẽ còn cùng hắn nói nhảm. Trần Phong thành vì chân thần, chính là vì giết hắn. Bởi vì chính mình dù cho chỉ là một cái phân thân, Trần Phong cũng không cách nào giết chết, chỉ có trở thành chân thần, Trần Phong mới có yên diệt năng lực của mình. Nói cách khác, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, Trần Phong nhất định phải thành vì chân thần. Thế nhưng, Trần Phong muốn trở thành chân thần, lại nhất định phải giết hắn. Ha ha! Đó là cái vòng lặp vô hạn. Không phải sao? Một cái, không cách nào cởi ra vòng lặp vô hạn. Trần Phong nghiêm túc như vậy nói ra ý kiến này, khiến cho hắn cảm thấy buồn cười chết rồi. Cái kia thông minh lại tràn ngập quỷ kế Trần Phong, đã như thế ngu xuẩn sao. Vô luận là ta cái này phân thân, vẫn là bản tôn, ngươi cũng giết không được. Là nguyên nghĩa mai nhìn xem Trần Phong. Không. Trần Phong lắt đầu, ta chỉ nói là, muốn tiêu diệt ngươi, thế nhưng không nói ta tới. Lan Nguyên rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Còn có thể là ai? Minh Nguyệt. Thần Vương. Trần Phong đã là những người này tồn tại cường đại nhất. Những người khác càng không cần phải nói. Tình huống như vậy, ai còn có thể thay thế Trần Phong tiêu diệt chính mình? Còn có một người. Trần Phong cười cười. Ai? Lan Nguyên tầm mắt ngưng tụ. Chính người. Trần Phong cười cười. Hoặc là nói, Lan Nguyên bản tôn. Lan Nguyên con mắt đột nhiên trợ to. Cái tên này. Đến cùng đang nói cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trần Phong tự lầm bẩm Đông nhiên. Hắn mời đến vương thuần tới. Ngươi nhìn cho thật kỹ cái tên này. Ta cần muốn trở về hiện thực một chuyến. Hiện thực 3. Trong góc lồng bên trong quan la nguyên thần tâm khẽ động. Trần Phong muốn rời đi nơi này. Ha ha. Trở về hiện thực tìm những biện pháp khác sao. Thú vị. Cái này đích xác là ý kiến hay. Chỉ là hiện tại toàn bộ thế giới đều tại phong tỏa trạng thái. Trần Phong nếu như muốn trở về. Chẳng phải là muốn mở ra lối đi. Có cơ hội. Lan Nguyên thần tâm rung động. Bọn gia hỏa này, coi là che giấu chính mình liền tốt. Ha ha. Các ngươi nhưng biết, có chút năng lực, các ngươi che giấu không được. Làm la Nguyên phân thân. Làm chân thân phân thân. Giữa bọn hắn đồng bộ, vô cùng cường đại. Chỉ cần một cái khe hở, chỉ cần một chút tin tức tiết lộ, bọn hắn liền có thể hoàn thành đồng bộ. Đến lúc đó, chắc hẳn liền sẽ phát sinh chuyện rất thú vị rồi. Ha ha. Lan Nguyên trong lòng mừng thầm. Đương nhiên. Mặt ngoài hắn vẫn là bất động thanh sắc, hai mắt vô thần ngốc trong lồng. Không có vấn đề. Vương Thuần nhìn Lan Nguyên liếp mắt, cũng là không lo lắng. Lan Nguyên phân thân hiện tại giống con chó một dạng bị giam lại, cơ hồ không có lực sát thương. Húng chi, coi như hắn đi ra, cũng đánh không lại Minh Nguyệt cùng thần vương hợp lại. Đây chính là thế giới của các nàng. Có lẽ, cái này Lan Nguyên phân thân, tiêu diệt một cái khác thủy tinh cùng thế nhưng bên kia Minh Nguyệt cùng thần vương khẳng định là từ người tự chiến, thậm chí, tự giết lẫn nhau Mà ở trong đó, các nàng có thể là một đôi. Theo tới trước Minh Nguyệt Thần Vương ra tay với Lan Nguyên đến xem, Lan Nguyên căn bản không phải đối thủ. Cho nên, Vương Thuần đối với nơi này không có chút nào lo lắng, hắn càng lo lắng chính là Trần Phong. chương 832, Lan Nguyên nghi hoặc. Trong hiện thực, không có vấn đề sao? Vương Thuần tràn ngập lo lắng. Hắn không biết Trần Phong muốn làm gì, thế nhưng trong hiện thực, có một cái thực lực đáng sợ chân thần tại ngóng nhìn nơi này. Trần Phong một người, thật quá mức nguy hiểm. Không cần lo lắng. Trần Phong cười nói, ta tự có tính toán. Được. Vương Thuần khẽ gật đầu. Coi như là nguyên phân thân bị giam lại, cũng tốt cam đoan che giấu. Cái thế giới này, cùng hiện thực, tuyệt không thể có bất cứ liên hệ gì. Khi ta tới, sẽ thông qua tiểu ảnh liên hệ minh nguyện, ngươi không nên mở ra. Trần Phong dặn dò. Hiểu rõ. Vương Thuần vẽ mặt nghiêm túc. Xoạn. hư không xé rách. Trần Phong thân ảnh biến mất trên không trung. Mở ra. Cái thế giới này xuất hiện hở Trần Phong chính mình chủ động mở ra cái thế giới này. Cơ hội tới. Lan Nguyên mừng như điên, hắn một mực bất động thanh sắc nhìn xem, chờ Trần Phong xé rách hư không thời điểm kém chút không có kích động lên, chỉ cần kết nối hiện thực, dù cho chỉ là Trần Phong trở về. Hắc hắc. Chính mình liền có thể lập tức cùng bản tôn đồng bộ. nay loại che giấu năng lực chính mình chiếc lồng, căn bản là không có cách che giấu đồng bộ. Lan Nguyên xúc động. Chỉ là. Khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, khe hở mở ra chính mình đồng bộ vậy mà không có khởi động. Chuyện gì xảy ra? Bị che giấu. Đọc chuyện tại. Không có khả năng. Trần Phong không phải thật sự thần, không có khả năng có được loại kia thủ đoạn. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là Nguyên theo bản năng nhìn về phía Trần Phong mở ra khe hở, nhìn về phía cái kia theo Trần Phong rời đi, đã chậm rãi khép kín khe hở, đương nhiên lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt, này khe hở. Đáng chết. Trần Phong mở ra vết nước, thông hướng vậy mà không phải hiện thực. Mà là Không gian loạn lưu 3. Nơi đó rõ ràng là một mảnh hư vô. Đây không phải là thế giới hiện thực. Trần Phong vậy mà một mình bước vào không gian loạn lưu bên trong. Bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là loại lên, la nguyên rất nhanh liền nghĩ minh bạch, này đáng chết Trần Phong. vi Phong ngừa khí tức của hắn cùng trong hiện thực chính mình của mình. Trần Phong tại thế giới hiện thực cùng trong dị thế giới, dùng không gian loạn lưu làm làm vắng nhảy, dùng cái nguy cơ đó từ phía tràn ngập sát cơ địa phương, làm ngăn cách khí tức gãy Nơi đó quá mức hôn loạn Bất kỳ khí tức gì ở bên trong đều sẽ bị vò nát Cho nên Trần Phong tiến vào Đến mức nguy hiểm Haha ha. Chỗ kia đối với bất kỳ người nào tới đều là tràn ngập nguy hiểm Bởi vì quá mức đáng sợ Liền xem như chân thần Tại loại địa phương kia Một cái sơ sẩy cũng có thể ngã xuống Này chính là không gian loạn lưu Một cái vĩnh viễn không biết hạ một cái không gian Ở nơi đó đáng sợ địa phương Thế nhưng Duy chỉ có Trần Phong Là nguyên thở dài, đáng chết may mắn thần lực à? Không sai. May mắn thần lực. May mắn thần vị mặc dù thoát ly, thế nhưng Trần Phong ý nguyên đủng có may mắn thần lực. hắn tân thần lực vô cùng cường đại, dung hợp vô số may mắn thần lực, chính mình có khả năng chuyển hóa sử dụng. Mà tại loại địa phương kia, may mắn, liền là lực lượng cường đại nhất. Cho nên, Trần Phong căn bản không có khả năng xảy ra chuyện. Tốt một cái Trần Phong. Là nguyên cắn răng. hắn chưa từng nghĩ, Trần Phong càng như thế tâm cơ Nhìn tới, hy vọng Trần Phong lộ ra sơ hở là không thể nào. Chỉ là, cái tên này đi hiện thực làm gì? Lan Nguyên Bản Tôn, thế giới kia, làm sao lại giết chết chính mình? Haha, ha, đơn giản trò cười. Mà lại, Trần Phong khả năng không biết một chút, cái kia chính là Lan Nguyên Bản Tôn, coi như muốn giết chết chính mình, cũng không có khả năng chuyển tới, bởi vì không thể cùng bước ra. Nói đùa, chỉ nhớ không thể cùng bước, diệt chỉ thị của chính mình liền có thể đồng bộ sao? Ngày thơ Mà nếu như, Trần Phong trong khoảnh khắc đó đồng bộ đầu ân Kia liền càng thú vị. trí nhớ của mình cũng sẽ ở đồng bộ trong nháy mắt truyền đạn. Cho nên. Một khắc này. Bản tôn liền sẽ biết, nơi này tất cả mọi chuyện. Hắn sẽ biết, cái này Thủy Tinh Cung, cái này Thế Giới Đặc Thủ, đều là gà yếu một dạng tồn tại. Yếu khả Liên Sau đó. Quét ngang nơi đây. Thậm chí, hắn sẽ phát hiện Trần Phong, sau đó chân chính tiêu diệt hắn. Trần Phong. Cái này là ngươi mong muốn sao? Lan Nguyên cười lạnh. Hắn là phân thân, thế nhưng cũng là chân thân. Làm vì chân thần, làm tùy thời đồng bộ phân thân, ngoại trừ thực lực hơi so bản tôn yếu một ít, bọn hắn liên hệ, tuyệt không phải trần phong, có thể tưởng tượng. Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi như thế nào giết ta? Lan Nguyên tầm mắt băng lãnh. Mà giờ khác này, trong hiện thực, Lan Nguyên tầm mắt vẫn tại hư không xuyên qua. Bao lâu? Hắn yên lặng tính toán tính toán thời gian. Phân thân tựa hồ thật cùng chính mình hoàn toàn mất liền. Hắn lựa chọn một bản thủy tinh cung thế giới khác, cùng vương thuần giống nhau như lúc thư tịch, sau đó nhường phân thân bước vào, hiểu rõ cái thế giới này chỗ có tin tức. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là giai đoạn trước. Mỗi quyển sách, mỗi cái chuyện xưa, phát triển đến cuối cùng, đều là tiểu thần không bằng chó, đại thần đầy đất chạy. Cho nên, vì phong ngừa loại tình huống này xuất hiện, vì phong ngừa chính mình với cái thế giới này hệ thống sức mạnh xuất hiện không hiểu rõ Hắn dùng phân thân phá hủy toàn bộ thủy tinh cung thế giới Không sai Tất cả mọi người, toàn bộ diệt đi Tại thế giới của hắn bên trong Bao quát minh nguyện, thần vương Tất cả cường đại tồn tại, đều bị phân thân giết Coi như hai vị kia Cũng vẹn vẹn chỉ là cho hắn tạo thành một chút phiền thoái Chỉ thế thôi Thực lực, vẫn như cũ rất yếu Hắn sang tạo thủy tinh cung thế giới Vẹn vẹn vẹn vẹn lưu lại một đi vương thuần thế giới liên quan Trừ cái đó ra, không còn gì khác Thủy tinh cung thế giới hệ thống sức mạnh, đối bọn hắn tới nói, hẳn là trong suốt, phân thân sau khi đi vào, hẳn là sẽ phá hủy tất cả mọi người, hồi báo cho chính mình tin tức mới đúng. Nhưng mà, không có. Phân thân bước vào vương thuần thế giới, cũng không trở về nữa. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? La Nguyên, hắn thậm chí không dám nhìn. Trải qua tô hạo một lần kia tuyệt sát, hắn hiện tại tuyệt không dám tùy tiện bước vào thế giới khác. Húng chi? Nếu như phân thân đều không thể hoàn thành, thậm chí bị miểu sát, mình coi như đi cũng không có gì lớn dùng bởi vì, có thể miểu sát phân thân tồn tại. Nhất định cực kỳ đáng sợ. Thì như, cái kia đáng chết tố hạo. Lan Nguyên bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác sau sống lưng phát lệnh. Cho nên nói, Thủy Tinh Cung, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nơi đó, đến cùng phát sinh cái gì? Lan Nguyên như mày. Vương Thuần Thủy Tinh Cung, cùng nước của hắn Tinh Cung, khác biệt duy nhất ở chỗ. Nước của hắn tinh cung là vừa vận sáng tạo, mà Vương Thuần Thủy tinh cung đã là lớn hậu kỳ. Cho nên, toàn bộ thế giới hệ thống có thể sẽ có vấn đề. Hoặc là, bởi vì làm lực lượng thủy biến, sẽ xuất hiện nhân vật càng đáng sợ. nay chút đều không thể thấy. Bởi vì cái kêu bản truyện tranh cũng không có viết, bởi vì vì Vương Thuần tồn tại, Vương Thuần can thiệp, toàn bộ thế giới hệ thống, khả năng đã sớm phát triển sai lệch Cái này là chỗ khác biệt. Ghen thời đại phát triển đến bây giờ cũng trải qua vô số lần biến đổi. Sớm nhất kỳ, gien thời đại thế nhưng là cấp Á liền là đỉnh cấp thời đại, sau này phát triển làm siêu A, S, mà bây giờ, thậm chí phát triển thành thần sáng đầy đất chạy. Cho nên, tự mình mở ra thủy tinh cung là sớm nhất kỳ, tựa như ghen thời đại sơ kỳ, cấp Á liền là đỉnh cấp thời đại. Mà Vương thuần phát triển thủy tinh cung đã đến hậu kỳ, thần linh đầy đất chạy này loại. Cho nên, phân thân của mình tiến vào, liền xảy ra chuyện. Tin tức hoàn toàn không có, không rõ sống chết ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. chương 833, đáng sợ trần tướng. Lan Nguyên đế quốc, lại là một nhóm sứ đồ thành thần, lại là không có một cái nào vận rủi thần vị. Lan Nguyên tựa hồ cũng đã quen. Vận rủi. Tựa hồ thật biến mất không thấy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng dùng Lan Nguyên thông minh, tự nhiên tưởng tượng ra được, khả năng này là Trần Phong dợ cho quỷ, hoặc là làm một cái chuyện. Trần Phong. Ha ha. Nghĩ không ra ngươi chết nhiều năm như vậy còn tại ảnh hưởng ta. Lan Nguyên hai mắt khép hở. Nguyên bản cái này hắn xưa nay không để ý đối thủ, ngược lại tại sau khi hắn chết, không ngừng kích thích hắn, khiến cho hắn lần lửa sốt ruột cùng điên cuồng. Lan Nguyên suy nghĩ kỹ một chút chuyện lúc trước. Trần Phong thậm chí không có phản kháng chính mình, mà là trực tiếp tự sát Khả năng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nếu không phải mình từng lần một xác nhận, 10 lần, 100 lần, chính mình cũng không tin. Thế nhưng là Trần Phong liền là như thế tự sát Như vậy, hắn vì cái gì tự sát Dùng Trần Phong tính cách, làm sao lại tự sát Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Vận rủi. Trần Phong biết không phải là đối thủ của mình, cho nên dùng một cái đặc thù biện pháp ngăn cản chính mình, tỉ như dùng thủ đoạn nào đó, phá hư vận rủi thần vị. Như thế, vận rủi thần vị mặc dù để đó không dùng, mình cũng phải không đến. Có lẽ, đây mới là Trần Phong lúc trước tự sát Trần Tướng. Bởi vì lúc ấy vận rủi thần vị ở trên người hắn, cho nên, Trần Phong tự sát, có lẽ là phá hư vận rủi thần vị buông xuống một cái khâu, một cái chắc chắn nhân tố. Thì ra là thế sao? Làng Nguyên hiểu rõ. Hắn chung quy là thông tuệ. Nếu là như vậy, hắn đem mọi chuyện bắt đầu xuyên, sau đó phát hiện, toàn đối mặt. Cho nên, ta này hơn 30 năm tại làm chuyện vô ích sao? Làng Nguyên tự dễ ước. Tốt một cái Trần Phong. Đủ hung ác. Cũng may, hơn 30 năm. Đối với mình tới nói, cũng chỉ là mưa bụi, vô luận Trần Phong dùng thủ đoạn là gì, hắn trung quy là chết rồi, mà chính mình có nhiều thời gian. Vận rủi thần vị nếu không cách nào đuông xuống, chỉ có thể nghi những biện pháp khác. Là nguyên lâm vào Trầm tư. Vận rủi không cách nào buông xuống, biện pháp tốt nhất, liền lạc tại dị thế giới đi cảm ngộ Chỉ là siêu thần kiến mô sư thế giới, mình đã không cách nào nhúng chàm mà thủy tinh cung thế giới, phân thân không rõ sống chết, càng không cách nào tiếp xúc. Một lần nữa tìm tìm một cái thế giới. Hắn nhìn một chút trong tay hà quang. Dùng hắn bây giờ muôn vàn năng lực nơi tay, thiết lập lại một cái nào đó năng lực là hết sức chuyện dễ dàng. Chỉ là nếu như vậy, có lẽ sẽ đem mình phân thân hố. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T -E -E -N -N -E có lẽ. Hắn đang tại đại chiến, sắp chiến thắng. Chờ một chút. Lan Nguyên trầm ngâm một lát. Hắn quyết định, đang đợi một vòng. Nếu như vẫn là không có tin tức, chỉ có thể gạt bỏ phân thân cùng với toàn bộ thủy tinh cung thế giới. Chỉ là, ngay tại quyết định này vừa dưới ngày thứ ba, tại chính mình khổng lồ Lan Nguyên đế quốc phủ cận, một số người không có dấu hiệu nào phản bội chính mình, xây lại một cái mới đế quốc bà Lan Nguyên có chút xem không hiểu. Phản bội. Chính mình. Những người này đều là tín đồ của chính mình được chứ. Còn có những cái kia thần linh. Những người này đến cùng suy nghĩ cái gì. La Nguyên xứ đồ thông qua băng đeo cổ tay máy chuyển tin thấy rõ ràng một cái nào đó thần linh ý nghĩ. Kinh ngạc phát hiện, bọn hắn băng đeo cổ tay máy truyền tin, lại bị che giấu. Tình huống như thế nào? Là nguyên cảnh rắc lên. Mặc dù trên cái thế giới này, không có người nào là đối thủ mình. Hắn cũng nhất định phải cảnh giác Càng làm cho hắn kinh dị cũng là như thế, rõ ràng cái thế giới này, đã không có người có thể chống đỡ chính mình, vì cái gì còn sẽ có người lựa chọn phản bội. Nguyên nhân là cái gì? Bọn hắn thấy được mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. Đây mới là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tìm người đi xem một chút. Lan Nguyên thần tâm khẽ động. Rất nhanh. Hắn theo những người kia phụ cận người bên trong, tìm một cường giả, khiến cho hắn đi tìm nơi nương tựa những cái kia làm phản người, mà chính mình thì là thông qua băng bèo cổ tay máy chuyển tin giám thị. Một đường thông suốt. Vị cường giả kia rất nhanh tới địa điểm. La Nguyên cũng rốt cục thấy được cái kia cái gọi là trùng kiến tân đế quốc. Khổng lồ. Có khí thế. Thế nhưng, xem xét liền là trong vòng 2 ngày vừa mới hoàn thành. Người tìm ai? Ta tìm tới chạy đại nhân. Gạo, đi theo ta. Một người mang theo hắn đi vào. Lan Nguyên thông qua băng đeo cổ tay máy truyền tin rõ ràng nhìn xem. Hắn quan sát đến này đế quốc một ngọn cây con cỏ. Không khác, quá mới, hoàn toàn đều là hai ngày này tạo dựng lên. Ai có được loại năng lực này? Hai ngày. Trực tiếp trùng kiến ra này lớn như vậy cung điện. Xoạn. Bóng người phiêu hốt. Trên đường đi, Lan Nguyên thấy được từng cái quen thuộc tín đồ, chỉ bất quá. Bọn hắn băng bèo cổ tay bên trên, đều dán vào một chút kỳ quái bùn đất. Cái kia đặc hữu khí tức, che giấu băng bèo cổ tay máy chuyển tin cảm ứng. Thứ này, Lan Nguyên trong mày, có chút quen thuộc. Được rồi. Lan Nguyên không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì cái này thời điểm, hình ảnh chấp động, cường giả kia đã được thỉnh mời đến cung điện bên trong, bên trong những người kia cũng là xuất ra. Chỉ là, ngay tại cái kia cường giả đi vào trong ngáy mắt. Xoạn, hình ảnh vẹn vẹn lên vài bóng người Chặt đứt. Có người tới, hướng truyền tin của hắn nghi thượng lau loại đồ vật này, hắn cảm ứng chặt đứt. Cái này không có vượt quá la nguyên ngoài ý liệu, nhưng là chân chính nhường la nguyên kinh sợ chính là những bóng người kia. Những bóng người kia. La nguyên hai mắt khép hở. Cứ việc chỉ có một cái trước mắt, thế nhưng hắn như cũ cảm giác vô cùng quen thuộc. Hình bóng kia. Nha. Đúng. Còn có những cái kia che giấu hắn cảm ứng đồ vật, tại một khắc cuối cùng, cảm ứng bị che giấu trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng thứ này. Cũng biết đây là cái gì? Bùn đất. Thế giới khác bùn đất. Khó trách, những vật kia vậy mà có khả năng che giấu cảm ứng của mình. Chỉ có không thuộc về cái thế giới này đồ vật, mới có thể che giấu cảm ứng của mình. Thứ này, là theo thế giới khác mang tới. Ai mang tới? Là nguyên hai mắt như đuốc. Hắn vừa rồi đã thấy một chút bóng dáng. Hắn mạnh mẽ tư duy năng lực tại thời khắc này vận chuyển. Có ít người hắn rất nhanh phân tích ra là ai. Có ít người, thì là còn tại thôi diễn. Thế nhưng không dùng đến vài giây đồng hồ, hắn cũng có thể biết rõ chân tướng, thế nhưng duy chỉ có ở giữa nhất, nhất làm cho hắn quen thuộc bóng người kia. Cái kia rất quen thuộc, lại lại nghĩ không ra ra hỏa. Soạt, soạt. La Nguyên mạnh mẽ năng lực, muôn vàn năng lực phân tích vận chuyển, đem cái kia vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt hình ảnh dừng lại, rốt cục nhường bóng người kia trở nên rõ ràng. Chỉ là, ngay tại cái kia bóng người hoàn toàn xuất hiện thời khắc, La Nguyên toàn thân run rẩy, con mắt trợ to, không dám tin nhìn xem hắn. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Soạn! Làng nguyên trợt đứng lên. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại là hắn. Thủy tinh cung. Thế giới khác. Ha ha ha ha. Làng nguyên yên lặng sau một lát, đông nhiên cười lớn. Đúng vậy a Nếu như là như thế, cái kia là được rồi. Vì cái gì, phân thân của mình hội đột nhiên biến mất? Vì cái gì, chính mình cùng hắn đông nhiên không cách nào liên hệ? Vì cái gì? Những người kia chợt lại vào lúc này làm phản. Nguyên lai. Like. Tên địch nhân kia. Cái kia sau cùng kẻ địch, vậy mà là chính hắn. Không sai. Hắn thấy bóng người quen thuộc, thình lình là người của mình ảnh. Mà nếu như hắn không nhìn lầm, cái kia tên đáng chết, rõ ràng là phân thân của mình. Nhìn xem bóng người kia trên người một chút nổi lên, cực kỳ giống bùn đất đồ vật. Là nguyên bỗng nhiên hiểu rõ. Những vật này, là vì che giấu chính mình cùng hắn đồng bộ dùng. Nói cách khác. lần này Địch nhân của mình, vậy mà là chính hắn ba. chương 834, phản bội cùng vứt bỏ. Haha, ha. là nguyên hai quả đấm nắm chặt. Hắn hiểu được, cái này nguyên bản cùng chính mình đồng bộ chính mình, tại trong lúc vô tình tiếp xúc đến dị giới bùn đất về sau, phát hiện nó vậy mà có khả năng che giấu liên hệ. Không. Nếu như là như thế, chính mình nhất định cũng sẽ biết. Như vậy, là tiến vào dị giới về sau, đồng nhiên bởi vì một ít nguyên nhân, bị che giấu. Sau đó không cách nào cùng chính mình đồng bộ phân thân mới lên dị tâm. Di vãng, vô luận là hiện thực vẫn là dị giới. Phân thân cùng mình vĩnh viễn bảo trì đồng bộ cùng liên hệ. Cho nên, hắn chính là mình. Chính mình là hắn. Mà bây giờ đâu? Cắt đứt đồng bộ phân thân, cùng mình chậm rãi sinh ra ngăn cách, lại không có ý định trở về. Phân thân cũng là chính mình, hắn hết sức thông minh, cũng rất có dạ tâm. Như vậy, mục tiêu của hắn là cái gì? Làng nguyên đống nhiên cảnh giác lên, mục tiêu của hắn, hẳn là cùng chính mình một dạng. Trường không thế giới. Cùng với. Cái kêu bông hoa một dạng thiếu nữ. Người đang tìm cái chết. Làng nguyên bỗng nhiên nổi giận. Phân thân có tâm tư khác còn chưa tính, dám can đảm nhúng chẳng nàng. Ha ha. Hắn biết, khẳng định sẽ. Bởi vì phân thân cùng chính mình một dạng thông minh, có được cùng chính mình một dạng trí nhớ, thậm chí, một dạng mộng tưởng, một dạng dã tâm, cơ hội là một chính mình khác. Ha, ha, ha. La Nguyên cười, khí tức của hắn không ngừng bành trướng, làm cho cả quốc gia tất cả mọi người run dậy. Phân thân, Người đang tìm cái chết. La Nguyên đứng dậy, hắn quyết định tự mình ra tay, đem cái này đáng chết phản đồ thu hồi lại. Hắn vốn là dự định trực tiếp phá hủy hắn, thế nhưng loại tình huống đặc thù này, hắn nhất định phải biết nguyên nhân. Bằng không thì, lần sau phân thân, nếu như lần nữa dị tâm làm sao bây giờ? Này vốn không nên phát sinh. Thuật phân thân của hắn, không giống với phổ thông phân thân Cũng không phải loại kia, gào một cúng họng, phân ra thành trên ngàn phần trăm thân giác rưỡi năng lực, mà là chân chính. Độc lập mà lại mạnh mẽ phân thân. Phân thân cơ hồ tương đương tại một chính mình khác, có được chính mình hết thể năng lực, chính mình trưởng khống phân thân, thì tương đương với hai cái chính mình, đồng thời đang hành động. Cho nên, lúc trước chính mình mới sẽ phái ra quang ảnh phân thân cùng diệp chiến đấu. Trần phong thần vị tranh đoạt chiến bên trong, bóng mở mới có thể xuất hiện, làm làm phân thân của mình, hắn đầy đủ. Có thể thay thế mình làm rất nhiều chuyện. Mà lại, phân thân cùng bản tôn tùy thời có thể dùng hoán đổi. Phân thân cùng bản tôn vĩnh viễn bảo trì đồng bộ. Đây mới là cái này phân thân thuật, cường đại nhất địa phương. Thế nhưng hiện tại, chặt đức, toàn chặt đức, cung tố hạo một trận chiến, chính mình phân thân phá hủy, người bị thương nặng, cho nên, lần này, hắn dùng hết toàn lực ngưng tụ phân thân về sau, cũng duy trì cao độ cảnh giác. Thế nhưng chưa từng nghĩ, kết quả cuối cùng, là phân thân bội phản thế giới khác. Thủy Tinh Cung. Nơi đó đến cùng có cái gì? Lan Nguyên nhất định phải biết. Nhưng chính hắn đi là không thể nào, như thế kinh sợ mà lại nguy hiểm thế giới. Liên tục hai lần ngoài ý muốn, hắn càng không khả năng chính mình đi thế giới khác chịu chết. Cho nên, biện pháp tốt nhất, liền là thu hồi phân thân. Ngươi cho rằng điểm này bùn đất liền có thể che giấu chúng ta. Lan Nguyên cười lạnh. Hắn cái này phân thân, cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Soạn Lan Nguyên trước mắt bóng mở lưu chuyển. Vâng. Lan Nguyên thân ảnh đạp phá hư không. Vậy mà trực tiếp buông xuống tại cái kia mới xây quốc gia. Đến mức chống cự. Hắn căn bản không quan tâm. Cái này là Lan Nguyên bà khí. tới đi. Vâng. Hào quang buông xuống. Tại cái kia mới xây quốc gia vùng trời. Lan Nguyên to lớn thân ảnh xuất hiện. Trực tiếp khóa chặt bên trong cung điện kia. Trung tâm nhất cái kia đặc biệt phân thân. Cái kia. Cứ việc che khuất dung mạo của mình Thế nhưng thân hình cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa. Đồng bộ. Lan Nguyên một tay một điểm. Xoạn. Từng trùn lưu quang tuôn ra. Giữa hai người, cấp tốc thành lập được một đầu liên tiếp tuyến. Trở về đi. Lan Nguyên thấp giọng nói. Về anh. Ánh sáng nổ tung. Lan Nguyên cười lạnh. Hai người đồng bộ, xa cao hơn nhiều hết thảy Khoảng cách gần như thế, căn bản không có khả năng bị che giấu. Chờ chút. Lan Nguyên đột nhiên mở tò hai mắt. Trước mắt. Cái kia bắn nổ bóng mở hóa thành hạt biến mất. Ngươi ở ngoài xa ảnh, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, mà chính hắn, cũng không có đạt được bất luận cái gì quan ở trước mắt cái này phân thân hiệu quả, thậm chí, hắn thấy phân thân khỏe miệng một tia trào phúng. Ngươi thật sự cho rằng, ta không có cách nào. Bóng người kia lần đầu mở miệng. Thanh em, rõ ràng là Lan Nguyên Thanh em. Ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, ngươi biết, ta đều biết. Mà ta biết, ngươi khả năng không biết. Phân thân sau cùng thổ lộ ra làm người kinh sợ sự tình. Xoạn. Phân thân hư không vung lên. La Nguyên mở ra tới hư không nháy mắt nổ tung. La Nguyên dù sao cũng là cưỡng ép theo đế quốc của mình đưa tay đến tít ngoài rịa, có thể phát huy ra tới lực lượng vốn là không nhiều, bị như vậy đối kháng, thân ảnh trực tiếp nổ tung. Ta hội tới tìm ngươi. La Nguyên mắt lộ ra hàn quang. Haha. Ha. Phân thân chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Xoạn. Bóng mở lấp lánh. Hết thệ khôi phục như người bình thường. Và anh! Lan Nguyên trở về đế quốc. Một tiếng vang thật lớn, hắn vậy mà đem cung điện của mình cưỡng ép phá hủy. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Lan Nguyên tâm tính nổ tung, này đáng chết phân thân. Hắn đã bao lâu không có có tức giận như vậy rồi. Cực kỳ lâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ bị phân thân của mình tính toán. Mà đối phương nói câu nói kia, càng làm cho hắn có chút trái tim băng giá. Ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, ngươi biết, ta đều biết. Mà ta biết, ngươi khả năng không biết. Những lời này, là nguyên ngẫm lại liền sợ hãi. Đúng vậy a Hắn tại gì thế giới trải qua, chính mình hoàn toàn không biết. Nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại hắn khẳng định, chính mình căn bản không dám đi, không. Hoặc là nói, hắn căn bản không sợ chính mình đi, vì cái gì. Bởi vì thế giới khác càng mạnh. Hoặc là nói, hắn đã bị người ở đó thu phục La Nguyên không biết. Không biết mới là đáng sợ nhất. Vô địch quá lâu La Nguyên, bởi vì thế giới khác sự tình đã có chút cử chỉ điên rổ. Hắn hiện tại khẳng định một sự kiện. Thế giới khác. Cái kia cái gọi là năng lực, căn bản chính là một cái không nên đánh mở hộ ba ba. Siêu thần kiến mô hồ sư như thế, thủy tinh cũng cũng là như thế. Nếu như lại cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi mở ra thứ này. Phục chế cái gì gặp quỷ thế giới khác. Về phần hiện tại, Hắn chỉ có thể trước đem tên bại hoại này phân thân thu hồi. Hy vọng, hắn không có đem tin tức của mình lộ ra quá nhiều. Ông, hắn đứng dậy, nhàn nhạt bóng mở ngưng tụ. Phải biết, thuật phân thân của hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng quyết điểm, nó chỉ có thể ngưng tụ một cái. Dưới tình huống bình thường, làm la nguyên một lần nữa ngưng tụ phân thân thời điểm, nguyên bản phân thân liền sẽ tự động tiêu tán, cho nên, la nguyên rất tốt ngạc nhiên, nếu như hắn lúc này ngưng tụ phân thân. Và anh, Và anh, La Nguyên trong cơ thể, vô số năng lực đang điên cuồng tuần hoàn ra, thần lực chợt hạ xuống, ở trước mắt hội tụ, sau cùng hình thành một cái nhàn nhạt bóng mở, hình thành một cái mới La Nguyên. Đây là La Nguyên mới phân thân 3. Mà giờ khắc này, xa Xôi Thủy Tinh cung thế giới đang bị giam áp trong lòng giam, đang không tiếng ngệ gì cả chửi bới Minh Nguyệt đám người La Nguyên phân thân, đột nhiên trong lòng dao nhức, trước mắt tối tăm, cơ hồ ngất đi. Loại cảm giác này, hắn kinh sợ không hiểu. Chính mình, lại bị bản tôn từ bỏ ba. Trần Phong, hắn thế mà thành công. Lúc này mới mấy ngày. chương 835, săn bằng tân đế quốc. Là nguyên đế quốc. Là nguyên một mực phái người nhìn chằm chằm phân thân sự tình. Nhưng mà, không chết. Chính mình mặc dù ngưng tụ ra mới phân thân, nhưng là đối phương cũng chưa chết đi. Cái kia đang chết phân thân, vẫn như cũ còn tại cái kia cái gọi là mới xây trong quốc gia. Là bởi vì những cái kia bùn đất sao. Lan Nguyên trong mắt hàn quang lấp lánh. Thế giới khác những vật này, lại thật có thể che giấu bọn hắn. Giống như này. Vậy cũng chỉ có chiến. Chuẩn bị khai chiến. Lan Nguyên lạnh lùng nói. Hắn biết mình tiềm lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng biết mình tương lai có nhiều đáng sợ, cho dù là phân thân của mình, cho nên, chính mình tuyệt không thể cho hắn cơ hội. Hiện tại, lập tức, nhất định phải giết hắn. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ phân thân dừng lại thời gian quá dài. Đi thôi. Lan Nguyên đi ra cung điện. Toàn bộ Lan Nguyên đế quốc bắt đầu dùng ý chí của hắn làm trung tâm vận chuyển, chỗ có thần minh, toàn bộ tập hợp, đi theo La Nguyên, trực tiếp xuất trinh cái kia cái gọi là tân đế quốc. Chiến đấu, toàn diện bùng nổ. Nay hòa bình rất nhiều năm tinh cầu, lại một lần nữa bị chiến tranh mây đen bào phủ. Đương nhiên, còn lại nửa cái thế giới, càng nhiều hơn chính là hương phấn. Nghe nói không, La Nguyên trong đế quốc loạn. Thật hay giả? Có người không thể tin được. Lan Nguyên đế quốc dùng Lan Nguyên làm trung tâm, làm sao có thể phản loạn? Ha ha, cái này người không biết đâu, nghe nói cái kia kẻ phản loạn đã xây lại đế quốc của mình, thực lực đáng sợ, không người có thể định. Còn mạnh hơn Lan Nguyên? Này cũng không biết, bất quá. Nghe nói người kia cùng La Nguyên rất giống. Cái gì? Rất giống, liền là thanh âm cùng dung bạo. T, chẳng lẽ nói. Trời mới biết, bất quá, có trò hay để nhìn. Người kia lén lén lút lút nói ra. Những người còn lại liền tràn ngập sung sướng, xem ra là Lan Nguyên chính mình chơi sập. Chập chập. Cũng đúng, cái thế giới này hắn đã không có kẻ địch Nếu quả thật phải có, cũng chỉ có thể là chính hắn. Không biết mình làm chính mình là cảm giác gì. Bọn hắn có chút chào phung nói. Này dĩ nhiên muốn Lan Nguyên đại nhân chính mình mới biết, ha ha. Một số người cười to. Bọn hắn đối trận chiến đấu này tràn ngập chờ mong. Có lẽ, Lan Nguyên chính mình cùng chính mình đồng quy vu tận đâu. Đúng không? Vậy đơn giản là hoàn mỹ nhất kết cục. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này, tại mới C trong đế quốc, phân thân đại nhân giờ phút này đang tính toán bây giờ sức chiến đấu. thủ hạ vô số người sợ hãi. Bởi vì bọn hắn vốn chỉ là mù quáng đi theo Lan Nguyên Đại Nhân đi ra, làm cái tân đế quốc, coi là đây là Lan Nguyên Đại Nhân cái gì kế hoạch mới, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Cái này Lan Nguyên Đại Nhân, đúng là giả. Ngày ấy... Làm Lan Nguyên Đại Nhân tự mình đánh đi lên thời điểm, bọn hắn cơ hồ sụp đổ. Nguyên lai, like, bọn hắn đi theo chính là cái hàng gái. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, Lan Nguyên Đại Nhân công kích, bị vị Đại Nhân này đánh lại. Điều này nói rõ cái gì? Vị Đại Nhân này thực lực, gần như không yếu tại Lan Nguyên. Mà lại, rung bạo, thanh âm, cơ hồ giống như đúc, bọn hắn thậm chí không phân rõ, ai mới là Lan Nguyên Đại Nhân. Mại đến, phân thân truyền thuyết bắt đầu lưu truyền. Bọn hắn mới biết được, nguyên lai vị này là lang nguyên đại nhân phân thân. Loại kia, thực lực mạnh mẽ, gần như không yếu hơn bản tôn đáng sợ phân thân. Mà lại, nhất để bọn hắn để ý là, vị đại nhân này, tựa hồ cũng không dám sát bọn hắn, mà là cho bọn hắn tự do. Cái kia đặc thù bùn đất, có thể che giấu băng đeo cổ tay máy truyền tin. Bọn hắn từ đó, thoát khỏi giám sát. Bọn hắn, chính thức có được chính mình. Các người tùy ý. Nguyện ý theo ta chiến đấu liền lưu lại. Không nguyện ý liền nhanh chóng rời đi, ngược lại trốn đến thế giới nơi hẻo lánh, La Nguyên cũng lười từng cái đi tìm các ngươi, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đây là tân chủ nhân mệnh lệnh. Quen thuộc trên lặng, quen thuộc nghe theo bọn hắn, lại có chút cảm động. Chỉ là, cảm động về cảm động. Bọn hắn vẫn là vài phút đường chạy. Không sai. Cái này phân thân đại nhân, giống như liền là nguyên bản La Nguyên đại nhân khuôn mẫu, thậm chí trí nhớ đều như thế, đã như vậy, coi như về sau chiến đấu thắng lợi, đoán chừng vẫn là một kết quả. Đây là hai cái Lan Nguyên chiến đấu. Cho nên, bọn hắn có thể đi liền sẽ không lưu lại. Thế là, rất nhiều người đều nghe nói, cái này Lan Nguyên phân thân, không ngừng trợ giúp người phóng sinh, căn bản hoàn toàn không thèm để ý những người này có nguyện ý hay không lưu lại giúp mình. Sau đó, Lan Nguyên đế quốc nhiều người hơn tuân hướng nơi này. Phân thân rất nhẹ nhàng, đem này chút theo Lan Nguyên trong tay tự do, những người kia cảm động về sau, cũng lặng yên rời đi, lưu lại, ý nguyên chỉ có phân thân chính mình. Cái này mới xây đế quốc, cũng chỉ có phân thân một người. Hắn như thế vì cái gì? Còn có thể là cái gì? Suy yếu lang nguyên thực lực quá. T. Chính mình suy yếu chính mình A. Không có cách, cái này phân thân hiểu rất rõ lang nguyên bản tôn. hoa Ta về sau tuyệt đối không tu luyện phân thân năng lực. Ta cũng thế. Thật là đáng sợ. Đám người kinh ngạc tán thán. Càng ngày càng nhiều người đi tìm phân thân tìm kiếm tự do. Lang nguyên tự nhiên biết. Thế nhưng là... Hắn không quản được. Thường thế hắn có chút nặng, liên tục phá hủy hai cái phân thân, lại mạnh mẽ ngưng tụ ra, hắn hiện tại lưu lại lực lượng không nhiều, mà tìm kiếm phân thân sinh linh. Nhiều lắm. Đến hàng vạn mà tính. Hắn căn bản không có khả năng đem những người này toàn bộ phá hủy. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người kia tiến lên. Những cái kia đang chết thần linh, những cái kia rõ ràng là chính mình bồi dưỡng đứng lên, thành thần ra hỏa, vậy mà vọt tới phân thân nơi đó, tìm kiếm giải thoát. Thật là đáng chết. La Nguyên người bên cạnh càng ngày càng ít. Sau cùng, chờ hắn giết tới mới xây đế quốc thời điểm, La Nguyên bên người thần linh, vậy mà mười không còn một, mà còn lại thần linh, đều bị phân thân giải phòng. Người đây là cần gì chứ? La Nguyên từng bước một đi tại đây mới xây trong đế quốc. Nơi này nhìn qua liền là mới tinh, ngoại trừ, không có người khí. Lớn như vậy đế quốc. Chỉ có phân thân một người tồn tại. Người nếu là ta, cái kia hẳn phải biết, này chút thần linh. Vô luận sống hay chết hay là thần phục đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta để ý, chỉ có ngươi. Đối thủ của ta, cũng chỉ có ngươi. Chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đem hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Lan Nguyên lạnh nhạt nói ra. Chỉ muốn tiêu diệt cái này làm phản phân thân, hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng vương. Ngươi quá mức ngu xuẩn. Cũng quá mức tự đại. Ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn, ta nếu xuất hiện, tự nhiên phong tỏa trong vòng nghìn rắm. Ngươi cũng không cần muốn giết ta, ta đã ngưng tụ phân thân, lần này, ta sẽ không để cho hắn lại đi dị giới ta sẽ để cho hắn tại đây bên trong, đưa ngươi diệt đi. Ngươi có lẽ thực lực có tăng lên, tự nhận là có thể chống lại ta. Thế nhưng, ta chung quy là chủ nhân của ngươi. Xoạn. Bóng mở lưu đậu. Là nguyên bên người một vệ ánh sáng ảnh xuất hiện, rõ ràng là lúc trước hắn ngưng tụ phân thân, cái kia phân thân tỏa ra khí tức, thình lình không kém gì là nguyên bản thân. Kết thúc đi. Để cho ta thu hồi ngươi. Để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng bị quán thâu như thế nào trí nhớ. Và anh. Lan Nguyên bước ra một bước. Hắn mong muốn đem cái kia đáng chết phân thân cất vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà. Tới tay, một mảnh hư vô. Cái kia phân thân tình lình hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán trên không trùng. Cái kia giản dị tạo hình, đứng ngồi tại trên vương vị, cũng chỉ là bóng mở ngưng tụ thi thể. Cho nên hắn mới có thể một tay bắt không. Này phân thân vậy mà đã sớm chết. Lan Nguyên trong mắt một mảnh ngạc nhiên, chuyện này là sao nữa? Hán! Xem không hiểu. Chương 836, Trầm Luân. Thủy Tinh Cung. Trần Phong trở về. Tại hoàn thành kế hoạch của mình về sau, hắn liền trở lại. Lan Nguyên hẳn là hết sức mộng A. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mấy ngày nay thời gian, hắn dùng Lan Nguyên phân thân danh nghĩa, cứ thế mà đánh ra một cái ngụy tạo đế quốc, cuối cùng lại tại quyết chiến thời điểm Lạng Yên rời đi. Đoán chừng chúng ta Lan Nguyên đồng chí. Bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Trần Phong nguyên bản không có ý định cùng la Nguyên đánh, ngược lại lại đánh không lại, chỉ cần mục tiêu của mình đặt đến, liền có thể trở về. Mà bây giờ, Trần Phong nhìn về phía Thủy Tinh Cung. Nơi đó, cái kia to lớn trong lồng, giam giữ một cái khác La Nguyên. Chỉ là, một mực nục nhã giận mắng Trần Phong Lan Nguyên. Giờ phút này không có tinh thần đầu, một mặt mở mịn trong lồng ngận người, ánh mắt không nhìn thấy một tia ánh sáng. Tình huống như thế nào? Trần Phong hỏi. Hôm qua bắt đầu liền tiểu Vương Thuần nhún nhún vai. Há, bạn tôn vứt bỏ hắn thời điểm. Trần Phong liền hiểu rõ. Bản tôn. La Nguyên nghe được cái từ này, đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, ngươi đến cùng, làm cái gì? Hắn không thể tin được. Chính mình cùng La Nguyên, cơ hội là một người quan hệ, sẽ bị Trần Phong dễ dàng như thế châm ngòi ly rán. Dễ dàng như thế nhường bản tôn từ bỏ chính mình. Ừm. Trần Phong suy nghĩ một chút, ta làm bộ thanh ngươi, mới xây một cái đế quốc. Cái gì? Lan Nguyên liền sắc mặt đại biến. Mới xây. Đế quốc. Không. Không thể nào. Lan Nguyên bỗng nhiên nổ tung, ngươi không có khả năng làm bộ ta, ngươi coi như có thể làm bộ dung mạo của ta, thanh âm, thế nhưng chúng ta cái kia đặc biệt đồng bộ quan hệ, ngươi là không thể nào làm bộ. Tại sao phải làm bộ cái kia? Trần Phong giống như cười mà không phải cười, ngược lại các ngươi đã sớm tách ra liên hệ không phải sao? Không có đồng bộ. Lan Nguyên kinh ngạc một lát, đống nhiên toàn hiểu rõ. Bản thân hắn cũng là cực kỳ người thông tuệ, lúc này trần phong một điểm, hắn liền nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình, nếu là như vậy. Hắn bỗng nhiên sủi lơ trên mặt đất, khó trách, khó trách buồn tôn hội bỗng nhiên từ bỏ hắn. Nếu như mình ngấp lại, phân thân hội làm phản, chính mình hội làm thế nào? Không chỉ có như thế, lần sau, mình tại ngưng tụ phân thân, sẽ còn tăng cường không chế, hắn khẳng định, la nguyên mới phân thân bên trong, khẳng định có một quang thời gian không thể cùng bước, tự nhiên hủy diệt thiết lập La Nguyên, tuyệt sẽ không cho phép phản bội. Đương nhiên, hắn sẽ không biết. Cái này Thủy Tinh Cung, thực lực rất yếu, mặc dù bắt phân thân của hắn, đều không thể tiêu diệt. Trần Phong lợi dụng liền là La Nguyên đối Thủy Tinh Cung không hiểu rõ, nhất là, hắn từ nơi này phân thân trong miệng nghe nói bọn hắn tại siêu thần kiến mô sư bên trong trải qua sự tình về sau. Rõ ràng hơn, La Nguyên căn bản không dám đi vào. Đây chính là hắn yêu thế lớn nhất. Thế nhưng ngươi y nguyên không giết chết ta, không phải sao? Là nguyên phân thân lạnh lùng nhìn xem Trần Phong. Chuyện này, cùng hắn trong kế hoạch cũng không giống nhau. Nếu như nói, trước mặt tất cả mọi chuyện, hắn đều có thể mơ hồ đoán được, dù sao Trần Phong khẳng định phải nghĩ biện pháp nhường bản tôn vứt bỏ chính mình, vô luận là biện pháp gì, hắn đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, nếu nhường bản tôn vứt bỏ chính mình, không phải là vì diệt đi chính mình sao? Trần Phong mục tiêu, không phải là vì tiêu diệt chính mình, sau đó thành vì chân thần sao? vì cái gì Tại Lan Nguyên quyết định vứt bỏ chính mình thời điểm, Trần Phong thế mà không có đem này cỗ hủy diệt ý niệm truyền lại đến thế giới khác bên trong, để cho mình bị triệt để hủy diệt. Lan Nguyên phân thân có chút xem không hiểu. Hắn nhưng là làm chuẩn bị. Chỉ cần hai thế giới kết nối trong ngay mắt, tại chính mình hủy diệt trong ngay mắt, đem chỗ có tin tức đồng bộ truyền ra, như thế mặc dù chính mình chết rồi, cũng kiếm lời. Thế nhưng, hết sức đáng tiếc. Không có. Trần Phong căn bản liền không có nhường hai thế giới kết nối. Cũng không có để hắn chết Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lan Nguyên Phân Thân một tiếng gầm nhẹ. Ngươi thế nhưng là Lan Nguyên A. Trần Phong cười khẽ, dù cho là Lan Nguyên Phân Thân, thực lực hơi có yếu bớt, thế nhưng cũng là Lan Nguyên A. Dùng Lan Nguyên thông minh, sao lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn? Ta nghĩ, tại Lan Nguyên tiêu diệt ngươi thời điểm, ngươi nhất định có thể truyền lại tin tức, có đúng hay không? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. 3. Lan Nguyên Phân Thân con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn làm sao biết? Ta không biết. Thế nhưng ta sẽ không bước lên cái này nguy hiểm. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Cho nên. Ngươi y nguyên giết không được ta. La Nguyên cười lạnh. Trần Phong lần này mục đích đúng là diệt hắn. Hiện tại không diệt được. Không phải làm không công rồi. Không. Trần Phong cười tủng tìm nhìn xem hắn. Ngươi thế nhưng là La Nguyên. Ngươi thật nguyện ý. Cả đời làm bản tôn phân thân. Ngươi thật nguyện ý. Cả một đời cầm tù tại đây bên trong. Hát hát. Trước kia còn chưa tính. Hiện tại. Ngươi thế nhưng là đã bị ném bỏ, Lan Nguyên đã có mới phân thân, coi như ngươi lại xuất hiện, cũng không có một chút tác dụng nào, tất nhiên sẽ bị tiêu hủy. Cho nên, có hứng thú hay không cùng ta chỗ lẫn? Trần Phong lạnh nhạt nói ra. ba Lan Nguyên một ngụm máu sấm kèm chút không có bán ra, này cái gì kỹ thuật? Lừa dối chính mình cùng hắn chỗ lẫn. Hắn nhìn xem Trần Phong, tựa như xem khi còn bé thôn bên cạnh miệng hai đồ đần một dạng. Làm sao có thể? Hắn nhưng là Lan Nguyên phân thân. Coi như bây giờ không phải là, vậy cũng có được Lan Nguyên trí nhớ cùng trí tuệ. Đầu hàng Trần Phong. Không tồn tại. Người chắc chăn chứ. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi bây giờ cùng Lan Nguyên, nhưng đã là hai người, các ngươi lại không đồng bộ khả năng. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể đơn phương cho hắn truyền tin tức, còn phải xem hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận. Thì tính sao? Lan Nguyên cười lạnh. Ngươi vẫn là không hiểu. Trần Phong cười nói, ta nghe nói chuyện của ngươi, ta còn cô y đã điều tra một thoáng. Thậm chí đã rút ra kho ghen hết thể số liệu, lúc này mới hoàn thành một cái rất lợi hại sự tình. Ha ha! Có quan hệ gì với ta? Lan Nguyên cười lạnh. Hắn biết, Trần Phong cái này đại lừa dối lại bắt đầu hấu người. Hắn hiểu rất rõ. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không bị Trần Phong mê hoặc. Mà vừa lúc này, Trần Phong hướng về xa xa phất phất tay. Tới, bên kia, đi tới một cô gái. Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân, cái kia quen thuộc bộ dáng làm say lòng người. Lan Nguyên vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền như ngũ lôi hoanh đỉnh, thần tâm rung động Đây là... Cái kia bông hoa một dạng thiếu nữ. Ngươi... Làm sao có thể? Lan Nguyên đột nhiên đứng lên. Không. Đây là giả. Đều là giả. Lan Nguyên phân thân phi thường khẳng định. Cái này là ngươi nói, ta kiếp trước đối tượng. Thiếu nữ biểu môi, con mắt giống như biết nói chuyện một dạng, tựa hồ rất không hài lòng. Làm sao cảm giác hắn có chút đần đột. Nụ cười kia. Bộ răng kia Nhường Lan Nguyên si mê. Này chút, tựa hồ cùng trong trí nhớ, giống như lúc Ngươi suy nghĩ thật kỳ à. Trần Phong bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ. Ngươi cùng Lan Nguyên, đã triệt để tách ra, đã là hai người. Nếu như trở lại quá khứ. Cái kia bông hoa một dạng thiếu nữ, là thuộc về ngươi đây. Vẫn là thuộc về hắn đâu. Nếu như trước kia, các ngươi là một người, ngươi không quan tâm, hiện tại thế nào. Hắn hưởng thụ thắng lợi vui sướng, ngươi chỉ có thể nhìn người mình thích tại trong ngực hắn. Đây chính là... Ngươi hồn khiên mộng nhiễu người đây này. Vâng. Là nguyên thần tâm rung động. Đúng vậy a Coi như thành công, cùng chính mình lại có quan hệ gì. Mặc dù hắn biết, Trần Phong ở bên thai nói nhỏ, giống là ma quỷ. Mặc dù hắn biết, đây là Trần Phong tại dụ hoặc chính mình, thế nhưng là hắn như cũ nhịn không được. Trầm Luân. chương 837, độc thuộc tại tình yêu của mình. Người tên là gì? Liên nhi. Người. Là thế nào tới? Làng Nguyên nhịn không được hỏi. Đương nhiên là Minh Nguyệt Đại Nhân ban cho sinh mệnh à. Minh Nguyệt Đại Nhân nói, ta kiếp trước có một đoạn ân oán chưa xong, cho nên không cách nào chuyển thế, cho nên đặc biệt để cho ta chúng sinh. Nàng rất nghiêm túc nói xong, ứng. Nàng nói ngươi bây giờ đã rất lợi hại, muốn dẫn ta trở về. Chỉ là... không nghĩ tới có chút đốc. Nàng vụn trộm cười. A nha! Làng Nguyên đần độn nhìn xem nàng. Hắn tự nhiên biết cái này thủy tinh cung thế giới, sinh mệnh là ban cho. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Phong hội dùng loại phương thức này, đem cô nương này đưa tới. Ngươi, biết trí nhớ của kiếp trước? Lan Nguyên hỏi. Biết một chút đi. Tiểu cô nương đi môi, cái gì ghen công hội à cái gì, trong đầu ta có một đoạn trí nhớ, không nghĩ tới, kiếp trước ngươi cũng dẫn ốc. a Lan Nguyên hiểu rõ. Tất nhiên là Trần Phong thôi diễn ra chuyện lúc trước, đem trí nhớ mô phỏng ra. Cho nên, trước mắt tiểu cô nương, có được tới cô nương một bộ phận trí nhớ. Ít nhất, liên quan tới hai người trì nhớ, hẳn là là có không ít, thế nhưng, nàng Trung Quy là không phải nàng A. Hừ hừ, ta mới không phải nàng đây. Thiếu nữ trước mắt đống nhiên đứng lên. Mặc dù có những ký ức kia thế nhưng với ta mà nói, càng giống là bị ban cho trí nhớ, rất rõ ràng, thế nhưng cũng không khắc sâu, đây không phải ta muốn. Ta không cần bất luận cái gì người cho ta trì nhớ. Ta chính là chính ta. Ta chính là Sen. Coi như muốn đi cùng với người. Ta cũng phải thật thích ngươi, mà không phải cái gì trí nhớ. Hừ, coi như phải thích, ta cũng ưa thích ngươi bây giờ, mà không phải đi qua trí nhớ. Thiếu nữ tràn ngập ánh nắng cùng thanh xuân. Tự hồ, cùng trong ấn tượng cái kia bông hoa một dạng cô nương, lại có chút không giống nhau lắm. Mà lời nàng nói, càng lại như một tia chốc đánh chúng la nguyên tâm linh. Đúng vậy à, liền liền thiếu nữ này đều biết, vì cái gì chính mình không rõ. Trạng hướng của hắn, cùng thiếu nữ nói giống như lúc. Ưa thích mình bây giờ mà không phải đi qua. Những lời kia thẳng vào tâm linh, nhường La Nguyên triệt để minh ngộ. Ta là La Nguyên. Không. Ta không còn là trước kia La Nguyên. Hiện tại, ta là mới tinh chính mình. Ta đã từng chỉ là phân thân, thế nhưng hiện tại, phân thân chẳng đoạn, ta có được chân chính sinh mệnh. Ta không cần tại làm bất luận người nào phụ thuộc mà tồn tại. Hì hì. Thiếu nữ bỗng nhiên cười hì hì nói nói, cái kia, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi ngươi. Liền xem như Minh Nguyệt Đại Nhân an bài ra mắt, ta cũng muốn tìm hiểu một chút người nhà. Người yêu thích các loại. Thiếu nữ rất nghiêm túc mẹ ngón tay tình lấy. Không hiểu. Xúc động Lan Nguyên. Bộ dáng này, cực kỳ giống trong trí nhớ cái kia bông hoa một dạng cô nương. Ta. Lan Nguyên đần độn, ta gọi Lan Nguyên. Không. Hắn nhìn một chút Trần Phong phương hướng, đống nhiên nói nói, ta gọi Trần Nguyên. ân Trần Nguyên, Nguyên khí Nguyên, ta đạp biến thế giới, tới nảy bên trò ngươi Hoa. Thiếu nữ gieo họ, thật sao? Vậy ngươi nhất định rất lợi hại. Ừm. Lan Nguyên. a không đúng, Trần Nguyên tựa hổ rốt cục tiếp nhận thân phận mới của mình. Hắn rõ ràng. Chỉ nhớ kêu bên trong đông hoa một dạng thiếu nữ, thuộc về Lan Nguyên, không thuộc về mình. Thế nhưng, trước mắt cái này giống như lúc, tính cách cũng cực kỳ tương tự, cũng đối trí nhớ không đồng ý thiếu nữ, cùng chính mình giống như lúc, đều thuộc về theo một ý nghĩa nào đó đặc thủ phục chế phẩm cùng phân thân. Nàng là phòng theo thiếu nữ kia làm ra. Thế nhưng, trí nhớ của nàng nhưng lại không giống nhau. Chính mình, có thể nàng, sáng tạo độc thuộc về bọn hắn trí nhớ của mình. Thiếu nữ này, cũng chỉ sẽ thuộc về một mình hắn. Mà trong trí nhớ, Trân Nguyên nhìn về phía phương xa. Mặc dù đây chẳng qua là trí nhớ, mặc dù hắn rõ ràng, thiếu nữ kia chỉ sẽ thuộc về Lan Nguyên, thế nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn hy vọng nàng vĩnh viễn lưu tại quá khứ. chung quy là đã từng yêu người. Trần Nguyên dự định hiểu như vậy. Hắn nghĩ thông suốt. Đi qua, cuối cùng chỉ là quá khứ. Lan Nguyên nghĩ trở lại quá khứ, đưa nàng móc ra, hắn không tán đồng. Cùng bản tôn cắt đứt liên lạc, đổi mới rồi thân phận, Trần Nguyên tựa hồ rốt cục có độc thuộc tại suy nghĩ của mình, cùng với độc thuộc tại giã tâm của mình. Cái kêu đông hoa một dạng thiếu nữ, hắn muốn. Đó là thuộc về mình đi qua quý giá chi nhớ, hắn nhất định phải khiến cái này lưu tại quá khứ. Mà trước mắt, này làm lòng người động thiếu nữ Hắn cũng phải. Đây là tương lai của hắn. Đây là. Thuộc về hắn cùng liên nhi tương lai ba. Vậy ngươi vì sao lại trong lòng? Thiếu nữ ngồi sổm lên trước mắt nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì ta rất lợi hại. Trần Nguyên đã triệt để tiến vào nhân vật, cười nói, nơi này là mình giới nơi này là sinh tử luân hồi chỗ. Ta tới này bên trong tìm ngươi, nhưng thật ra là làm trái quy tắc. Ừm. Cho nên, ta muốn đem lực lượng của mình phong ấn. Hoa. Thiếu nữ kinh ngạc tán thán. Thật là lãng mạn. Vì mình, vậy mà vượt qua một cái thế giới tìm đến mình sao? Vậy ngươi vì cái gì gọi Trần Nguyên? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, ta nhớ được, ngươi trước kia không gọi cái này. Bởi vì muốn chém đứt đi qua. Trần Nguyên cười nói, tựa như ngươi nói, đi qua chỉ là chỉ nhớ, ta nhớ được, ngươi khả năng nhớ không rõ. Thế nhưng, cái này lại có quan hệ gì đâu. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền xác định. Ta thích ngươi bây giờ. Cho nên, ta bây giờ gọi Trần Nguyên. Ta của quá khứ nhóm, tựa hồ là bi kịch, vậy liền khiến cái này bi kịch theo gió mà đi đi. Ta không phải cái kêu bi kịch bên trong thiếu niên, ta là mạnh mẽ Trần Nguyên. Ta, nguyện ý mang theo ngươi, sáng tạo mới tương lai. Trần Nguyên tự tin. Hắn xem lấy thiếu nữ trước mắt. Nói ra những lời này, lại khiến cho hắn có một loại không giống bình thường cảm giác. Nguyên lai. Like. Dùng thân phận của mình nói ra, là loại cảm giác này. Thật. Hết sức không giống nhau. Cái kia tốt. Trần Nguyên đồng học liền để ta thử một chút, cùng ngươi kết giao đi. Thiếu nữ chủ động đưa tay ra. Tạ ơn. Trần Nguyên tiếp nhận tay của nàng. Thần tâm rung động. Minh rồi quy định, muốn đem nàng tiếp đi, cần ký kết sinh tử khế ước, cam đoan cùng với nàng đồng sinh cộng tử. Ngươi xác định sao? Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Nguyên. Xác định. Trần Nguyên biết. Đây nhất định là Trần Phong thiết lập. Bất quá. Như vậy có quan hệ gì? Rất tốt. Minh Nguyệt khẽ gật đầu, tự thân vì hai người ký kết sinh tử khế ước. Kể từ hôm nay, Trân Nguyên, chính thức cùng thiếu nữ trước mắt khóa lại. Đồng sinh cộng tử. Thế là, hai người chính thức bắt đầu kết giao. Một ngày, một tháng, một năm. Tình cảm của hai người ngày càng nồng hậu dày đặc. Này lớn như vậy Thủy Tinh Cung, rất nhiều nơi đều thành hai người ngọt ngào chỗ, lưu lại yêu dấu vết. Trân Nguyên, thật trở thành Thủy Tinh Cung một phân tử. Chờ ta về sau, dẫn người đi càng lớn thế giới nhìn một chút. Hoa, wow, thật sao? Vậy khẳng định. Thế giới kia lớn bao nhiêu? So nơi này, lớn hơn nhiều lần, cả một đời đều đi dạo không hết. Tốt lắm, tốt lắm. Ta có một số việc muốn làm, ngươi chờ ta. Ừm, đây này. Trở về về sau, ta cưới ngươi. Được. Chương 838, a, cái kia đáng chết cơ hữu. Trần Nguyên cùng Liên Nhi sự tình, Trần Phong cũng không nhúng tay. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn đã chờ lâu rồi, cũng không kém này thời gian một ngày. Mai đến. Trần Nguyên chủ động đi đến trước mặt hắn. Chuẩn bị xong. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Tốt. Trần Nguyên gật gật đầu. Hắn đã sớm biết, Trần Phong nếu muốn thu phục chính mình, vậy khẳng định là có việc cần hoàn thành. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn một mực cùng thiếu nữ dính cùng một chỗ. Chúng ta sẽ thành công. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Sinh tử khế ước, cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào. Hắn nhất định phải nhường Trần Nguyên cùng liên nhi tình cảm thâm hậu, bồi dưỡng được đầy đủ tình cảm mới có thể chân chính thả Trần Nguyên đi ra ngoài. Cho nên, hắn dự lưu lại một năm. Hắn tin tưởng Trần Nguyên là biết đến không gạt bỏ ta. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Mặc dù ngươi dùng sinh tử khế ước hạn định ta, mặc dù ngươi dùng một chút thủ đoạn, thế nhưng ta cũng không gạt bỏ. Trần Nguyên nhìn Trần Phong một dạng, bởi vì ta quá rõ ràng ngươi là hạng người gì, ta đã từng dùng băng đeo cổ tay máy truyền tin, nhìn qua ngươi gần nửa đời trải qua. Cho nên, ta không phản bội, ngươi tuyệt sẽ không tổn thương ta. Này như vậy đủ rồi. Trần Nguyên rất là bình tĩnh. a Trần Phong nhịn không được cười lên. Nghĩ không ra, tín dự của chính mình, tại trùm phản diện nơi này, thế mà cũng có thể đi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Nguyên tò mò. Nếu như chỉ là thành thần, hẳn là cũng không dùng được chính mình đi. Dù sao, không cho Lan Nguyên bản tôn truyền lại tin tức, chỉ cần mình trốn đi là được. Hoặc là nói, Trần Phong dự định thành thần thời điểm, chính mình tới bảo hộ hắn. thành vi chân thần. Chỉ là bước đầu tiên. Trân Phong ánh mắt kiên định. Không có người đồng bộ, Lan Nguyên không có khả năng biết Thủy Tinh Cung hết thảy. Hắn chỉ sẽ biết, nơi nào đó, có người tại thành vì chân thần. Chỉ thế thôi. Bất quá. Dùng Lan Nguyên tính cách, tất nhiên sẽ tiến đến xem xét. Cho nên, Thủy Tinh Cung nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, trở về dị giới, không thể cho La Nguyên thấy cơ hội, bằng không thì nơi này liền nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Trần Nguyên rất tán thành. Bây giờ hắn cũng là có gia thuộc người nhà người ở chỗ này, tự nhiên muốn chú ý nơi đầy an toàn. Như vậy, sự tình liền sáng tỏ. Bước đầu tiên, Thủy Tinh Cung cùng thế giới tiếp xúc, Trần Phong thành vì chân thần. Bước thứ hai, La Nguyên phát giác dị thường, hướng về nơi đây chạy đến, Thủy Tinh Cung nhất định phải tại La Nguyên cảm ứng trước đó, triệt để thu hồi đi, trở về dị giới bên trong. Bước thứ ba, tiến vào ngoài không gian. Ngoài không gian, Trần Nguyên bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Nơi đó Trở hồ cũng có một người chờ lấy Trần Phong. Vương Dao. La Nguyên Nguyên trong kế hoạch, thế giới quay lại, mấu chốt nhất khâu thời gian chi thần. La Nguyên ở nơi đó thiết trí Thiên là địa vòng. Trần Nguyên lắp đầu. Trần Phong có thể nghĩ tới, La Nguyên sớm liền nghĩ đến. Cho nên, La Nguyên ở nơi đó thiết trí bấy dập mới là kinh khủng nhất. Trần Phong nếu quả như thật tiến đến ngoài không gian, cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết. Chỗ kia, La Nguyên thiết trí, mặc dù La Nguyên chính mình cũng có thể xuống, Hắn không cho phép bất luận cái gì người cởi ra phong tỏa, cho dù là vương giao. Tại Lan Nguyên thiết lập bên trong, chỉ có chính hắn, chỉ có trưởng không thế giới hạch tâm thần lực, triệt để trưởng không thế giới thời điểm, mới có thực lực kịp cởi ra phong tỏa. Liền xem như, trước lúc này Lan Nguyên, cũng quá sức có thể giải mở. Cho nên, Lan Nguyên cái này thiên la địa võng, ngay cả mình đều không bùng tha. Chân phong, càng không được. Liền xem như thành vì chân thần, cũng không được. Cho nên, Ta cần ngươi. Trần Phong mắt sáng ngời. Ta. Trần Nguyên đống nhiên hiểu rõ. Nguyên lai, like, đây mới là Trần Phong thuyết phục chính mình mục đích thực sự ba. Chỗ kia, dù sao cũng là la nguyên thành lập. Thiên la địa võng cũng là la nguyên một tay chế tác. Cho nên, nơi đó mỗi một cái bấy, hắn đều rõ ràng, mỗi một cái năng lượng, hắn đều hiểu rõ. Thậm chí, có chút bấy giờ, hắn có khả năng chủ động lựa chọn hủy bỏ. giảm mạnh độ khó. Đây mới là Trần Nguyên cần làm sự tình. Thì ra là thế. Trần Nguyên xem như triệt để hiểu rõ. Có lẽ, khi nhìn đến chính mình thời điểm, tại chính mình lúc ấy bước vào dị giới thời điểm, Trần Phong liền đã quyết định đem tự thuyết phục, cái gọi là diệt sắt chính mình. Vẹn vẹn chỉ là uy hiếp lấy cớ. Không hổ là Trần Phong. Hắn chỉ có bội phục. Bây giờ nếu không còn đối địch, hắn đương nhiên sẽ không gạt bỏ. Chỉ là, cho dù có hắn trợ giúp, nơi đó cũng nguy hiểm tầng tầng. Ta hiểu rõ. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao. Vương Giao, ta đến rồi. Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Trong chốc lát, hắn đứng dậy, bước vào hư không. Bước kế tiếp, thành vì chân thần. Mà giờ khắc này, là nguyên đế quốc. Nội bộ phản loạn sớm đã lắng lại, cái kia cái gọi là mới xây đế quốc, liền như là cười thoại một dạng, nhìn xem thanh thế hạo đại, kỳ thực không chịu nổi một kích. Thế nhưng, là nguyên tâm tình cũng không có tốt. bởi vì hắn xem không hiểu Phân thân chết rồi. Vì cái gì? Chết như thế nào? Dị dối. Lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có quá đa nghi nghi ngờ. Hắn luôn cảm giác chính mình tựa hồ đã bỏ sót cái gì mà đây là một cái vật rất trọng yếu. Chính là bởi vì không để ý đến này chút, chính mình mới hội từng bước lạc hậu. Lan Nguyên có loại cảm giác hắn tổng là ở vào một loại hết sức cục diện bị động Này làm cho hắn rất khó chịu. Ta bỏ qua cái gì? Lan Nguyên suy nghĩ thật lâu. Dòng dã thời gian một năm. Hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Hắn không biết vì sao, chính mình cái kia mạnh mẽ biết trước năng lực cùng thôi diễn năng lực tại sao lại mất đi hiệu lực. Hắn không biết, chính mình cái kia không gì làm không được may mắn cuồng sáng biết cái gì đều không nhìn thấy. Vì cái gì? Hắn không biết. Rõ ràng. Đã không có bất kể đối thủ nào. Rõ ràng. Người thân bí kêu lại là chuyện gì xảy ra. Huyền bí phân thân lại là thật chuyện. Lan Nguyên có chút sốt ruột. Diệp chết rồi. Trần Phong chết rồi. Kết quả hắn bị này chút đáng chết việc vặt kẹt ở chỗ này. Hắn ngầm đầu. Vùng chơi này phía dưới, hắn là mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là... Hết lần này tới lần khác có nhiều thứ không ngừng đi ra khiêu khích chính mình. May mắn còn sáng. Nói cho ta biết, cái bóng đen kia ở đâu. La Nguyên đếm thử dùng may mắn còn sáng. Xoạn. Một mảnh hư vô. Đúng thế. Không nhìn thấy. May mắn còn sáng. Căn bản xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Cho nên... Lại là thế giới khác sao? Lan Nguyên thở dài. Hắn đã không biết tra xét bao nhiêu lần, không thu hoạch được gì, cho nên, chỉ có một cái khả năng cái kia phân thân, đã kèm theo bóng mở bước vào thế giới khác. Vì cái gì? Hắn ý nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, đây đều là đáng chết Vương Thuần mở đầu. Chỉ muốn tiêu diệt Vương Thuần, thủy tinh cung thế giới cũng liền chặt đứt. Vương Thuần ở đâu? Lan Nguyên hỏi. Đáp lại chính mình, vẫn như cũng là một mảnh hư vô. Vương Thuần cũng tại dị giới sao. Là nguyên hai quả đầm nắm chặt. Này chút đáng chết tôm kép ngại nhép. Cho nên. Hết thể đều là Vương Thuần bọn gia hỏa này làm ra sao. Là nguyên đem phiền não trong lòng đẻ xuống. Đem chỗ có kiểu hận giá trị đều đặt ở Vương Thuần thân bên trên. Bởi vì chỉ có đặt vào Vương Thuần thân bên trên. Mới là hợp lý nhất suy đoán. Ít nhất. So chính hắn suy đoán lung tung đáng tin cậy một chút. Chính mình trước đó vậy mà nghĩ đến có phải hay không là Trần Phong phục sinh cái gì. đơn giản hài hước Vì thế, hắn còn cố ý dùng may mắn quần sáng nghiệp chứng, Trần Phong hoàn toàn chính xác vẫn là chết, cho nên, hắn chỉ có thể cho rằng Trần Phong cái tên này cố ý chết còn buồn nôn chính mình. Đương nhiên, cũng có thể là vương thuần bọn hắn cố ý làm như vậy. Đúng, bọn hắn muốn cho ta coi là Trần Phong còn sống, như thế ta mới có thể kiêm kỵ. Vương thuần bọn hắn cũng không biết, ta có khả năng tùy thời xác định Trần Phong đã tử vong, cho nên mới làm như vậy, bọn hắn nghĩ giả tạo Trần Phong còn sống cảm giác. Lan Nguyên bỗng nhiên minh ngộ. Nếu như vậy, tựa hồ hết thể đều đối mặt. ân Không sai. Đây đều là bọn hắn doanh tạo nên cảm giác. Lan Nguyên phúc trí tâm linh, tựa hồ liếc mắt khám phá bọn hắn hết thể kế hoạch, nhìn kỹ một chút, này chút có nhiều kế hoạch, âm hiu, đều mơ hồ có lấy Trần Phong cái bóng. Thậm chí Trần Phong cái loại cảm giác này. Vì cái gì? Vương Thuần chỉ sợ là cố ý để cho mình nghĩ như vậy. Không phải Vương Thuần. Vương Thuần làm không được này chút. Tại Lan Nguyên chỗ nhận biết người bên trong, có thể làm đến bước này người, chỉ có một cái, cùng Trần Phong quen thuộc nhất người kia Tần Hải. Trần Phong cái kia đáng chết cơ hiếu. chương 839, đã lâu không gặp. Đúng. Nhất định là Tần Hải trong bóng tối bày ra. Tại hắn quan sát Trần Phong đoạn thời gian kia đâu, cùng Trần Phong quan hệ tốt nhất, cũng chỉ có Tần Hải một người. Tần Hải đối Trần Phong hiểu rõ, thậm chí siêu Việt vương giao. Nếu như hắn làm bộ Trần Phong, may mắn còn sáng, giúp ta định vị Tần Hải. Lan Nguyên bỗng nhiên nói ra, soạn, bóng mở lưu động rất nhanh. Một tọa độ xuất hiện lệnh Lan Nguyên kinh dị là, tọa độ này, rõ ràng là lúc trước Trần Phong tử vong vị trí, Tần Hải, vậy mà là ở chỗ này, quả nhiên là hắn. Lan Nguyên trong mắt hàn quang đại thịnh, cho nên, là ngươi tại vì Trần Phong báo thù sao. Lan Nguyên cười lệnh, hắn phiền não trong lòng biến mất, làm làm tồn tại cường đại nhất, hắn sốt ruột bắt nguồn từ không biết kẻ địch. Nếu vẹn vẹn chỉ là Tần Hải cố làm ra vẻ bí ẩn, tựa hồ cũng không đáng chính mình như thế hoàng sợ. Xoạc! Hán trước tiên vọt tới tọa độ chỗ trên mặt đất. Đáng tiếc! Nơi đó đã người đi nhà trống. Có khả năng cảm ứng được ta tới, cho nên sớm đi rồi sao? Lan Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ còn lại nửa cái thế giới, am hiểu nhất, liền là tránh nẽ chính mình truy sát. Tần Hải nếu muốn cho Trần Phong báo thủ, tự nhiên quen thuộc một bộ này quá trình. chung quy là tôm tép ngại nhép. Lan Nguyên cười lạnh. Hắn khẳng định, vô luận Tần Hải ở sau lưng như thế nào cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn thủy chung không dám mặt đối với mình. Bởi vì... quá yếu. Mặc kệ hắn. Lan Nguyên lắp đầu. Hắn nhường mới nhất ngưng tụ phân thân đi giám sát Tần Hải, chính mình tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Dù sao, bây giờ hắn chuyện trọng yếu nhất, vẫn là trưởng không thế giới. Thân vị vẫn tại từng đám buông xuống, Lan Nguyên đã lười nhắc nhịn, bởi vì nơi đó khẳng định không có vận rủi thân vị. Cho nên hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở phương diện khác Thủy tinh cung Phân thân biến mất tại đây bên trong Ta liền chọn phái đi người tiếp tục đi vào Cũng không dùng được Không bằng phá hủy Là nguyên trong lòng trầm ngâm Thế giới khác mặc dù đáng sợ Thế nhưng có một chút Vương thuần cũng không có tư cách đem bọn hắn triệu hoán đi ra Điểm này hắn biết rõ Vương thuần lúc trước triệu hoán qua minh nguyệt Thế nhưng thực lực yếu khả liên Cho nên Coi như vương thuần triệu hoán thế giới kia chân thần Đoán chừng thực lực cũng lại bởi vì Vương thuần hạn chế, không phát huy ra nhiều ít, cho nên hắn tuyệt không lo lắng. "Nguyên." La Nguyên ra tay. Hắn tự mình phá hủy trong tay mình này duy nhất nhập khẩu. Đây là hắn phá hủy nước của mình tinh cung thế giới, xây dựng thông hướng Vương thuần thủy tinh cung thế giới lối vào. Hiện tại, hắn tự mình đem cái này nhập khẩu phá hủy. Ông. La Nguyên trong tay thế giới lần nữa trở nên hư vô. Đúng thế. Năng lực của hắn lại nặng đưa. Có vô số năng lực La Nguyên thiết lập lại bên trong một cái vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là đối với đa người thường mà nói từ bỏ chính mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm năng lực lại bắt đầu lại từ đầu. Bất luận nhìn thế nào, đều là phi thường quyết định ngu xuẩn. Ta lại lựa chọn một cái thế giới. Là nguyên tầm mắt như điện tại thế giới kia thành thần. Lần này, ta hấp thụ giáo hấn, ta muốn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Là nguyên bỗng nhiên thân thể run lên. Thanh âm này. Xoạn. Hắn đột nhiên xem hướng một cái hướng khác. Nơi đó, cái kia xa xôi đất nghèo. Một đạo quen thuộc hào quang buông xuống, cái kia đang sợ hình quang nối liền trời đất. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, la viễn cũng nhìn rõ ràng. Đây là thành quang huy của thần ba. Không phải loại kia phổ thông thần linh, mà là chân thần. Và anh, la nguyên thân ảnh nổi lên lên không. Hắn cao cao lên không, thấy càng rõ ràng hơn. Không sai, cái kia đích thật là thành quang huy của thần. Nơi nào đó trong sân động Tân Hải chật vật leo ra Cùng hắn cùng một chỗ bỏ ra tới Còn có tiểu nguyệt cô nương Nhất định phải như vậy phải không Tân Hải cười khổ Từ khi Trần Phong rời đi về sau Tiểu nguyệt cô nương liền thành nhân vật trọng yếu nhất Mà vốn chỉ là dự phán Trần Phong tử vong Trần Dung Vậy mà cũng sẽ xuất hiện hắn Căn cứ những năm này không xác định thống kê Là nguyên dùng may mắn quần sáng Xác định Trần Phong tử vong số lần Chọn vẹn mấy trăm lần Mà bao quát chính hắn ở bên trong Không bạch, từ phi. Nô Huy các loại, này chút trần phong quan hệ bằng hữu tốt nhất, cũng chạy không thoát Lan Nguyên nhằm vào. Cho nên, khi lấy được tiểu nguyệt cảnh cáo một khắc này, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Cũng may, những năm này, nửa cái thế giới đối kháng Lan Nguyên, cưỡng ép nghiên cứu ra được, phòng truy tung hệ thống thật sự không tệ dùng tới đối kháng may mắn còn sáng tọa độ có hiệu quả. Cho nên bọn hắn mới có thể trốn qua một kiếp. Như thế không được. Tân Hải buông tay, Lan Nguyên sớm muộn hội phát giác trấn tướng. Hiện tại Lan Nguyên không có phát hiện, là bởi vì biết nói chúng ta quá yếu, căn bản không có coi chúng ta là thành đối thủ. Tại Lan Nguyên trong lòng, bọn hắn này chút Trần Phong bằng hữu, chỉ sợ chỉ là tôm kép ngại nhép. Dù sao Trần Phong đều đã chết. Tiểu Nguyên không để ý đến hắn, mà là yên lặng túi đầu xuống hội họa, rất nhanh, trong tay nàng xuất hiện một bộ mới trên bức họa, chỉ có một bóng người. Sau lưng, tựa hồng nên đón vô thượng ánh dạng đông. Ai? Tân Hải ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Mà liền trong nháy mắt này, hắn thấy được tiểu nguyệt nụ cười trên mặt, cùng với, xa xôi nơi nào đó bỗng nhiên tỏa ra hào quang, cùng hình ảnh kiếp như vậy tương tự. Cái đó là, tần hải kinh hỉ. Trần phong, rốt cục thành tựu chân thần. Mà giờ khắc này, khiếp sợ không chỉ là hắn, làm kia sáng kia sáng trói buông xuống thời khắc, toàn bộ thế giới đều banh động. Thần uy buông xuống. Này là chân thần xuất hiện dấu hiệu. Ha ha, rốt cục lại có một vị chân thần buông xuống sao. Ta nhớ được trong chúng ta mạnh nhất cũng mới trung giai thần Minh A. Sẽ là ai? Không biết. thần linh nhóm cũng đang thì thầm nói chuyện. Này chân thần hào quang buông xuống quá mức đột nột, để bọn hắn không thể nào suy đoán. Có tại cái kia phụ cận người. Tựa hồ phát hiện, ngoại trừ chân thần hào quang bên ngoài, còn có một cỗ hoàn toàn khác với cái thế giới này khí tức buông xuống, khí tức kia có thể so chân thần hào quang. Vâng! Vâng! Đáng sợ tiếng nổ vang rền không ngừng chuyển đến. Vô tận hào quang lấp lánh. Tựa hồ là hai thế giới tại đẻ lên nhau. Một bóng người tại hào quang bên trong nên đón chân thần hào quang, nửa cái thân thể tại hiện thực, nửa cái thân thể, lại tại cái kia hào quang bên trong, rất là quỷ dị. Thật mạnh! Nguyên lai like đây chính là chân thần uy năng sao. Thực lực này, tuyệt không tại diệp phía dưới. Đám người kinh ngạc tán thán. Coi như khoảng cách lại gần, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hào quang bên trong thân ảnh. Cái kia thần quang thật đáng sợ, làm cho không người nào có thể tới gần. Vị đại nhân này thành tựu chân thần, sẽ đối với kháng la nguyên sao? Một vị thần linh bỗng nhiên mở miệng. Xoạn! Xôi chào thần linh nhóm trầm mặc. Đúng vậy a Mặc dù chân thần sinh ra, sẽ đối với kháng la nguyên sao? Phải biết, đây chính là la nguyên A. Sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã trở thành chân thần la nguyên A. Vị này chân thần, thật sự có dũng khí đối kháng hắn sao? Có lẽ vậy. Thần linh nhóm hết sức lo lắng. Chỉ là... Bọn hắn không biết. Xa như vậy tại đế quốc La Nguyên, càng là không thể tin được. Làm sao có thể? La Nguyên trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Chân thần. Vậy mà có người có thể thành vì chân thần. Ai? Nữ thần rừng rậm. Đây là Lan Nguyên trong lòng tiếp cận nhất chân thần một vị, chỉ là, ánh mắt của hắn quét tới, cái kia mảnh quen thuộc rừng rậm, nữ thần rừng rậm vẫn tại nơi đó nghỉ ngơi. Không phải nàng. La Nguyên đế quốc xây dựng ở nữ thần rừng rậm tại bờ, vốn là vì giám thị. Này sẽ là ai? Tân Hải. Không. Không phải là hắn. Đang đuổi giết Tần Hải lúc, La Nguyên cảm nhận được quen thuộc biết trước lực lượng. Mặc dù hắn đuổi không kịp Tần Hải, thế nhưng hắn có khả năng tùy tiện xác định Tần Hải thực lực, vẫn như cũ yếu khả liên, chỉ bất qua ỷ vào một chút năng lực tiên đoán tránh né chính mình mà thôi. Này sẽ là ai? La Nguyên hoàn toàn không biết. Xem ra muốn đi một chuyến. La Nguyên tầm mắt lạnh lùng. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ, trước mắt mình dưới mặt đất xuất hiện một vị chân thần. Mặc dù bây giờ chính mình So vừa mới tấn cấp chân thần phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng La Nguyên cũng sẽ không tùy ý hắn phát triển. Xoạc, bóng mở loại lên. Lan Nguyên phóng tới cái kia hào quang buông xuống chỗ. Vượt ngang một cái đế quốc khoảng cách, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là trong chốc lát, chỉ là, chờ hắn chạy tới thời điểm, hảo quang đã lặng yên mất đi. Hắn thấy, chỉ có một cái cái bóng nhạt nhạt. Thậm chí, hết thẻ thành thần dấu vết đều biến mất vô tung vô ảnh. Lan Nguyên không có truy. Hắn lặng lạng nhìn, đống nhiên cười. Cười đến như thế điên cuồng. Quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến. Ta tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Đột phá, vô xuống, ta đến nơi đây, vừa tới toàn bộ biến mất. Thời gian đều tính được hoàn mỹ như vậy. Thế nhưng là chính vì vậy, ta phản mà biết người là ai. Ta quan sát thế giới qua nhiều năm như vậy, có thể đi đến một bước này, chỉ có một người. Đã lâu không gặp. Trần Phong. chương 840, Vũ trụ. Trong vũ trụ. Cái kia vô biên hắc ám. Mấy đạo nhàn nhạt thân ảnh tại trong hư không xuất hiện, Thình lình đúng là Trần Phong đắng người. Ngươi liền máu lạnh như vậy. Trần Nguyên giống như cười mà không phải cười. Gần nhất là Nguyên làm sự tình, Thế nhưng là chuyển khắp thiên hạ. Có ý nghĩa gì? Trần Phong xem xét hắn lướt mắt. Trận này chung cực quyết chiến, Nếu như thắng lợi, Cái kia thiên hạ đem toàn bộ cải biến, Hết thể cũng có thể thay đổi, Những người này tử vong hay không, Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà nếu như thua cái kia đại gia chết hết Chết trước sau chết có cái gì khác nhau. Trần Phong hết sức trọng tình nghĩa. Thế nhưng, hắn cũng rất tỉnh táo. Lan Nguyên rất nhanh hội phát giác. Trần Nguyên thản nhiên nói. Chỉ có hắn biết, một cái nghiêm túc trạng thái chính mình, đến cùng có nhiều đáng sợ, tư duy vận chuyển tốc độ vượt xa người thường. Loại chuyện này, vài phút liền có thể hiểu rõ. Hắn nếu biết Trần Phong tồn tại. Tự nhiên rất nhanh liền có thể thôi diễn ra kết quả. Trần Phong chân chính mục tiêu. Cho nên, chúng ta đánh chính là một cái thời gian kém Trần Phong tầm mắt băng lãnh, tại hắn tới xuất hiện trước đó, giải quyết tất cả những thứ này. Trong vũ trụ, cái kia vô ngân tinh không, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Thế nhưng, bọn hắn đều rõ ràng, nơi này, cấu kiến một cái to lớn ẩn nấp khu vực, đây là lang nguyên địa bàn cũng là giam giữ vương giao địa phương. Đến rồi. Trần Nguyên một tiếng than nhẹ. Ông. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Một cỗ nhàn nhạt lưu quang loay lên, một chút kia sáng bắt đầu xuất hiện, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng ngay tiếp theo một mảnh không gian thật lớn ngưng hiện. Vâng anh, băng ánh sáng màu xanh lam lấp lánh. Nay trong vũ trụ, lại xuất hiện một tòa cung điện to lớn. a Trần Phong tầm mắt lưu chuyển, Lan Nguyên, người đến cùng là có nhiều đưa thích cung điện. Đây là trạm không gian. Tràng cung điện vỏ ngoài trạm không gian. Lan Nguyên thân là phong bạo khoa kỹ người sáng lập, chơi liền là khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn thấy một tòa xưa cũ cung điện, to lớn, huy nghiêm thuận lên trước mắt con đường này, liền có thể rất nhẹ nhàng bước vào cung điện bên trong. Cổng có một chỗ cấm chế, tựa hồ rất mạnh mẽ. Qua đời phá giải, Trần Phong nhìn thoáng qua Trần Nguyên. "Không được." Trần Nguyên lắc đầu, thấp giọng nói, "Cấm chế này chỉ là cái nguy trang, cấm chế kia phụ cận lắp đặt nhiệt độ máy cảm ứng cùng với đủ loại giám sát thăm dò." "Trần Phong, khoa học kỹ thuật cùng thần lực kết hợp sao? Là Nguyên ngươi cũng như thế như bức, thế mà còn cần thấp như vậy cấp độ vật." Dù sao máy cảm ứng thứ này Rất nhiều người không biết, cũng không dễ phát giác, bởi vì thật không có bất kỳ cái gì lực lượng gọn sóng, ngược lại là tốt nhất. Trần Nguyên thấp giọng nói, lại không cần ngăn cản đối phương, vẹn vẹn chỉ làm kiểm chắc có người tới thủ đoạn, đầy đủ. Ừm. Trần Phong gật gật đầu. hiển nhiên, mong muốn không bị phát hiện, nhất định phải che giấu tự thân nhiệt độ. Cung điện này phụ gần như là cùng tinh cầu hoàn cảnh một dạng. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Trong cung điện, có loại trồng thực hoa hoa thảo thảo. Thấy rõ hết thẻ sinh thái, đều là như người bình thường, thậm chí còn có một số con thỏ nhỏ tồn tại, nơi này hẳn là có thể hô hấp. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Trần Nguyên dừng một chút, thế nhưng không đề nghị. Ồ, Trần Phong kinh ngạc, còn có máy cảm ứng. Đúng thế. Nơi này hết thẻ khí thể chất lượng, tỷ lệ, đều có một cái bất biến con số. Người một khi hô hấp, hoặc là tiêu hao cái số này liền biết biến hóa, sau đó. Ẩm. Trước cung điện liền sẽ nổ nguyên bản tôn Hắn là rất nhanh hội chạy đến. Trần Nguyên Thản như nói, "Trần Phong." Hắn liếc nhìn xa xa cấm chế, cảm giác toàn thân đổ mồ hôi. "Mẹ cái gà." Dưới tình huống bình thường, đại gia trong lúc vô tình phát hiện một cái nào đó di tích hoặc là địa phương, không đều là từng bước một phá giải cấm chế sao? Là Nguyên cái này rất quá đáng a. Cấm chế chỉ là đùa ngươi chơi, một chút điệu thấp giám sát mới là cơ sở. "Còn có cái gì, ngươi nói một hơi đi." Trần Phong thở dài. "Giám sát Trần Nguyên suy nghĩ một chút, trong cung điện, giám sát ở khắp mọi nơi. Lan Nguyên không có khả năng có thời gian nhìn chầm chầm giám sát, cho nên, lúc ấy thiết lập một chút số liệu. Thì như, kiểm trắc đến động thái vật sống, vô luận lớn nhỏ, liền sẽ chủ động báo động. Thì như, phát hiện này chút con thỏ tử vong, cũng sẽ báo động. Tại Lan Nguyên thành lập giám sát trong hoàn cảnh, chỉ có mấy cái này đáng chết con thỏ, có thể hoạt động, bọn hắn nhất định phải bảo trì chuyển động, còn không thể tử vong. Trần Nguyên nói một hơi một đồng lớn. Trần Phong im lặng. Nơi này, rất rõ ràng người bình thường cũng không tìm tới. Nói cách khác. Ngoại trừ Lan Nguyên chính mình, căn bản không có khả năng có người tới. Thế nhưng, coi như như thế, La Nguyên cũng thiết trí nhiều như vậy giám sát cùng cảnh báo. Như đồ gì? Cảnh giác. Hắn là thường xuyên làm chu đáo chuẩn bị. huống chi? Nơi này phòng bị không chỉ là ngoại địch còn có vương giao chính mình. Trần Nguyên giải thích nói. a Trần Phong hiểu rõ. Cho nên, này chút con thỏ, chính là vì chứng minh ở trong đó có thể hô hấp, sau đó lừa dối những người khác đi qua, sau đó giết chết. Không. Trần Nguyên lắp đầu, hết thể con thỏ đều là di động giám sát, chúng nó vốn là hư giả, toàn thân trên dưới, cơ hộ che kín máy cảm ứng. Trần Phong. Này hố cha địa phương rách nát bà Người là thần linh A. Người có được vô thượng thần lực A. Người có thể hay không làm một chút có bức cách cầm chế. Máy cảm ứng. Giám sát. Người lão không lão. Trần Phong rất muốn giận mắng Lan Nguyên dừng lại, nhưng mà, liền là này chút lão bước đến cực hạn đồ vật, hắn lệch lệch không có bất kỳ biện pháp nào, chứ không bạo lực phá giải. Người có biện pháp nào? Hắn nhìn về phía Trần Nguyên. Không có. Trần Nguyên buông tay, ta tự mình tới, liền là nghe cõi báo động em thai âm thanh, một đường đi vào. Trần Phong. Để cho ta ngắm lại. Trần Phong có chút đau đầu. Tình huống hiện tại là, chỉ cần bước vào trong đó, Lan Nguyên liền sẽ phát giác. Đương nhiên, Lan Nguyên là sớm muộn sẽ phát hiện. Thế nhưng là, trên lệnh thời gian 3, hắn Thành vì chân thần về sau, cái gì cũng không làm, trước tiên hướng đến nơi đây, chính là vì cùng La Nguyên đánh một cái thời gian kém, tại bị phát hiện trước đó. Này chút kiểm tra hết sức phiền phức. Nếu như đóng băng hết thể đâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Nếu như đem này chút giam không khí toàn bộ băng phong, có lẽ, người băng phong không được. Trần Nguyên chỉ chỉ nơi xa, nơi này ngoại trừ máy kiểm tra. Cuối cùng còn có thần lực. Nhất là, La Nguyên tự tay cho tòa cung điện này ban cho thần lực. Được à? Trần Phong cũng là quên cái này. Vậy bây giờ, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Trần Phong tầm mắt ngưng tụ. Đồng nhiên. Hắn nghĩ tới điều gì? Trần Nguyên. Mặc dù ngươi bây giờ cùng La Nguyên đã triệt để tách rời, thế nhưng, ít nhất, nơi này những vật này, bọn hắn không cách nào phân rõ, như vậy. Ngươi có thể dùng đem tin tức chặn đường. Dù sao. Căn bản không có khả năng tồn tại hai cái la nguyên ba. Nếu là lúc trước, ngươi là phân thân thời điểm, tin tức chuyển cho ngươi, tự nhiên la nguyên bản tồn chỉ biết, bởi vì các ngươi là đồng bộ. Cho nên, hắn sẽ không thiết trí đồng thời gửi đi cho hai người. Nói cách khác, ngươi có khả năng đem chỗ có tin tức, báo động tin tức, gặp địch tin tức, toàn bộ chuyển đến ngươi nơi này. Trần Nguyên trước mắt đống nhiên sáng lên. chương 841, la nguyên thanh tỉnh. 889 chương 854, la nguyên thanh tỉnh. Mà giờ khác này, khổng lồ kia trong đế quốc, là nguyên hoàn toàn thành tỉnh rồi. Hắn thói quen cao cao tại thượng. Hắn thói quen thiên hạ vô địch. Làm khắp thiên hạ người mạnh mẽ nhất, ngay cả mình một cũng không có đôi khi. Hắn căn bản là bốn vô kỵ sợ, không có người quan tâm tới bất luận kẻ nào. Cho nên, hắn cuồng vọng. Hắn tự ngạo. Hắn chỉ vì không chê thế giới, mặt khác căn bản không quan tâm. Tân Hải. Không quan tâm. Vương Thuần Không quan tâm như không an phận thân gặp chuyện không may, La Nguyên thậm chí sẽ không để ý dị giới, cuối cùng dị giới căn bản không có khả năng hàng Lâm sự thật, hắn hoàn toàn không đáng đi quan tâm. Chẳng qua là, khống chế thế giới quá trình là gian tân, hơn nữa luôn có một loại bị động cảm giác, La Nguyên rất kỳ quái, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới, chỉ có thể buông tha cho. Mà bây giờ, khi trong lòng lần nữa hiện lên một cái đoán thời điểm, hắn không chút lựa chọn xác nhận. Trần Phong có hay không còn sống? Hồi lâu May mắn quần sáng cho hắn rất đáp án chính xác. Còn sống. Đúng thế. Bởi vì đối với sự hoài nghi của Trần Phong, là nguyên nghiệm chứng vô số lần. Còn lần này, may mắn quần sáng nhưng cho một cái hoàn toàn không giống trước kia đáp án. Là nguyên nợ nụ cười. Quả nhiên. Là người ba. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn trước nay chưa có rõ ràng. Sự xuất hiện của người thân bí, phân thân biến mất, vương thuần dị giới, minh nguyệt hàng lâm. Hết thẻ hết thảy đều tại thời khắc này trùng điệp. Lan Nguyên khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nguyên lai, like. hắn trưởng không thế rơi mấu chốt, vẫn còn Trần Phong nơi đây. Hắn không có luông cuống. Hắn không có bạo ngược. Bởi vì nên phát tiết lửa giận, nên mất đi lý trí, đã sớm phát tiết xong. Khi biết Trần Phong vẫn còn ở thời điểm, Lan Nguyên khôi phục lại lúc ban đầu cảnh giác. Cùng với, đã từng vô thượng trí tuệ. Người như vậy giấu giếm ta, chỉ là vì trở thành chân thần. Lan Nguyên từng bước một cẩn thận thăm dò, ngắn ngủn vài phút liền đem Trần Phong tất cả mục đích phân tích rõ ràng. Ngươi phá hủy phân thân của ta, chỉ là vì để cho hắn không cách nào cùng ta đồng bộ, bằng không thì ngươi thành thần lập tức, ta liền có thể biết tất cả tin tức của ngươi. Nguyên lai like. Đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi không cách nào tiêu diệt phân thân của ta, cho nên mới để cho ta tự hành ngưng tụ phân thân, để cho hắn tan vỡ. Thì ra là thế. La Nguyên khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn bị gái bẫy Nhưng mà, cũng chưa muộn lắm. Bởi vì hắn cuối cùng phát hiện bí mật của Trần Phong, cũng phát hiện chính mình những năm này vô pháp trưởng không thế giới nguyên nhân. Nói thật, hắn thậm chí có chút giải thoát. Không biết, mới là làm cho người ta phiền não Mà bây giờ, hắn biết rõ, chỉ muốn tiêu diệt Trần Phong, liền đã xong. Thủy Tinh Cung. Hắn trốn ở trong Thủy Tinh Cung. Là nguyên xác định. Hắn theo bản năng đã nghĩ giết đi qua, bất qua trong nháy mắt đó, hắn ngừng. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái quen thuộc gia hỏa, Diệp. Ha ha! Người kia, năm đó lưu lạc dị thế giới, vẫn bị trục xuất. Năm đó Diệp, nếu như chuẩn bị phản loạn, thực lực tất nhiên đã đầy đủ cường đại. Thậm chí đủ để chống lại sáng thế thần. Có thể là hắn thua. Vì cái gì? Diệp ngu ngu xuẩn. Hiển nhiên không phải. Hắn trù bị nhiều năm, tất nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Vậy tại sao thua? Căn cứ Lan Nguyên suy đoán, rất có thể, Diệp là đuổi dết địch nhân đến song rác thế giới. Cái này vừa khai sáng tiểu thế giới thời điểm. Đối phương phá hủy hết thẻ tiếp lời. Tàn vỡ đi thông thế rơi tất cả tiếp lời. Sau đó, Diệp đã bị trục xuất. Vĩnh viễn, trục xuất. Thực lực dần dần giảm xuống, không có tín ngưỡng Diệp, chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Cho đến, thân sinh mệnh sinh ra. Cho nên, Lan Nguyên không chút nghi ngờ, nếu như hắn chân thân bước vào thủy tinh cùng sẽ xảy ra cái gì? Ừ, rất có thể. Trần Phong sẽ đóng cửa tất cả cửa vào. Sau đó, đồng quy vu tận cùng hắn cứ hắn đối với Trần Phong nhiều năm như vậy quan sát, cùng với hiểu rõ, Trần Phong thật sự có thể làm được. Thánh mẫu hình nhân vật chính A. Lan Nguyên thở dài. Loại này thánh mẫu, có đôi khi thật rất phiền. Bởi vì Trần Phong, thật sự sẽ vì toàn bộ nhân loại đồng quy vụ tận cùng hắn. Bất quá, loại này thánh mẫu hình nhân vật chính, cũng có một cái nhược điểm trí mạng. Ha ha. Lan Nguyên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Đem cơ nhân công hội, chế tác hiệp hội cùng với nghiên cứu khoa học cơ cấu tất cả mọi người bắt lại La Nguyên mệnh lệnh. Vâng. Bọn thủ hạ rất nhanh chấp hành mệnh lệnh. Đối với bọn hắn mà nói, nhân loại chẳng qua là ngàn vạn giống một trong cái. Vì vậy, cơ nhân công hội, chế tác hiệp hội, nghiên cứu khoa học cơ cấu, mấy trăm ngàn người, cứ như vậy bị bắt La Nguyên đế quốc quảng trường, những thứ này, đều là từng theo Trần Phong từng có người tiếp xúc. Nói cho bọn hắn biết, Trần Phong còn sống. La Nguyên tàn nhẫn nói, muốn sống, liền khẩn cầu Trần Phong trở về. Chuyển tin tức ra ngoài. Bước bách Trần Phong đánh với ta một trận, cuối cùng. Hắn đã trở thành chân thần rồi, không phải sao? Lan Nguyên rất vui vẻ. Nếu như Trần Phong không có có trở thành chân thần, loại phương pháp này là vô hiệu. Nhưng là... Trần Phong trở thành chân thần rồi. Ha ha. Cho nên, Trần Phong nhất định phải đến. Ít nhất, ở trong mắt phổ thông sinh linh, đây là hai cái chân thần ở giữa quyết đấu. Thánh mô sẽ hại chết người, đúng không? La Nguyên giống như cười mà không phải cười. Trần Phong A. Những thứ này từng theo ngươi người quen, bởi vì ngươi mà chết, ngươi có thể trốn bao lâu. Haha, ha. mấy trăm ngàn sinh linh A. Trong lúc này, còn có hội trưởng, phó hội trưởng, chế tác hiệp hội bằng hữu, tiền bối của chế tác hiệp hội. Cùng với, ngươi quen thuộc tất cả nhân loại. Ngươi có thể nhịn được sao? Ta qua quen thuộc ngươi rồi. Nếu như ngươi không có có trở thành chân thần, ngươi chỉ có thể nhịn. Bởi vì ngươi muốn báo thủ cho bọn hắn. Nhưng là bây giờ, ngươi đã trở thành chân thần. Cùng ta một cái cấp bậc. Ha ha. Người có thể chịu bao lâu? Lan Nguyên mỉm cười ý, bởi vì hắn biết, Trần Phong nhất định sẽ tới. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn ra lệnh thủ hạ chuẩn bị. Hắn muốn chuẩn bị cho tốt hết thể tất cả, tới đón tiếp cái này cái gọi là chân thần. Hắn muốn đem này hơn 30 năm thừa nhận dày vỏ, toàn bộ trả cho Trần Phong. Trần Phong. Ta sẽ để cho người biết. Chân thần, cũng là có khác biệt. Lan Nguyên tự tin. Hắn cách khống chế thế giới vẹn vẹn chỉ có một bước. Há lại Trần Phong có thể so sánh Vì vậy Tại La Nguyên đế quốc này Hắn chuẩn bị xong hết thảy Ngồi đợi Trần Phong hàng lâm Chẳng qua là Một ngày đi qua rồi Trần Phong không Hừ Lan Nguyên cười lạnh một tiếng Giết một đám Xoát Trên bạn người như cắt cỏ giống như chết đi Ngày kế tiếp Trần Phong như trước không Tiếp tục giết Lan Nguyên lạnh lùng hạ lệnh Nhưng mà Làm cho người khiếp sợ là Hắn đã giết một đám lại một phê Trần Phong như trước không có tới, cái kia trọng tình trọng nghĩa Trần Phong, tựa hồ đống nhiên trở nên rất lánh huyết rồi. Giết, giết, giết. La Nguyên giết sạch rồi tất cả mọi người. Lan Nguyên đế quốc quảng trường, máu chạy thành sông. Nhưng mà, Trần Phong như trước không. Cái này để cho La Nguyên cảm giác được một ít không ổn. Chẳng lẽ, hắn tính sai, lại là những người kia thả ra bom gói Không, không có khả năng. Hắn đã tính sai hơn 30 năm. Lần này tuyệt sẽ không sai, Trần Phong, tất nhiên còn sống. Lan Nguyên khẳng định, cảm giác của chính mình, tuyệt đối sẽ không sai. Vậy tại sao? Lan Nguyên tư duy điên cùng vận chuyển. Tại cao độ cảnh giới dưới tình huống, suy nghĩ của hắn, tuyệt không phải trước chính mình có thể so sánh. Soát, suy nghĩ như điện. Lan Nguyên dùng Trần Phong còn sống làm cơ sở bắt đầu suy tư, kéo dài đến vì cái gì Trần Phong sẽ không quan tâm những người này. Trừ phi, những người này tử vong, cũng không phải là chết thật. Nhưng là bọn họ rõ ràng thật đã chết rồi. Cái kia dưới tình huống nào, thử vong của bọn hắn sẽ là giả chết. Thời gian 3. Lan Nguyên đống nhiên bừng tỉnh. Một sát na này, hắn đột nhiên nhìn về phía tinh không. Chỗ đó, là hắn cuối cùng căn cơ. Một cái ý niệm trong đầu, vẫn còn như điện chốc tại trong óc xe qua. Lan Nguyên trong chốc lát thanh tỉnh, trần phong, vậy mà tưởng nhúng chàm thời gian. Hắn muốn đi tìm Vương Ngọc. Cho dù, hắn không chịu đến bất kỳ cảnh báo tin tức. Nhưng là hắn vẫn đang dùng chính mình cường đại thôi diễn năng lực phân tích ra được. Trần Phong bước tiếp theo, tất nhiên là vũ trụ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. chương 842, ngươi phản phất tại đùa ta. Có một số việc. Cái kia làm một chút chuẩn bị. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Phong, cứ việc hai người còn chưa đối mặt, thế nhưng, la nguyên khóa chặt Trần Phong thời điểm, Trần Phong hết thể kế hoạch đều không thể nào che giấu. Quá đơn giản. Hai người cũng quá quen thuộc. Cho nên... Lan Nguyên cơ hổ có thể xem thấu hắn hết thẻ kế hoạch. Nếu lần này Trần Phong không có xuất hiện, như vậy Trần Phong nhất định sẽ đi vũ trụ. Dựa theo Lan Nguyên đối Trần Phong hiểu rõ, hắn nhất định sẽ che giấu tung tích, chui vào vũ trụ, cố gắng đem vương giao cứu ra, chỉ là, đáng tiếc. Chỗ kia sớm đã thiết trí tốt thiên là địa võng. Lần này, ta sẽ không để cho người chạy trốn. Lan Nguyên ánh mắt kiên định. Chạm không gian bên ngoài, thiết trí quá nhiều kiểm trắc thủ đoạn. Chạm không gian bên trong thiết trí quá giết nhiều lục thủ đoạn. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Thế nhưng, Lan Nguyên cũng không cảm thấy này chút có thể giết chết Trần Phong. Trần Phong chung quy là Trần Phong, những thủ đoạn này, sau cùng chỉ là nhường Trần Phong kẹt ở trạm không gian, sau cùng muốn tiêu diệt Trần Phong, còn phải tự mình tự mình ra tay. Cũng chỉ có tự mình ra tay, hắn có thể đủ cam đoan. Xử lý Trần Phong Bởi vì Lan Nguyên rõ ràng, lần này, nếu như không nhìn thấy Trần Phong tử vong, Hắn chỉ sợ về sau cả một đời đều sống ở Trần Phong có hay không thật đã chết rồi nghi hoặc bên trong. Cho nên, hắn nhất định phải giết chết Trần Phong. Thiên không chạm còn chưa cảnh báo. Ừm. Xem ra Trần Phong còn chưa chạy tới. Là nguyên trầm âm Hắn nhất định phải nắm bắt tốt thời gian. Đi qua sớm, Trần Phong chạy liền không cứu nổi. Ha ha, chính mình thiết chi những cái kiêu kiểm trắc thủ đoạn, vô cùng ẩn ngốc, người thường căn bản không có khả năng phát giác. Cho nên, Tại Trần Phong pha cấm chế thời điểm. Tại hắn trầm rãi đột nhập trong cung điện thời điểm. Là chính mình buông xuống thời cơ tốt nhất. Trước lúc này, hắn nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Vô luận hắn coi thường đến đâu Trần Phong, Trần Phong trung quy là chân Thần. Này như trước kia khác biệt, cho nên, nghĩ muốn tiêu diệt chân Thần, nhất định phải làm tốt biện pháp, bằng không thì nhường Trần Phong chạy mất, lần sau coi như không dễ bắt. Ta cần một chút thủ đoạn. Là nguyên tầm mắt tại chính mình luôn và năng lực bên trên quét qua. Sao cùng tầm mắt dừng lại cái kia trống giống dị giới? Có lẽ Mình có thể đổi quyển sách ân Siêu thần kiến mô sư không được Thủy tinh cung không được Như vậy Một bản tu tiên loại thư tịch đâu? Thế là Hắn tìm một người khí không sai tu tiên thư tịch chu thiên cầu Trong này có 3.000 đại đạo Có thu thập thần lực quá trình Cùng chính mình cực kỳ tương tự Cuốn sách này tác giả ý tưởng sâu xa cực kỳ kinh người Nhân khí cư cao Hệ thống tu luyện cũng hết sức phù hợp ta Cường giả vô số, có lẽ ta có khả năng quan sát sáng thế. La Nguyên rất là hài lòng. Thế là, hắn đem cuốn sách này ngưng tụ làm thế giới mới, bước vào trong đó. Nhưng mà, ba ngày sau, La Nguyên sắc mặt tái nhận, theo bên trong bại lùi. Bởi vì, cái tác giả này quá mẹ nó có thể nước ba. Hậu kỳ rõ ràng có khả năng nhẹ nhõm thành thần thời điểm, mở ra dẫn hình thức. Sau đó, La Nguyên đều không chịu nổi. Lại như thế rông dài, Trần Phong nắm chạm không gian bóc ra. Hắn đều không nhất định có thể thấy nhân vật chính thành thần. Này chút dẫn tác giả. Sớm muộn làm chết các ngươi La Nguyên nổi giận, dựa theo loại tốc độ này, chủ này sừng thành thần năm nào đi. Hắn từ bỏ. Hắn phát hiện, dị giới là thật không thể hy vọng. Bởi vì nhiều khi, chỉ là một cái nào đó tác giả nhất thời ý tưởng sâu xa, còn tốt những sách này đều là bản hoàn tất, vạn nhất là cái đã thái giám thư tịch, hắn càng nổ tung. Bất quá cũng tính có chút thu hoạch. Lan Nguyên trầm giọng nói. Hắn quan sát một chút đại đạo, tìm tới một ít gì đó, nhường thực lực của mình càng thêm cường đại. Dựa theo loại tốc độ này, chính mình khoảng cách trưởng không thế giới cũng không xa xôi. Vẫn rủi. Ha ha. Hắn có lẽ không cần. Bất quá, cái kia đang chết chân phòng, vẫn là muốn diệt đi. Lúc này, người không sai biệt lắm, cũng nên đến quá không a La Nguyên nhìn về phía tinh không. Đồng nhiên, hắn băng đeo cổ tay máy truyền tin điên cuồng lấp lánh. Tích tích tích tích. Đây là tiếng cảnh báo. Đến từ ngoài không gian. Người rốt cuộc đã đến. Lan Nguyên lộ ra nụ cười. Hắn nhận được cảnh báo, không sai biệt lắm, cái kia xuất phát. Mà giờ khắc này, trong vũ trụ, nguyên bản uy nghiêm cung điện, cổng khắp nơi bờ buộn, bên ngoài cơ hồ bị hủy đi, hơn phân nửa bên trong điện, cũng bị Trần Phong hủy đi nát vụn. Đúng thế. Trần Phong đã sớm tiến đến. Có Trần Nguyên có khả năng tiếp nhận tin tức, hắn thì sợ gì. Một đường hủy nhà A. Hai ngày thời gian. Hắn gần như đem trọn cái khổng lồ cung điện hủy đi, thế nhưng coi như như thế, Trần Phong vẫn không có bước vào trong vũ trụ khu vực hạch tâm nhất. Vương Giao, ở nơi đó, trước mắt, cung điện to lớn trôi nổi. Trung quanh vô số đá vụn phế tích trôi nổi, như một cái khổng lồ vệ tinh vòng, chỉ có trung tâm nhất điện đường, lưu quang lấp lánh, làm cho không người nào có thể đụng vào. Nơi này không thể động Trần Nguyên tâm mắt nhìn chăm chú, chính là vì sợ xảy ra chuyện, cũng vì sợ Vương Giao chạy trốn, cho nên... Nơi này không ai có thể mở ra, la nguyên chính mình cũng không được. Chỉ có vương giao chính mình tu luyện hoàn thành một khắc này, mới có thể mở ra. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Ngươi biết còn tới làm gì? Trần Nguyên không hiểu. Lần này tới mục tiêu, không phải là vì cứu vương giao. Một khi vương giao không cách nào cứu đi, bọn hắn hành động lần này, chẳng phải trở nên không có chút ý nghĩa nào sao. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười. Sau đó, thân ảnh trôi nổi. Dần dần đến cái kia cung điện to lớn phía dưới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Trần Phong lại chậm rãi dùng sức, đem chọn cái cung điện khởi động ba Trần Nguyên con mắt trở to. Chuyện này. Có bị bệnh không? Con hàng này muốn dẫn đi toàn bộ cung điện. Bang. Bang. kèm theo từng tiếng tiếng vang. Cùng với, Trần Nguyên nơi này nhận được vô số cảnh báo. Lớn như vậy cung điện chạm không gian. Lại thật tại Trần Phong cử động điên quần dưới. Bắt đầu di động. Sau đó Châm rãi ra tốc. Ngươi thật muốn mang đi. Trần Nguyên rung động. Con hàng này điên rồi. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có hạch tâm bộ phận, thế nhưng là này chung quy là một tòa khổng lồ cung điện. Ngươi biết cái đồ chơi này bao lớn sao? Ít nhất. Khiêng nó Trần Phong, nhìn giống con kiến. Đó là đương nhiên. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Nếu mang không đi vương giao, vậy liền toàn bộ mang đi. Như thế, chờ nàng chưa tỉnh lại, tự nhiên cũng không có nguy hiểm. Trần Nguyên. Trần Phong tư duy Đơn giản thô bạo. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thế mà đặc biệt còn hết sức có đạo lý. Được. Được thôi. Trần Nguyên chỉ có thể thỏa hiệp. Ngược lại hắn lần này tới, nguyên bản là phụ trợ Trần Phong. Thế là... vô ngần trong vũ trụ. Và anh... hư không xé rách. Trần Phong liên hệ Vương Thuần mở ra lối đi, mở ra khe hở không gian. Sau đó, tại Trần Nguyên im lặng trong ánh mắt, cứ thế mà đem trọn cái cung điện, nhét vào dị giới bên trong. Bang. Bang. Cung điện to lớn cùng dị giới khe hở ma sát, chuyển đến tiếng vang. Tích. tích. Dị giới xuất hiện lần nữa vô số vết rách. Nếu không phải Minh Nguyệt Thần Vương hai người sáng nay xuất hiện, ổn định dị giới, nói không chừng lại sập. Sau cùng, Trần Phong lại thật đem chọn cái cung điện nhét đi vào. Tốt. Trần Phong rất là hài lòng. Trần Nguyên. Hắn là thật không nghĩ tới, lần này tới, lại là kết quả này. Nguyên Lai tưởng rằng, Trần Phong muốn tại không gian đứng phụ cận, lưu lại rất nhiều bấy dập. Chờ đợi Lan Nguyên tới cửa, sau đó hai người tiến hành sau cùng quyết chiến đấu, chưa từng muốn. Kháng đi cung điện. Này mẹ nó đến cùng là cái gì kỹ thuật? Trần Nguyên có chút mộng. Tốt, thông tri La Nguyên đi. Trần Phong nói ra. a Trần Nguyên một cái ngây người, thông chi hắn. Đúng A Trần Phong xem xét hắn liếm mắt, toàn bộ cung điện đều rời trống, chúng ta chỉ cần vừa đi, hắn khẳng định hội phát giác, cho nên, thông chi hắn một thoáng là được. Không cần nghi vấn sự thông minh của hắn. Hắn chỉ là không biết người tồn tại mà thôi Rất lâu Làm la nguyên chiến ý mênh mông đi vào vũ trụ Liền kinh ngạc Này nam lặng yên nữ nước mắt hình ảnh Tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm Không có chân phong Không có kẻ địch Thậm chí liên mẹ nó chính mình nguyên bản cung điện cũng không có Nơi này Chỉ có khắp nơi bởi bộn cùng phế tích Làm sao lại như vậy La nguyên một mặt mộng ép nhìn thật lâu Rốt cục đạt được một cái kết luận Trần phong tên vương bắt đạn này Thừa dịp chính mình không tại, nam chính mình hang ổ bưng ba. Có thể hủy đều hủy, hủy không được, trực tiếp một tổ mang đi ba. Bất quá. Hắn cũng xác nhận trong lòng mình suy đoán. Trần Phong, quả nhiên còn sống. Tê dại, này loại thao đản sự tình, cũng chỉ có hắn làm được. Bệnh tâm thần A3. chương 843, là nguyên quyết định. Chúng ta, chúng ta như thế được không? Trần Nguyên vẫn còn có chút trột dạ. Hắn thật chưa từng gặp qua này loại kỹ thuật, luôn luôn trột dạ vô cùng. Nhất là đối mặt đã từng chính mình thời điểm. Yên tâm, ta thường làm. Trần Phong an ủi. Trần Nguyên. Cái gì gọi là ngươi thường làm? Ta hỏi ngươi, bên trong cung điện này có cơ quan? Cảnh báo. Tự bạo trang bị. Trần Phong liếc mắt hỏi. Không có. Trần Nguyên thẳng nhiên. Trong này có máy cảm ứng. Thiết bị truy tìm. Trang bị theo dõi. Trần Phong tiếp tục hỏi. Không có. Trần Nguyên lắc đầu. Vậy ngươi sợ quạm lông? Trần Phong lườm hắn một cái, nói cho ngươi, đây là thông thường kỹ thuật. Không có gì đáng giá kinh ngạc, nếu cung điện là an toàn, khiến trở về đúng đấy. Ta chỉ là... Trần Nguyên cười khổ, sợ triệt để chọc giận hắn. Trái tim đen ưu ám, choẹn ưu ạ Chúng ta ban đầu không phải liền là kẻ địch sao? Trần Phong một mặt đầu góc tối dạo nhìn xem hắn. Nếu là kẻ địch, chọc giận không phải tốt hơn sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Trần Nguyên cười khổ. Ngươi đương nhiên không có việc gì. Lao giấy lo lăng chính là chính mình A3. Dù sao, đây đều là hắn ở giữa làm. Vì cái gì Lan Nguyên hội ăn như thế một cái lớn thua thiệt. Rất đơn giản. Tại Lan Nguyên trong nhận thức biết, phân thân là chết đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này phân thân, cái kia cũng giống như mình có giã tâm phân thân, hội bị thu phục Này là không thể nào. Dù sao, phân thân cũng là chính mình. Lan Nguyên rất rõ ràng, chính mình không có khả năng bị thu phục Vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên, quá độ tự tin, khiến cho hắn không để ý đến, phân thân cuối cùng chỉ là phân thân, coi như tâm trí một dạng, lập trường cũng hoàn toàn không giống, làm phân thân chỉ là phân thân thời điểm. Liền dễ nói phục nhiều. Đây mới là toàn bộ cung điện mất tích sự kiện hạch tâm. Hắn Trần Nguyên, ở giữa, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, dĩ nhiên, kháng đi cung điện là ngoại lệ. Hiện tại nhất làm cho hắn lo lắng chính là, La Nguyên chẳng mấy chốc sẽ biết những thứ này. Lan Nguyên hết sức thông minh. Hắn sẽ không ở tin tức điểm mù đợi quá lâu. Vì cái gì cung điện đều phá hủy còn không có thu đến cảnh báo. La Nguyên chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến chính mình. Cái này phân thân. Còn sống. Đến lúc đó. Ấn. Nổi giận Lan Nguyên, khả năng đem lửa giận phát tiết trên người mình. Điểm này, liền liền Trấn Nguyên chính mình cũng không biết, bạn tôn đến cùng có cái gì có thể đối kháng chính mình thủ đoạn, bởi vì bây giờ hai người đã triệt để tách ra. Vậy ngươi gần nhất liền lưu tại dị giới đi. Trần Phong suy nghĩ một chút. Thế giới khác, trước mắt vẫn là Lan Nguyên không cách nào đụng vào cầm khu. Được. Trần Nguyên không có lập gì Chỉ là trong lòng của hắn như cũ tràn ngập lo lắng. Lan Nguyên. Chính mình. Nếu như dưới tình huống bình thường, ở vào lý trí trạng thái, tự nhiên không cần lo lắng, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lan Nguyên, hiểu rất rõ chính mình, cho nên có thể tính tính toán. Thế nhưng, một cái nổi giận Lan Nguyên đâu. Một cái không tại tính toán được mất. Hành vi không cách nào dự toán la nguyên đâu. 3. Vũ trụ. La nguyên trầm mặc như trước. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt một vùng phế tích. Này là cung điện của mình. Này là chính mình dã tâm ban đầu. Trước khi hắn tới, làm vô số kế hoạch, cùng với vô số khả năng. Thì như, Trần Phong trên thực tế, cũng không bước vào cung điện, mà là tại phụ cận tối chúng mai phục chờ đợi mình. Hay hoặc là, lưu lại vô số bấy rập chờ đợi mình đạp. Này chút cũng có thể. Hắn đều làm nhất định chuẩn bị cùng đối sách. Duy chỉ có. Trước mắt cái này không có. Này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cảnh báo. Làng Nguyên yên lặng một lát, đồng nhiên minh ngộ, phân thân. Trần Phong đã thu phục được phân thân. Chính như Trần Nguyên nói, vẹn vẹn chỉ là một cái manh mối, hắn liền đoán được. Người có thể thu phục hắn. Làng Nguyên cười. Đây chính là phân thân của mình. Đây chính là dã tâm của mình. Tốt một cái Trần Phong. Thu phục hắn, cùng thuyết phục ta chẳng phải là một dạng." La Nguyên kinh ngạc tán thán, "Có thể nói không hổ là Trần Phong sao? Bất quá, cũng đến đây chấm dứt." La Nguyên tầm mắt nhìn chăm chú phương xa, mặc dù cho đến bây giờ, hắn từng bước một thất bại, Bị Trần Phong từng bước một cầm xuống tiên cơ, thậm chí ngay cả thời gian đều bị mất. Thế nhưng, hắn lập đầu, hết thảy tin tức đã bù đắp a. La Nguyên thấp giọng nhỉ non, "Lúc đầu, bởi vì Trần Phong sống sót tin tức này, hắn không ngừng tổn thất, sau này là thủy tinh cung sự tỉnh lại sau này, lại là phân thân sự tình. Ấn. Những tin tức này không ngang nhau, khiến cho hắn tính toán không ngừng sai lầm. Mà bây giờ sẽ không. Hắn hết thể tin tức, rốt cục cùng trần phong ngang nhau, trần phong yêu tiên cấp, đã triệt để không có. Người đang lợi dụng phân thân đối phó ta, phải không? Là nguyên tầm mắt lạnh lùng. Phân thân liền là chính hắn. Phân thân hết thể tư duy hình thức, phương thức vận chuyển, cơ hội liền là là nguyên chính mình. Cho nên, Trần Phong lợi dụng phân thân tới đối phó chính mình, tuyệt đối chính xác. Như vậy, từ giờ trở đi, ta cần thay đổi một loại phương thức tư duy. Làng nguyên trầm âm Chính mình tới thay đổi. Không. Chính mình thay đổi mỗi một loại, phân thân cũng sẽ nghi tới. Sau đó, Trần Phong y nguyên hội lợi dụng này loại tới nhắm vào mình. Cho nên, cái này cũng không được. Như vậy. ngẫu nhiên đi. Cũng chỉ có thể như thế. Làng nguyên bỗng nhiên cười. Ông. May mắn quần sáng lấp lánh. Là nguyên chính mình chọn lựa ra vô số tính cách mô bản, sau đó, đem những tính cách này mô bản, thiết trí thành ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó dựa theo này chút mô bản tới làm việc. Mục đích của hắn rất đơn giản, nhường Trần Phong không có dấu vết mà tìm kiếm. May mắn quần sáng tồn tại ý nghĩa, vẹn vẹn chỉ là vì, không cho Trần Phong can thiệp. Hắn phải bảo đảm, thật ngẫu nhiên. Ngay cả chính hắn cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, Trần Phong lại làm sao có thể biết. Có lẽ là bởi vì đối thủ là Trần Phong. Lan Nguyên, thậm chí so Trần Nguyên tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. Như vậy, ứng đối ra sao Trần Phong đảo đi chính mình cung điện. Lan Nguyên chính mình có vô số loại biện pháp, rất nhiều kế hoạch, đều có thể trả thù, thế nhưng hắn tuyệt không thể sử dụng, bởi vì Trần Phong hẳn là đều có chuẩn bị. Trần Phong hết sức thông minh. Bằng không, chính mình cũng sẽ không bị chơi sỏ hơn 30 năm. Cho nên, này chút chính mình có thể nghĩ tới biện pháp, Trần Phong hoặc là phân thân, chắc chắn có thể nghĩ đến. Xem ngươi rồi. La Nguyên trong lòng đĩa quay loại lên. Xoạn. Tính cách của hắn mô bản, rất mau ra hiện tại một cái định ra tốt tính cách phía trên. La Nguyên tâm cảnh, cũng theo tính cách mà cấp tốc cải biến. Mà căn cứ miêu tả, nếu như dựa theo cái tính cách này chỗ chuyện, hẳn là. Xoạn. Xoạn. La Nguyên trong lòng điên cùng tính toán. Đối với mỗi một tính cách, đều có độc thuộc làm việc mô bản, mình cũng không cách nào can thiệp. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, vô luận tuyển ra thế nào một cái kế hoạch, hắn đều phải chấp hành. Thế nhưng cái này, La Nguyên vẻ mặt có chút khó coi. Định ra tính cách chỉ là vỏ ngoài, hạch tâm vẫn là hắn La Nguyên chính mình. Cho nên, hắn có khả năng không chê có hay không chấp hành biện pháp này. Nói thật, đây là hắn dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không sử dụng biện pháp, bởi vì đầy đủ ngu xuẩn, thế nhưng trước mắt, nếu ngay cả mình cũng không nghĩ đến, Trần Phong, có lẽ có dùng. Đương nhiên, cũng có khả năng càng ngu xuẩn. Nên làm như thế nào? Dựa theo lý trí của mình làm việc Còn là dựa theo cái này ngẫu nhiên quyết sách. Lan Nguyên do dự thật lâu. Cái này lô mãng tính cách, lô mãng quyết sách. Xoạn. Hắn lúc này đã nhịp. Cứ làm như thế đi. Lan Nguyên rơi xuống sau cùng quyết sách. Lần này, hắn nghĩ thử một lần. chương 844, đột nhiên buông xuống quyết chiến. Thủy Tinh Cung. Trần Phong cũng đang chuẩn bị chuyện kế tiếp. Nếu thân phận hôm nay đã bùng nổ, chuyện kế tiếp liền là chính diện cứng rắn. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Minh Nguyệt nói nói. Ít nhất, bọn hắn sẽ không lại thông qua đường dây khác đến đây. Cái này thế giới khác, đã phong bế. Minh Nguyệt cùng thần vương hợp thể về sau, bây giờ thực lực tăng nhiều, liên đối lấy, cùng với nàng ký kết sinh tử khế ước tiểu ảnh, thực lực đều tăng lên thật lớn một đoạn. Minh Nguyệt liên thủ với thần vương phía dưới, triệt để phong bế thế giới khác. Ít nhất, giống trần nguyên này loại phân thân, là không có tư cách vào tới. Nơi này, cũng là trần phong duy nhất ưu thế. Là nguyên mục tiêu là trưởng không thế giới. Ta chặt đứt hắn vận rủi thần vị, cùng thời gian lực lượng, cho nên, hắn mục tiêu kế tiếp, nhất định là ta. Trần Phong khẳng định. Cho nên, chúng ta phong tỏa dị giới, nhường phân thân của hắn không cách nào tiến đến. Dĩ nhiên. Nếu quả thật thân tới, bọn hắn liếp nhau. Nếu quả thật thân đến, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Không khác. Là nguyên chân thân quá mức mạnh mẽ. Đoán chừng dị giới phong cấm ngăn không được hắn, thế nhưng, nếu như hắn chân thân thật giảm tới. Trần Phong bọn hắn chỉ có lần nữa tiến hành trận chiến cuối cùng. Mà kết quả, hoặc là thắng lợi, hoặc là đồng quy vô tận. Thời khác tất yếu. Trần Phong không ngại phá hủy toàn bộ dị giới, cùng Lan Nguyên cùng một chỗ trốn cùng. Đây cũng là Lan Nguyên chưa bao giờ tiến đến nguyên nhân, bởi vì thật sự có khả năng bị Trần Phong lôi kéo trốn cùng thế giới khác, nếu như hủy diệt, vậy coi như thật lạnh. Cho nên, Lan Nguyên sẽ không đích thân tiến đến. Thế nhưng, hắn như cũ thông qua đường dây khác. Hoặc là càng cường đại hơn, một chút so sánh đặc thù phân thân, thậm chí là có khả năng kế thừa hắn hết thẻ thế lực, một chút đặc thủ tồn tại. Trần Phong chỉ có thể như thế phân tích, đây cũng là lớn nhất khả năng. Hẳn là như thế. Trần Nguyên khẽ gật đầu. Bọn hắn nghĩ tới những khả năng khác, đều đã bị phủ quyết. Tiếp tục theo mặt khác thế giới khác tìm kiếm chạm đến sáng thế huyền bí. Hắn không có thế giới kia. Cho nên, Lan Nguyên mục tiêu, tất nhiên là Trần Phong. Thế nhưng dùng Lan Nguyên tính cách Hắn nếu phát hiện Trần Phong, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, mà lại khẳng định là không tầm thường biện pháp, vô cùng quy biện pháp. Cho nên, đây cũng là một cuộc các chiến. Trần Nguyên, người đem hết thể suy đoán nói một lần. Một cái cũng không cần lọt mất. Trần Phong nói ra. Hiểu rõ. Trần Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Việc quan hệ sinh tử của hắn, hắn nhất định phải thận trọng. Thế là, Thủy Tinh cung bên trong. Trần Phong, Trần Nguyên, Minh Nguyệt, thậm chí Vương Thuần đều đi theo tới tham gia náo nhiệt. Hết thể thảo luận la nguyên khả năng dùng thủ đoạn, cùng với Trần Phong như thế nào mau sớm tăng lên các loại. Bởi vì rất có thể, cái này là trận chiến cuối cùng. Ít nhất, bọn hắn là nghĩ như vậy đến. Ta cảm thấy, không sai, bất quá thực lực của ngươi cũng cần phải mau sớm tăng lên. Vậy dạng này, mỗi người đều tại để ý thấy. Mỗi một cái khả năng, mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái kết cục. Bọn hắn dùng thế giới khác làm trung tâm, đang tại bước tiếp theo cờ. Tranh thủ đem la Nguyên thu nạp trong đó, vô luận thế nào cái góc độ tiền đến, đều muốn sắp chết hắn. Thậm chí rất nhiều kế hoạch, cần tần hải đám người phụ trợ. Cho nên, Vương Thuần chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ làm tiền đến. Vì thế, hắn bỏ ra thiên đại đại giới. Mấy cái như nước trong veo mụ tử, cùng mấy cái này cái kia chết thì chết Trạch ký kết sinh tử khế ước. Dù sao chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể tiến vào thế giới khác. Vương Thuần chỉ tưởng tượng thôi đều tim đau nhức cái hót lụng. Đây chính là hắn hậu cung." Thở dài, mặc dù không Bạch xuất hiện, nhường Nhưỡng thủy tinh cung em gái phát hiện hắn Vương thuần cũng là anh tuấn, cũng tính một cái ưu điểm, thế nhưng đừng quên còn có Tần Hải cùng Tử Phi đâu. Con mắt hướng chỗ nào xem? Vương thuần nghiến răng nghiến lợi. "Hắc hắc." Tử Phi gượng cười hai tiếng. Trong này cực kỳ giống thiên đường, xách, hắn làm sao lại không có năng lực này? "Ta không thấy." Tần Hải nghiêm mặt nói. Hắn chỉ chỉ nơi xa vây xem muội tử, là các nàng đang nhìn ta. Vương thuần Hắn có thể nói cái gì? Mà liên tại bọn hắn còn đang thảo luận thời điểm. Đông nhiên. Vâng. Hư không đánh rách tả tơi. Từng tiếng tiếng vang từ thiên khung chuyển đến. ba Minh Nguyệt có chút nghi hoặc. Thanh âm này. Vâng. Vâng. Vâng. Thanh âm kia trở nên càng lúc càng lớn. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Phong đột nhiên cảnh giác lên. Minh Nguyệt cùng thần vương, tăng cường toàn bộ thủy tinh cung phòng ngự. Coi như Lan Nguyên phân thân lần nữa thông qua đồng loại hình thủy tinh cung dị giới mở ra, cũng không có khả năng tiến đến. Chân thân lại không thể tới, thanh âm này đến cùng chuyện gì xảy ra. Những người còn lại cũng cảnh rắc lên. Có lẽ, chính như bọn hắn trước đó đoán, đây là Lan Nguyên cho phân thân tăng cường về sau kết quả. Bầu trời xuất hiện khe hở. Trần phong trong tay bọn họ năng lượng ngưng tụ, đã chuẩn bị chiến đấu. Và anh, một tiếng vang thật lớn. Bầu trời xé rách. nơi đó bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa. Lan Nguyên. Thật đến rồi. Chỉ là. Tại nhìn thấy hắn thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Là thật kinh đến. Bởi vì, xuất hiện ở nơi này, vậy mà không phải Lan Nguyên phân thân, mà là hắn bản tôn. Không sai, Lan Nguyên lần này, vậy mà trực tiếp bản tôn buông xuống. Khó trách hắn có khả năng tùy tiện bước vào dị dới. Bản tôn. Cái tên này đi tìm cái chết. Đám người trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì La Nguyên bản tôn buông xuống, cơ hồ đã ở vào không có khả năng chiến thắng cục diện. Kết quả chỉ có hai cái. Một, Trần Phong đánh bại hắn, Trần Phong thắng lợi. Hai, hắn đánh bại Trần Phong, thế nhưng Trần Phong trước khi chết, trực tiếp phá hủy cái này dị giới đem chọn cái thế giới khác, vĩnh viễn trục xuất, La Nguyên cũng bị vĩnh kiểu trục xuất. Không còn gì khác. Cho nên, cho dù là bọn hắn, cũng không nghĩ tới, La Nguyên lại hội thật tiền đến. Con hàng này, điên rồi. Trần Nguyên cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lan Nguyên, chẳng lẽ nói, chính mình cái này phân thân, nhưng thật ra là Lan Nguyên ai quy đảm đường, chính mình thoát ly sau bản tôn ai quy liền đường thẳng giảm xuống. Hắn thật không có thể hiểu được. Bất quá. Cần phải hiểu sao. Phong. Trần Phong một ánh mắt. Hắn đối Lan Nguyên cái này kỹ thuật thật không có một chút phòng bị, cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Thế nhưng, cũng căn bản không cần phòng bị, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Minh Nguyệt cùng thần vương liền triệt để phong tỏa dị giới. Xoạn. Xoạn. Lưu Quang lấp lánh. Toàn bộ dị giới bị triệt để phong tỏa. Di vãng. Dị giới bị phong tỏa còn có thể mở ra. Tỉ như, la nguyên triệu hoán cùng loại hình thủy tinh cung, có thể tiến vào nơi này, thế nhưng hiện tại la nguyên tiến đến. Thế nhưng là tương đương với năm chính mình cũng khóa đến bên trong. Không còn có người có thể mở ra. Hiện tại, nơi này là thật khóa cứng. Cái tên này, đến cùng là nghĩ như thế nào? Trần Phong đám người liếm nhau. Có chút nghi ngờ không thôi, bọn hắn tuyệt không tin, là Nguyên lại hội tự chui đầu vào lưới, làm loại chuyện ngu xuẩn này. Có lẽ, đây quả thật là càng đặc thù phân thân. Đám người theo bản năng nhìn về phía Trân Nguyên. Là Trân Thân. Trân Nguyên đáng chắt lắc đầu. Cứ việc đã mất đi liên hệ, thế nhưng hắn y nguyên hết sức xác định, cái này là Trân Thân. Trân Thân. Đám người im lặng. Cho nên nói, có lẽ, có thể kết thúc này dài dàng giặc tranh đấu. Mà giờ khác này, Lã Nguyên trầm rãi buông xuống. Trên bầu trời khe hở khép lại, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ là nhìn về phía trước, nhìn về phía cái kia khiến cho hắn lo lắng mấy chục năm thân ảnh, quả nhiên, hắn còn sống đây. Hơn 30 năm, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Trần Phong. Thật, thật lâu không thấy a, Trần Phong." Lã Nguyên cười khẽ. "Ba." Trần Phong con mắt bỗng nhiên nheo lại, cái tên này, đến cùng muốn làm gì? Chương 845, ai quy bị rút đi rồi. Thủy Tinh Cung Nơi nào đó? Một tòa mô hình nhỏ cung điện nổi lơ lửng, nơi này đặc biệt khí tức, để nó có thể nổi đồng bền giữa không trùng, không đến mức hạ xuống, nhàn nhạt, nhạt lực lượng vấn quanh. Để nó bảo trì không có trọng lực trạng thái. Thần uy lạnh lùng nói ra. Hiểu rõ. Những người khác rất nghiêm túc tại giữ gìn. Vâng. Nơi xa thỉnh thoảng một tiếng nổ vang. Mặt đất rung động. Lực lượng khổng lồ, tựa hồ làm cho cả cung điện nghiêng, thế nhưng tại thần uy đám người cố gắng dưới, sau cùng làm cho cả cung điện. Chầm rãi khôi phục như người bình thường Nhiều chú ý một chút Vô luận bất kỳ tình huống gì Không nên để cho nó tiếp nhận va chạm Thân y dặn dò Ta cũng đến giúp đỡ Thân y cười hì hì tới Cũng hỗ trợ nhìn xem cái cung điện này Bởi vì chỉ có các nàng tỷ mội rõ ràng nhất Cung điện này đại biểu cho cái gì Cái kia thủy tinh cung một bên khác Cái kia một trận đại chiến Chính là vì cái này Vương giao tiểu cô nương Ngươi cần phải, mau mau thức tỉnh A thần y cầu nguyện Cái kia đang sợ đại ma vương, tựa hồ đã buông xuống. 3. Không có thật lâu. Trần Phong cười cười, ta trước đó vài ngày vừa gặp qua ngươi. A. Lan Nguyên giật mình. Người áo đen kia quả nhiên là Trần Phong sao? Chính mình. Lúc kia, quả nhiên là ngu xuẩn A. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Trần Phong nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tiến vào dị giới, liền đại biểu cho kết quả tốt nhất, bất quá là đồng quy vưu tận, dùng Lan Nguyên trí tuệ. Làm sao lại làm ra như thế chuyện ngu xuẩn? Dĩ nhiên biết. Lan Nguyên cười cười, chuyện ngu xuẩn A ngươi mang đi phân thân của ta, còn đã thu phục được nó, cho nên phẫn nộ ta, mất lý trí giết tiền đến, không phải như người bình thường sao. Trân Phong. Gặp quỷ mất lý trí. Bộ dáng bây giờ của ngươi, có một chút mất lý trí dáng vẻ sao? Không có. Gấp cái gì? la Nguyên cười tủng tỉm nhìn xem hắn, đến, ngồi xuống tâm sự. Trân Phong. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lan Nguyên. Ngươi xem. Ngươi tuổi trẻ tâm tính A. Là nguyên cảm khái một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngươi tính kế ta hơn 30 năm, ta đều không cuốn cuồng thu thập ngươi. Ngươi gấp cái gì? Haha, ha, có một số việc A, gấp không được A. Ta kỹ thật rất tốt ngạc nhiên. Những năm này, ngươi trong bóng tối tính toán ta, ta có phải hay không nhìn qua hết sức ngu xuẩn? Mặc kệ kế hoạch gì, đều lên làm. Mặc kệ cái gì cái hố, đều hướng bên trong đạp. Vì một cái căn bản không tồn tại vận rủi thần bị, chật chật. Lan Nguyên lắc đầu thở dài. Vận rủi. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn xa xa nhìn Vương Thuần liếm mắt, sử một cái màu sắc, Vương Thuần liền hiểu rõ. Hắn mời đến Minh Nguyệt, trực tiếp sử dụng thế giới quy tắc quyền hạn, đem vận rủi cùng may mắn cách ly. Không sai. sinh sinh cách ly. Như thế, Lan Nguyên liền không khả năng tiếp xúc đến các nàng hai vị. Trừ phi. Phá hủy toàn bộ dị giới. Mặc dù không biết Lan Nguyên mục đích, thế nhưng Trần Phong không ngại làm nhiều một tay chuẩn bị. Người A và táo bạo. La Nguyên cười nói, ai nói ta là vì vận rủi thần vị tới. Vậy ngươi vì sao mà đến? Trần Phong lạnh nhạt nói nói, chẳng lẽ thật chỉ là đơn thuần tiến vào tới ta. Ngươi cứ nói đi. La Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi thế nhưng là mang đi phân thân của ta, cho nên ta mỗi một bước hắn đều có thể phân tích ra được, cho nên ta tiếp xuống mỗi một bước đều tại ngươi nằm trong tính toán. Cho nên, vì không bị ngươi tính toán, ta chỉ có thể đi một số không giống bình thường đường. Ừm. Một chút người căn bản sẽ không chú ý tới biện pháp. Thì như, trước mắt cái này, Lan Nguyên rất là vui vẻ. Tựa hồ cử động của mình rốt cục vượt qua Trần Phong thôi diễn mà đã ý. Tử lộ sao? Trần Phong thở dài. Lan Nguyên con đường này, nhưng là chân chính tử lộ. Một đầu, dù cho Lan Nguyên chiến thắng, cũng không thể có thể đi tiếp tử lộ. Dĩ nhiên, Lan Nguyên rất là đồng ý, chỉ có đường chết mới có thể ra hồ dự liệu của ngươi. Chỉ có đường chết, Mới có thể đi ra người tính toán Cũng chỉ có đường chết Mới có thể Làng Nguyên ánh mắt đống nhiên xâm nhiên Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh Cái gì Trần Phong thần tâm nghiêm nghị Vâng Làng Nguyên bỗng nhiên ra tay Trần Phong đã sớm làm xong ứng chiến chuẩn bị Nhưng mà Trần Phong công kích Không phải hướng hắn Cũng không phải hướng về khổng bạch đám người Mà là hướng về chính mình trung quanh Cái kia giam cầm chính mình lực lượng thủy tinh Cùng thế giới khác Vâng Vâng Lực lượng đáng sợ chấn động. La Nguyên, lại thôi động lực lượng, phá hủy toàn bộ thế giới. Vâng, vâng, thủy tinh cung lung lay sắp đổ. Người điên rồi. Trần Nguyên tức miệng bằng to. Cái này Lan Nguyên, đầu góc thật sự có động. Hắn suy nghĩ một chút đã từng chính mình, dùng trí tuệ của mình, hẳn là chậm chậm tiến đến dần, bước tử trần phong mới đúng, làm sao lại như thế lô mãng hành động. Mà lại, công kích thế giới khác. Tên điên. Thế giới khác phá hủy. Tất cả mọi người đồng quy vu tận được chứ. Hoặc là nói. Là nguyên lần này tới, liền là thật tới đồng quy vu tận. Nghĩ tới đây. Vô số người nhất thời hoảng sợ. Duy chỉ có Trân Phong, hãn ngược lại là trước nay chưa có bình tĩnh. Nếu như đồng quy vu tận, cũng không tính kết quả xấu nhất, không phải sao. Ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận. Trần Phong trầm giọng nói. Thế giới tại lây động, đại địa tại rung động. Toàn bộ thủy tinh cung, tại mấy lần công kích về sau. Đã ở vào nổ tung rĩa, mặc dù minh nguyệt liên thủ với thần vương, cũng không cách nào đền bụ tới. Lan Nguyên bản tôn, quá mức mạnh mẽ. Dĩ nhiên không phải. Lan Nguyên cười cười. Xoạn. Hắn phất phất tay. Hư không xé rách, lít nha lít nhít bóng người xuất hiện. Trần Phong nhìn kỹ, lại là Lan Nguyên thủ hạ, những năm này tích lũy được những cái được gọi là mạnh nhất thần linh, trọn vẹn bên trên ngàn tên, thực lực mạnh mẽ thần linh. Thế giới khác đã phong tỏa, bọn hắn không có khả năng xuất hiện. như vậy Nha! La Nguyên trước khi đến, đem bọn hắn thu lại. Cho nên, những người này hẳn là tại La Nguyên thân bên trên nơi nào đó, hoặc là thu nhỏ, hoặc là phụ thuộc, có thể là dùng một ít thủ đoạn đặc thủ, đi theo La Nguyên tiến đến. Thế nhưng, này có có làm được cái gì? Trước kia thần linh, mạnh nhất cũng bất quá môi giới. Trần Phong nhìn lướt qua, đoán chừng chính mình một cái tay cũng có thể diệt quang. Cho nên, La Nguyên gọi bọn gia hỏa này tiến vào tới làm gì? La là không rất là hiếu kỳ. Lan Nguyên cười tủng tỉm nhìn xem Trần Phong, kỳ thật ta cũng tò mò, bởi vì cái này phương pháp thật vô cùng ngu xuẩn, ngu xuẩn đến, ta trước kia căn bản nghị không ra. Thế nhưng, chỉ có như thế, người mới có thể không có chuẩn bị, không phải sao? Lan Nguyên lạnh nhạt nói ra, Trần Phong có được phân thân của mình, mình đã ở vào tuyệt đối thế yếu, về sau chính mình hết thể hành động, đều có thể bị phỏng đoán đi ra. Cho nên, hắn phải tự mình dết ra một phiến thiên địa. Cái tên này, Trần Phong thần tâm nghiêm nghị. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Không sai biệt lắm. La Nguyên một tiếng nỉ non. Và anh. Mắt thấy toàn bộ thế giới sắp phá hủy. La Nguyên rốt cục bột phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất. Nếu như có lực lượng này đánh vào trên thế giới, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở giờ phút này hủy diệt. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tầm mắt ngưng tụ. chương 846, sụp đổ hết thảy Và anh. Lực lượng đáng sợ tỏa ra. Lan Nguyên lực lượng cường đại xuyên qua mà qua, đúng là sẹt qua hư không, trực tiếp buông xuống tại vương giao chỗ phía trên cung điện. Kinh ngạc nơi này tất cả mọi người. Hắn vậy mà tại công kích cung điện. Hắn muốn giết vương giao. Không. Không có khả năng. Hắn không cách nào đánh tan cung điện phòng ngự. Trần Nguyên khẳng định. Bởi vì đây là Lan Nguyên chính mình thiết trí, phòng bị đồ vật của mình, vì chính là nhường vương giao có thể an tâm lĩnh ngộ thời gian, không bị bất luận cái gì người quay rời. Và anh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia cổ lực lượng cường đại đâm vào phía trên cung điện, chuyển đến một tiếng nổ ầm ầm. Bang. Đất rung núi chuyển. Cung điện không có vỡ. Chính như Trần Nguyên nói, dù cho La Nguyên đều khó có khả năng đánh nát. Chỉ là, theo La Nguyên công kích, cung điện kia chúng quanh tất cả lực lượng đều tại thời khắc này lợi ra, vương giao lĩnh ngộ lực lượng thời gian lại bị đánh tan. Soạt. Cái kia cố đáng sợ lực lượng thời gian trong nháy mắt tiêu tán. Lực lượng kinh khủng kia như một cỗ thủy triều Bao phủ toàn bộ thế giới khác, bao trùm thủy tinh cung mỗi một cái góc, tất cả mọi người, thậm chí là la nguyên chính mình. Ngươi vậy mà. Trần Nguyên kinh sợ. Hắn rốt cuộc biết la nguyên con hàng này muốn làm gì. Thời gian loạn lưu. Hắn sinh sinh sụp đổ vương giao tất cả thời gian lực lượng, nhường những lực lượng này toàn bộ tiêu tán, đem chọn cái thế giới khác, biến thành thời gian loạn lưu, ảnh hưởng nơi này toàn bộ sinh linh. Thế giới khác quá nhỏ. Nhỏ đến. Cố lực lượng này tiêu tán. Sẽ trực tiếp bao trùm toàn thế giới Nhỏ đến Làm cố lực lượng này bao trùm toàn thế giới Nơi này toàn bộ sinh linh Căn bản là không có cách gần nút Tất cả mọi người sẽ bị thời gian lực lượng ảnh hưởng đến Không chỗ có thể trốn ba Người dạng này Vương dao này 30 năm thời gian tu luyện lực lượng liền bổng phí Trần Nguyên cầm thét Làng nguyên như thế Căn bản chính là chính mình muốn chết Bởi vì hy vọng vương giao lĩnh ngộ lực lượng thời gian Cũng chỉ có làng nguyên Những người khác căn bản không quan tâm Lan Nguyên như thế, vương giao tiến độ tu luyện, còn cần không biết kéo dài bao nhiêu năm. Cái tên điên này, hắn lần này xuất hiện, mỗi một bước đều là điên cuồng. Ta biết, Lan Nguyên cười lạnh, hắn hiện tại có đã thấy rõ ràng. Thời gian, không trọng yếu, diệt Trần Phong mới là trọng yếu nhất. Chờ Trần Phong chết rồi, hắn mong muốn hết thảy, tự nhiên có khả năng từ từ sẽ đến. Mà lần hành động này mặc dù lô mãng, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất. Một cái, diệt đi Trần Phong cơ hội. Vàng không, nhường Trần Phong trốn ở thủy tinh cung bên trong, không ngừng tăng lên, không chừng thế nào trời liền vượt lên trước chính mình rồi. Cho nên, hắn nhất định phải diệt đi Trần Phong. Mà trước mắt, ha ha, thời gian đây này. Lan Nguyên cảm thụ được thời gian trôi qua, đống nhiên cười. Các ngươi, thấy chẳng qua thời gian loạn lưu sao? Chẳng lẽ nói, Trần Nguyên sắc mặt đại biến. Thời gian loạn lưu, đây là cùng không gian loạn lưu hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bởi vì nó không thể chống cự. Không gian loạn lưu là cái gì, rất nhiều người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đó là một cái có vô số vỡ vụn không gian thế giới, nơi đó, không gian chi lực ở khắp mọi nơi. Đủ loại không gian, đủ loại vết nước. Nếu như không cẩn thận nộ nhập trong đó, tuy thời có khả năng sẽ bị không gian xé rách. Bởi vì, bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, cũng có thể bỗng nhiên nổ tung, biến thành không gian mảnh vỡ, hoặc là ngươi vị trí không gian, bỗng nhiên xé rách. Loại địa phương kia Là cửu tử nhất sinh tuyệt địa Cho dù là Lan Nguyên, Trần Phong Loại cấp bậc này thực lực Nếu như không có may mắn cuốn sáng Cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó Bởi vì thật vô cùng nguy hiểm Trần Phong mấy lần giấu giếm được Lan Nguyên cảm giác Cũng là bởi vì đi qua không gian loạn lưu Mà thời gian loạn lưu Haha ha. Không ai nghĩ trải qua cái kia gặp quỷ địa phương Bởi vì là thời gian loạn lưu Cùng không gian loạn lưu bản chất là giống nhau Hôn loạn nói cách khác Cái gọi là thời gian loạn lưu chính là thời gian hỗn loạn địa phương. Tại đây bên trong, thời gian tốc độ chạy là không ổn định, khả năng nhanh, cũng có thể là chậm. Đương nhiên, cũng có thể là bình thường. Tại đây bên trong, thời gian phương hướng là không bình thường, khả năng tiến lên, cũng có khả năng rút lui. Người có thể tưởng tượng đến, thời gian chạy đến đi là cảm giác gì sao? Không ai nghĩ biết, mà đáng sợ nhất là thời gian ngưng kết. Nếu như ngươi vận khí không tốt, Ngươi chố khu vực, thời gian vừa lúc bị ngừng kết, như vậy, rất không may, ngươi hội vĩnh viên ở nơi đó bị đọc lại xuống. Vô cùng vô tận. Mà lại, này chút, căn vốn không thể chống cự. Không gian loạn lưu, không gian nổ tung, ngươi đều có thể phòng ngự, thế nhưng thời gian lực lượng, xuyên thấu hết thảy, căn bản không có cái gì có thể phòng ngự ở. Làng nguyên muốn làm gì? Hắn lại là muốn sụp đổ hết thảy, khởi động lại cái thế giới này. Không, không chỉ khởi động lại thế giới. Hắn còn nặng hơn khải toàn bộ sinh linh. Ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì. Trần Nguyên một tiếng gào thét. Nhưng mà... Soạn! Lực lượng thời gian lây động qua. Thanh âm của hắn hơi ngừng, trên mặt biểu lộ đống nhiên trở nên hoảng sợ. Thời gian! Đảo lưu 10 năm. Rất không may, hắn bị lực lượng thời gian bao phủ. Cứ việc... Đối như người bình thường tới nói, đảo lưu 10 năm có thể là hạnh phúc, lại trẻ 10 tuổi không phải sao. Thế nhưng duy chỉ có Trần Nguyên là một ngoại lệ. Bởi vì 10 năm trước, hắn căn bản không tồn tại ba. Ông, vô số bóng mở xuất hiện. Sau cùng, Trần nguyên thân thể, hóa thành hạt ánh sáng, tiêu tán tại hư vô. Cái này là nguyên phân thân, một chính mình khác, sau cùng tại lực lượng thời gian dưới, hóa thành hư vô. Một màn quỷ dị này, doa sợ toàn bộ sinh linh. Tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Nhưng mà, vô dụng lực lượng thời gian bao trùm toàn thế giới. Không người có thể tránh. Soạn. Lực lượng thời gian quét qua, có ít người cấp tốc già đi, cái kêu mỹ lệ tiểu cô nương, trong nháy mắt lao sắp rời đi, có ít người, càng là trong nháy mắt liền chết già rơi mất. Thời gian, là sức mạnh đáng sợ nhất. Mà có ít người, thì là biến phi thường trẻ tuổi, có tuổi trẻ 3 tuổi, 5 tuổi, có ít người, thì là tuổi trẻ mấy chục tuổi, trực tiếp hóa thành hư vô. Xoặn, xoặn. Lực lượng thời gian lây động qua, vô số người biến mất. mắt thường có thể thấy Mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện làm người hoảng sợ biến hóa. Cố lực lượng kia cuốn tới, tuôn ra Trần Phong đứng người, tuân hướng Tân Hải, Khổng Bạch, thậm chí, tuân hướng cách đó không xa La Nguyên, cùng với phía sau hắn 1000 thần linh. Sau cùng, và anh, Cố lực lượng kia chấn động đến toàn bộ thế giới. Nguyên bản dần dần sụp đổ thế giới khác, lại tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên so dị vãng càng thêm cường đại, toàn bộ thế giới đang không ngừng ra cố. Gấp đôi, gấp 10 lần. Gấp trăm lần, không có người biết rõ thế giới khác bản thân đã trải qua cái gì. Thời gian, là thần bí như vậy. Mà lúc này, lực lượng thời gian tiêu tán còn chưa kết thúc. Mặc dù ảnh hưởng toàn thế giới, lực lượng thời gian còn đang thay đổi cái gì? Ông, ông, ông, nhan nhạt bóng mở chấn động. Rất lâu, cái kia cố lực lượng đang sợ, mới dừng lại. Mà giờ khác này, toàn bộ thế giới khác, chỉ có một chỗ chưa bao giờ cải biến. Cái kia tại dị hạch tâm của thế giới chỗ sâu, cái kia lực lượng thời gian trung tâm, cái kia một chỗ cung điện. Giờ phút này trôi nổi hư không. Vương dao ngồi xếp bằng, ở vào trung tâm nhất, như một tôn chân thần. Nàng vẫn tại tu luyện. Thậm chí, căn bản không có để ý tới phía ngoài bất cứ chuyện gì. Ông! Ông! Lực lượng thời gian tại trong cung điện chảy xuôi, rốt cục không còn chẳng ra, cái kia cố nhàn nhạt lực lượng vờn quanh Vương Giao. Nhường Vương Giao giờ phút này nhìn qua như vậy lấp lánh Nơi này, Thinh Linh đã thành dị hạch tâm của thế giới. Chương 847, khởi động lại thế giới khác. Thủy tinh cùng thế giới khác. Thời gian hồng lưu nổ tung đã biến mất, toàn bộ thế giới tràn đầy kỳ dị lưu quang, thế giới khác sụp đổ, mỗi một khối khu vực đều tràn ngập lực lượng thời gian. La Nguyên trọng khải toàn bộ thế giới. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Chân Phong kịp phản ứng thời điểm, thế giới đã thuế biến. Trước mắt chỉ có vô tận lang quang. Thế giới khác mỗi một cái khu vực Đều giống như lăng Kính Lan Nguyên Trần Phong hít sâu một hơi Hắn như vậy kỹ thuật Hoàn toàn chính xác không ai có thể nghĩ đến Liền liền Trần Phong đều không có Thế nhưng thế giới khởi độc lại Có thể không chính xác Lan Nguyên có lợi Cũng có khả năng Hướng về Trần Phong có lợi phương hướng phát triển Đương nhiên May mắn quần sáng vốn là có khả năng một lần định càng khôn Nơi này quả thực là may mắn quần sáng sân nhà Nhưng mà đáng tiếc Hai người may mắn quần sáng quyết đấu phía dưới Đồng thời vô hiệu Hết thể chỉ có thể tự do phát triển, đến mức phát triển thành cái dạng gì, chỉ có trời mới biết. Nguyên bản tụ tập tại cùng một chỗ sinh linh, tựa hồ cũng bị nổ tung. Trần Phong suy tư. Cứ việc một mảnh hỗn loạn, thế nhưng hắn hay là hy vọng mau sớm chỉnh làm rõ. Là nguyên cùng với hắn mang tới tiến lên thần linh, thực lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chính mình cùng Tần Hải, không bạch đám người, cũng tại thời gian phía dưới thuê biến. Không ai có thể đào thoát. Những người này hiện tại khả năng xuất hiện tại thế giới bất kỳ địa phương nào thực lực của ta. Trần Phong cảm thụ một chút lực lượng của mình. Còn tốt. Mặc dù nhưng vận may quần sáng bị chết tiêu, thế nhưng tựa hồ còn ở trong người có nhất định hiệu quả, cho nên bản thân hắn cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Bất quá này cũng nói trắng, Lan Nguyên khả năng cũng bảo trì thực lực. La Nguyên nay liền là của người mục đích sao? Trần Phong hai mắt níu lại. sụp đổ thế giới, khởi động lại thế giới. Hiện tại, toàn bộ thủy tinh cung thế giới khác đã không nhận Trần Phong không chế. Thuế biến về sau nó trở nên càng thêm cường đại, có thể tùy tiện tiếp nhận bọn hắn chủng kích. Mà Lan Nguyên, muốn từng cái diệt đi trần phong bọn hắn. Nơi nào đó. Vậy anh. Một tia chấp hư không lóe lên. Lan Nguyên thân ảnh tại cường quang trở nên rõ ràng. Bắt đầu. Lan Nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Tại hắn vận hành dưới, hai cái may mắn lực lượng đối kháng, hắn cùng trần phong bản thân, đều sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, như thế mới có thể tốt hơn thu hoạch. Chính mình mang tới bên trên ngàn thần linh vô luận mạnh yếu Đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Đại nhân. Một cái to lớn bóng người xuất hiện. Hắn là Lan Nguyên thủ hạ một cái vừa mới đột phá tiểu thần minh. Thực lực yếu khả liên. Nhưng là năng lực xuất sắc. Mà bây giờ. Trải qua chẳng qua thời gian loạn lưu. Hắn đã trở thành cao dài thần linh. Thần lực sụp sôi. Rất tốt. Lan Nguyên rất là hài lòng. Như vậy. Bắt đầu chúng ta đi săn đi. Lan Nguyên ngữ khí sông nhiên. Hắn cùng với hắn mang tới 1.000 thần linh. Đều là thợ săn Thủy Tinh Cung những người kia, Thủ hạ có chút lo lắng. Không sao." La Nguyên cười cười, lực lượng thời gian cải biến, Thủy Tinh Cung khởi động lại, Minh Nguyệt, Thần Vương, cùng với Thủy Tinh Cung tất cả mọi người, hiện tại cũng ở trong hư vô. Bởi vì làm lực lượng thời gian ảnh hưởng, các nàng lúc nào cũng có thể hư vô, biến mất. Cho nên, tại dị thế giới triệt để ngưng kết trước đó, các nàng bản thân cũng là hư vô, căn bản không có khả năng xuất hiện, trước lúc này, kết thúc trận này loạn chiến đi. Là nguyên tử tốn nói. Vâng. Một chút thần linh ngay lệ. Trước mắt. Thế giới mỗi một cái góc, đều có thời gian lưu quang đang nhấp nháy. Thậm chí kinh người, trong mơ hồ, tựa hồ có người thấy được một cái bóng người quen thuộc lóe lên. Bóng người kia. Giống như là cái kia gọi khủng bạch. Rất giống. Mấy cái thần linh suy đoán. Đi. Bọn hắn lướt nhau, lạng yên đi theo. Cái gọi là sụp đổ thế giới, bất quá là nhằm vào trần phong bọn hắn. Bọn hắn này chút thần linh Trước khi đến đã làm một chút chuẩn bị, sẽ không thay đổi đến yếu hơn. Một khi thời gian chính diện lưu động, có hiệu lực. Một khi thời gian mặt trái lưu động, liền để sớm chuẩn bị đồ vật cùng lực lượng thời gian chung kích, chống cự một chút, sau cùng nhận ảnh hưởng cũng không là rất lớn. Đương nhiên, nay chút chuẩn bị là có hạn. Tỷ như, một cái nào đó mạnh mẽ thần linh, đi lên liền gặp được một cái đảo lưu ngàn năm đáng sợ bóng mờ, trực tiếp hóa thành hư vô, chuẩn bị bất kỳ vật gì đều không dùng. Trực tiếp đảo lưu hồi trở lại từ trong bụng mẹ, a không tổn lại nại trong thai. Làm sao cứu? Bất quá, này chút cuối cùng số ít. Này chút thần linh, đại bộ phận đều bảo lưu lấy mạnh nhất sức chiến đấu. Mục tiêu của bọn hắn là trần phong cùng với những bằng hữu kia của hắn, diệt đi bọn hắn, là nguyên trưởng không thế giới, tự nhiên sẽ trở thành vô thượng tồn tại. À, xem nơi đó. Giống như có người. Không giống là người một nhà, càng giống là kia là cái gì từ phi. Đi, cao hơn. Lại là một chút thần linh bắt kịp. Cái thế giới này, mỗi một góc. Mỗi khi bọn hắn phát hiện Trần Phong những bằng hữu kia thời điểm, đều hội thận trọng bắt kịp, mục tiêu của bọn hắn, liền là đem những người này diệt trừ. Nơi đó lại có người. Có phải hay không là Trần Phong? Thấy Trần Phong, nhất định phải hồi báo, chúng ta không phải Trần Phong đối thủ, giao cho đại nhân tới đối phó hắn. Hiểu rõ, không phải Trần Phong, giống như là Tần Hải. Bắt kịp, bọn hắn đem những người này từng cái khóa chặt. Tìm tới cơ hội ra tay. Không lưu người sống. Thanh âm đạm mạc biến mất tại bóng mở bên trong. Hiểu rõ. Nơi nào đó. Một cái thời gian hàng rào nơi hẻo lánh. Một bóng người đang ngơ ngác ngồi sổm ở nơi đó. Hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Theo y phục trên người hắn tự hồ đó có thể thấy được. Người này đúng là khổng bệnh Là hắn sao? Vâng. Một cái thần linh xác nhận.